Chương 361, mạnh nhất trong lịch sử tuyên bố. Chương 361, mạnh nhất trong lịch sử tuyên bố. Học sinh chia làm hai cái bộ phận. Đại khái là bởi vì không cách nào đối với thân thể có bất kỳ điều kiện hay bị, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, một phần xem chính là chính đang hướng mình bên này xông lại vụn đệ mọ. Không sai chính là vụn đệ mọ chọn lựa cái hướng kia trên học sinh, hết hết rồi, những học sinh này ở vào thời điểm này sự chú ý không thể ở tại địa phương khác, mà một bộ phận khác, nhưng là theo bản năng bị luồng hào quang màu xanh lục kia hấp dẫn sự chú ý, đó là ạ và đả kệ đả ra. Không thể tha thứ chú Một khi bị đánh trúng, cũng chỉ có một con đường chết, duy nhất một cái tại đây đạo thần chú bên dưới sống sót, chỉ có cái kia đại nạn không chết cậu bé, Haji mà. Thời khắc bây giờ, Haji đang nhìn đến đạo kia ánh sáng xanh lục thời điểm, cái chán đạo thiểm điện kia hình vết sẹo nơi liền truyền đến từng trận đâm nói. Trong đầu của hắn dần hiện ra một đoạn ký ức, đó là một đạo chói mắt ánh sáng xanh lục, chỉ có điều lần này đạo này ánh sáng xanh lục cũng không phải hướng về phía hắn mà đến, mà là nhắm vào quỷ địch trên sân bóng cái kia đột lâm tiên sinh đi. Lúc này Haji còn không biết đột lâm thân phận thực sự kỳ thực là dính loạn. Chủ yếu là người bình thường rất ít sẽ đem tên của người khác đổ tới nghĩ, mau tránh, mau tránh. Đang nhìn đến đạo kia ánh sáng xanh lục tự vốn đệ một ma trượng trên bắn ra thời điểm, Ha Ji liền theo bản năng ở đấy lòng ho hét. Mọi người nhìn kỹ bên dưới, dị loạn bình tĩnh vô cùng hơn những người. Đạo kia nhìn qua khủng bố vô cùng ả vạ đạ kệ đạ dạ tốc độ rất nhanh. Thế nhưng, tốc độ nhanh hơn nữa, đánh không trúng, cũng là toi công. Chính là này một cái hơn những người, đạo kia ánh sáng xanh lục liền cùng dị loạn gặp lần qua. Sau đó, đạo kia ánh sáng xanh lục đánh vào một đạo vô hình không khí chướng tượng, biến mất không còn tăm hơi. Này không khí tưởng tự nhiên là edit tác phẩm, hắn không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác với linh loạn trên người, vì lẽ đó một vòng chân không phòng hộ là rất tất yếu. Này chân không tự nhiên không phải mặt chữ về mặt ý nghĩa chân không, mà là phép thuật khái niệm trên chân không, ngăn cách phi thuận. A vả đả kệ đại giả thành tiểu giết chóc chú đứng đầu, là có rất ít thần chú có thể chống đối, mặc dù là đánh chúng một chết, nó cũng sẽ sản sinh nộ tung cùng lu hỏa. Nhưng, cái kia vẫn như cũng là một loại vật tín tập hợp. Chỉ cần điện từ trường lực đủ mạnh, liền có thể đem áp chế, phân giải. Tứ đại cơ bản lực một trong, bốn là có thể ảnh hưởng tất cả mọi thứ tồn tại có thể không đưa đến tác dụng chỉ là quyết định bởi với nó cường độ cao bao nhiêu cùng với vận dụng phương thức có chính xác không thôi. Lại là đối với tình cảnh người giả vạn nộ nó không tranh một ngày. Dịch Loan không có để ý những này, ở bắt đầu trước Ezid đã sớm nói với hắn hắn gặp giải quyết ngoại sân tất cả mọi chuyện, mà trong sân vụn để mặc nhưng là giao cho hắn giải quyết. Đây là một hồi hai bên đối với lẫn nhau sát hạch, nếu như không có làm được, vậy thì là năng lực không đủ, cũng là đại diện cho hợp tác không cách nào tiếp tục tiến hành. Người yếu không có tư cách cùng cường giả nói chuyện hợp tác. Hắn khẽ lắc đầu một cái, lại sử dụng Hapagada Kedaja Ngươi kinh nghiệm chiến đấu đến cùng là có cỡ nào chứ thốn? Vẫn là nói, đối thủ của ngươi thực sự là quá yếu. Dĩ loan tiếng nói truyền khắp toàn bộ vịt đi sân bóng đồng thời, trong tay hắn ma trượng cũng trên không trung nhẹ chút sau vẽ một vòng tròn. Tinh liệt nguyên tố phép thuật hướng về vuông đệm mặt phía trước phun trào mà đi, thành hình, hiển hiện ra. Đó là lửa cháy bừng bừng, nhưng lại không chỉ là lửa cháy bừng bừng, bởi vì loại kiếm ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả sống sót đối vận, cháy hết tất cả có thể thiêu đốt mục tiêu. Lệ hỏa vừa là ngọn lửa, cũng là nguyên dược, là một loại cấp cao phép thuật đen, mặc dù là kinh nghiệm không đủ người cũng có thể sử dụng. Thế nhưng gặp phi thường khó có thể khống chế, hoặc là nói rất ít người có thể khống chế được lệ hỏa thứ này. Nguyên bên trong, Hắc Bỉ ẩn đem lệ hỏa gọi là Tà Ác Hỏa, loại này hỏa là số ít có thể phá hủy hồn khí vật chất một trong, thế nhưng Hở Bỉ ẩn cả đời đều không có can đảm đi sử dụng nó, bởi vì nàng cảm thấy đến lệ hỏa quá mức nguy hiểm. Thế nhưng, điểm này tại trước mặt Dính Loạn hiển nhiên không thành lời. Hắn là đã luôn là tinh thông nhất phép thuật đen người một trong. Lệ hỏa cháy dữ dực, lại bị hạn chế ở trong phạm vi nhất định, hình thành một đạo lệ hỏa chi tường, trực tiếp ngăn cản bọn đệ mặc đường đi. Lệ hỏa còn đang lan tràn, Mãi đến tận đêm toàn bộ quỷ đi sân bóng phạm vi quay trùng bên lên, trái đường hực lệ hỏa bên trong hiện lên vô số sinh vật đáng sợ, thế nhưng là không biết bởi vì cái gì mạnh mẽ đình chỉ ở tại chỗ, chờ đợi. Vô Đệ Mộc chỉ có thể dừng bước, xoay người lại, trực tiếp bay về trấn loạn lại phong thích một đạo ả bà đạ kệ đã ra. Lệ hỏa chú kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, nó cũng không phải xem phổ thông ma chú như vậy, một khi người sử dụng tử vong sau khi liền sẽ biến mất hoặc là thả ra ngoài một lúc nữa liền sẽ tự động tiêu tan. Loại này thần chú chỉ cần sử dụng ra cũng chỉ có sử dụng bạn chú trung kết mới có thể hạn chế lại. Thế nhưng, nếu như đem người khống chế giết chết lời nói, thì có thể làm cho lệ hỏa chú mất đi sự khống chế, chúng quanh tỏa ra, như vậy chính mình cũng có thể thừa dịp loạn ly khai. Vô nệ mặc đương nhiên là không thể lựa chọn sử dụng bạn chú đều chung đến tiêu trừ lệ hỏa chú rồi đi, bởi vì vậy cần tiêu hao so với sử dụng một đạo a vạn đạ kệ đa dạng nhiều quá nhiều ma lực, hắn xưa nay không làm lô bốn buôn bán. Ta nghĩ phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư vị trí ta hẳn là ngồi chắc, vì lẽ đó hiện tại liền bắt đầu cho các ngươi tốt nhất khóa đi lí luân lại là một cái nghiêng người né qua đạo kia ánh sáng sẽ lủng, âm thanh lớn đến có thể để sở hữu người ở chỗ này toàn bộ nghe được. À vả đạ kệ đạ dạ bị trở thành rất chóp chú đứng đầu, quả thật có sự mạnh mẽ địa phương, bởi vì một khi bị đánh trúng, ngoại trừ vài loại phi thường thủ đoạn đặc thu ở ngoài, trên căn bản đều là hẳn phải chết, thế nhưng nó quyết điểm cũng hết sức rõ ràng, con đường là cố định, phàm là hơi hơi có một chút kinh nghiệm chiến đấu người, đều có thể rớt. Dễ dàng dự đoán, đồng thời né tránh, chỉ cần có khoảng cách nhất định là có thể, trên căn bản có chân là được. Trên tinh phòng các học sinh một mảnh trầm mặc. Đồ chơi này thật là có chân lạ được sao? Làm sao nghe đều cảm giác không phải rất chuyện dễ dàng đi. Có thể hay không không muốn đem chuyện như vậy nói như vậy chuyện đương nhiên cùng ung dung à, bạn nhất chúng ta sau đó thật sự đi thử nghiệm làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, ngay mặt đối với một người, tại đây loại trống trải địa phương, còn có khoảng cách nhất định thời điểm, tuyển dụng hạ vạ đả kẻ đạ dạ là một cái phi thường không sáng suốt quyết định, chỉ cần hắn đối mặt phù thủy có một chút kinh nghiệm chiến đấu, trên căn bản chính là sẽ không bị chúng lức, trừ phi là nhiều cái người đồng thời sử dụng, thời điểm như thế này liền cần rất lợi hại đi vị mới có thể Giả như ngươi không thể chống lại loại này mà Chu thần chú hoặc là vận phẩm lời nói. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể cho mình trong nháy mắt xây lên một đạo cứng rắn thấm hậu bất thượng, cũng vẫn có thể xem là một cái có thể sử dụng lựa chọn, có điều như vậy ngươi liền sẽ thất lạc tầm nhìn như thế, vì lẽ đó lựa chọn tốt nhất vẫn là trực tiếp dự đoán sau đó tránh thoát đi." Jin Loan chậm rãi mà nói, trên thực tế hắn nói cũng thật là lời nói thật, bởi vì thành tựu đã đốt, hắn tiến hành chiến đấu không có mấy ngàn thứ cũng có mấy trăm thứ. Trong đó, đối phương đối với Jin Loan sử dụng ả bạ đạ kệ đa dạng tình huống tự nhiên cũng có rất nhiều thứ. Mà Jin Loan đến nay không chết. Vậy thì đại diện cho hắn đối với ứng đối ra sao các loại thần chú đều có xung tốc kinh nghiệm. Chính là, tâm mắt gặp cao một tí tẹo như thế, dù sao cũng là thế giới này mát cấp đại lao, trận đánh lúc trước kẻ địch cũng sẽ không quá kém, cho nên muốn đương nhiên thì có một loại tư duy quen thuộc, chuyện đơn giản như vậy khẳng định là rất dễ dàng liền có thể làm được đi, sẽ không thật sự có người không làm được đi, không thể nào không thể nào. Đối thành Egypt đến rất có khả năng là cái bựa, thế nhưng đối với Jin Đoàn tới nói, hắn chính là thật sự cảm thấy đến chuyện như vậy là cá nhân đều có thể làm được. Vì lẽ đó, Dị Đoàn đem ma trượng hóa thành một mặt trong suốt tấm khiên đem vụn đệ mập thả ra xột rùaan cốt chủ chống lại, đang chiến đấu thời điểm, cần trước tiên nắm giữ thật ứng đối ra sao đối phương phương thức các loại thuật chủ, như vậy ngươi mới có thể ở một cái an toàn vị trí tiến hành phát ra. Nói thí dụ như, như vậy, ma trượng đỉnh đột nhiên thả ra một đạo ánh sáng mạnh, hơn nữa là thẳng đến cỡ dẻo giáo sư con mắt mà đi. Tin tưởng các vị cũng đã có trực diện mắt trời hoặc là trực diện khi còn bé loại kia mấy khối tiền một tiểu dễ, cái loại kia bút là rẻ chặt qua. Mà do Dị Đoàn phương thức đạo này la rẻ, là to thêm tăng mạnh bản. Vô Đệ Mật lúc đó chính điều khiển cơ dự tập trung tinh lực nhìn Jin Loan cái hướng kia, kết quả liền trực diện kia sang kia. Hết cách rồi, đổi làm là Vô Đệ Mật lại nói bất định có thể phản ứng lại đây, thế nhưng Vô Đệ Mật chỉ là bám thân ở cơ giáp trên người, hơn nữa còn là ở đầu mặt sau, luôn không khả năng mạnh mẽ điều khiển cơ dự thân thể ngược lại sử dụng. Trong mắt, vóng mạc phản phất đều lướt lên, cơ giáp không khống chế được điệu kêu lên. "Ngu xuẩn, ngu xuẩn." Vô Đệ Mật chửi ầm lên, xoay người lại. Ta không nhìn thấy, quá yếu. Lúc này mới chỉ là hai cái liền ma chú cũng không dùng tới. Đây này ma trượng số lượng đông đảo công năng nhỏ một trong ma rồi, Dịch Loạn lắc lắc đầu, không chút biến sắc địa đánh một lạn sóng quảng cáo, "Không, có nửa điểm không tự nhiên dáng vẻ, hay là bởi vì ngươi hiện tại khống chế bộ thân thể này cũng không phải rất thuận lợi duyên cớ. Nếu như ngươi thật sự chỉ có chút bản lãnh này lời nói, như vậy ta nghĩ ngươi cái này hỗn phách ngày hôm nay liền muốn ở đây biến mất, bổn đệ mọ." "Ngươi là làm sao biết?" Bổn đệ mọ sửng sở. Muốn không muốn người biết lạ rất khó, luôn có một ít sơ sẩy. Nói chung, ta rất chờ mong ngươi có thể cho ta mang đến thế nào kinh hỉ." Dịch Loạn vậy vậy trong tay ma trượng, còn có thủ đoạn gì nữa sao? tận tình xuất ra đi. Lệ Hỏa chủ, Vô Đệ mượn khống chế cờ giật thả ra cái này nên thuộc về quần thể cao thương tổn phạm vi thần chủ, nhưng mục tiêu cũng không phải gìn loạn, mà là đã đem cả tòa Tuyệt Đi di sân bóng quay trùng quanh lên cái kia Lệ Hỏa chi vòng. Không ngạc nhiên chút nào, Vô Đệ mượn phóng thích Lệ Hỏa va vào đạo kia Lệ Hỏa chi vòng, sau đó trong nháy mắt hòa vào thiên bảo, Lệ Hỏa là sẽ không cùng Lệ Hỏa sản sinh đối kháng. Đột nhiên tăng nhanh Lệ Hỏa lại lấn vào Vô Đệ mượn nắm giữ điều khiển quyền, trong chớp mắt, toàn bộ Lệ Hỏa chi vòng bắt đầu không ổn định địa bắt đầu run rẩy, Diệp Loạn hơi nhíu mày, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng Vô Đệ mượn ý nghĩ Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái dương lưu, dù sao duy trì ổn định so với phá hoại nhất định phải khó rất nhiều, này thế tất yếu liên lụy đến gen đoạn sự chú ý, mà đến lúc đó bọn đệ mọn một là có thể sử dụng ma chú đến tùy ý công kích gen loạn. Nếu như gen loạn không có cách nào khống chế lại hỏa, như vậy những này lệ hỏa ngay lập tức sẽ hướng bốn phía lan tràn, nằm ở trong khẳng định là những học sinh kia, mà nếu như gen đoạn phía tâm tư đi không chế, vậy thì cho bọn đệ mọn một cái ưu thế. Dù sao như thế nào đi nữa nói cũng là từng để cho giới phù thủy phần lớn người nghe tiếng đã sợ mất mặt tổ đại, muốn nói rất nước lời nói, không khỏi cũng có chút quá xem thường các phù thủy. Bùa đệ mặc năng thiếu cùng lưu kế vẫn rất có trình độ, làm sao lần này điều khiển chính là cỡ dẻo thất thể, phần cứng điều kiện thực sự là quá thấp. Không bột đấu gột nên hổ, một cái đạo lý sự tình. Rất tốt lưu kế. Dĩnh Loan than thở, người rốt cục thể hiện ra một chút trình độ. Vạn chú đều trung. Bốn số lệ hỏa bắt đầu từ từ nhỏ đi. Dĩnh Loan đương nhiên có thể tùy ý này lệ hỏa quét tán ra đi. Ngược lại hắn biết Ezith hoặc là đùm bờ lệ đỏ có thể giải quyết, thế nhưng như vậy thì tương đương với mời ngoại viện không phải sao? Dĩnh Loan cũng không muốn đang đối mặt một cái chính mình hậu bị, vẫn là tàn hồn phá khu thời điểm, lại còn muốn mời ngoại viện, như vậy coi như là thắng, cũng tương đương với thua. Nói quách không biết nượng ra họa. Bồ đệ mất lại hướng về Dĩnh Loan thả ra một đạo không thể tha thứ chú, hắn cũng không biết Lin Đoạn thân phận thực sự, dưới cái nhìn của hắn Dĩnh Đoạn chính là một cái trình độ cũng không tệ lắm phù thủy mà thôi. Có thực lực lời nói chính là tuyên bố kết quả. Dị đoàn không biết thao tác cái gì, Ma Trưởng trong nháy mắt mở rộng ra một mặt trong suốt tấm khiên đi ra, trực tiếp đem đạo này Ma chú cho ngăn trở, sau đó bắt đầu phản kích. Ta muốn nói chính là, trang bị ưu thế cũng là một loại thực lực ưu thế, trong suốt tấm khiên do một loại đặc thù vật liệu chế tác mà thành, có thể chống đối phần lớn Ma chú, đồng thời cũng sẽ không gây trở ngại tầm nhìn, loại này lựa chọn có thể làm cho người càng thêm an tâm tiến hành công kích. Bàng Quan đụ mỡ lệ đỏ quẻ mắt giật giật, nhìn về phía bên người Ezic, đây chính là người nói, sản phẩm tiên bố. Còn có cái gì là có thể so với một hồi thực chiến càng thêm làm cho người tin phục sao? Asit biểu thị đây chính là kế hoạch của chính mình, đối thủ thân phận có thể để người ta tin tưởng đây tuyệt đối không phải một hồi biểu diễn, mà một cái phù thủy sử dụng trùng ma này trượng đánh bại Vôn Đệ Mật, cứ việc chỉ là tản hồn một trong, dù vẫn là người khác thân thể, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng quảng cáo nhiều quá. Đến thời điểm tuyên truyền liền nói thẳng kiếp sợ, người bí ẩn trở về bị đánh bại, thắng lợi nguyên nhân càng là bởi vì một cái ma trượng. Ngược lại cùng sự thực cũng không có cái gì quá to lớn ra báo. Ngay ở bọn họ trong khi nói chuyện, phía dưới Rin Loan cùng Vôn Đệ Mật lại ngươi tới ta đi phóng thích ma chú đánh vài cái tập hợp. Không thể không nói Lý luận không thể là đương đại phù thủy chân nhà một trong, Ezic chế tạo ma trượng mặt trên có chứa những người công năng toàn bộ đều trên tay hắn hoàn mỹ thể hiện ra ngoài, mà nhân vì đối thủ là Bohn Demot, kết quả này liền càng thêm có sức thuyết phục. Khán giả trên đài các học sinh phần lớn con mắt đều muốn trừng đi ra, vừa bắt đầu bọn họ bị dọa đến hồn vía lên mây, thế nhưng hiện tại bọn họ trong lòng không khỏi bốc lên một ít ý nghĩ, Bohn Demot thật giống cũng không ra sao cái kia đột lâm tiên sinh thật là lợi hại cái này chủng ma trượng, như thế nào cùng ta ở ổ lý vendor nhà mua không giống nhau. Ta cũng muốn chỉnh một cái. Lam Hồ gật chỉnh bảy cái tuổi học sinh đều nhìn thấy màn này, đều bước lên ý nghĩ như thế, cũng đều nhất định sẽ cùng người trong nhà của bọn họ nói. Chính như cùng Ezic từng nói, này chính là phóng xạ toàn giới phù thủy một hội, mạnh nhất trong lịch sử tuyên bố. Đợi đã, tháng trước quên phát chứng mẫu chương, tháng này không bận doanh môn sách làm hoạt động. Bộ tình phát chứng mẫu chương cơ khí đã ôn lại chương 362, lại chương vừa tô lại vừa cứng ma chương chương 362, lại chương vừa tô lại vừa cứng ma chương vấn đề duy nhất chính là, này dùng để thành tiểu sản phẩm biểu thị đối tượng có chút hạt cỏ, người bình thường trên căn bản là dùng cũng được, ngược lại là sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Cú may Lần này phụ trách sản phẩm biểu thị người đồng dạng hạt cỏ, hơn nữa so với bị dùng để biểu diễn vị này càng thêm hạt cỏ một điểm. Còn bao lâu nữa? Đục vợ Lệ Đỏ thấp giọng hỏi. Cái gì còn bao lâu nữa? E rít dạ bờ nghi hoặc. Ta có thể có thể thấy, có thể mang chiến đấu chung kết thời cơ, cũng đã có 3 cái chờ lên, Đục vợ Lệ Đỏ trực tiếp làm rõ tới nói, lẽ lượt nhất định có thể nắm lấy những ngày cơ hội, coi như nhất thời sơ sẩy bỏ qua một cái, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua 3 cái, vì lẽ đó cũng chỉ có một khả năng. Người thương lượng với hắn chính là lúc nào kết thúc? Tự nhiên là đem tiểu mới ma trượng tất cả công năng biểu diễn một lần, Ezic hướng về phía dưới giơ giơ lên cằm, không phải vậy chẳng phải là rất thiệt thòi. Thiệt thòi. Đùm bỡ Lệ Đỏ bị Ezic câu nói này làm cho có chút không biết làm sao. Ngươi là cái có thể chịu thiệt thù. Có điều Đùm bỡ Lệ Đỏ đã đối với Ezic có nhiều biết, hắn đã dự liệu được, qua vài giây, Ezic liền sẽ lấy một loại rất kỳ lạ thế nhưng vị dị có sức thuyết phục phương thức để giải thích. Đương nhiên thiệt thòi. Vô đệ mà có thể đem hắn chính mình chia làm bao nhiêu phần. Xem hắn như vậy thí nghiệm vật liệu nhưng là ghê gớm hơn nhiều. Dù một cái liền thiếu một cái, vì lẽ đó bắt lấy này một cái làm sao có thể không cố gắng lợi dụng liền trực tiếp giải quyết đi đây. Cái kia chẳng phải là thiệt thòi đã chết rồi sao? E-zit nói lẽ thẳng khí hùng. Đùm ở lẽ đỏ theo thói quen theo gật gật đầu, sau đó phản ứng lại. Thiệt thòi đại ra người A. Vô nệ mật nếu như biết người như thế đối xử hắn, e là cho dù là không muốn sống cũng phải tìm người liều mạng chứ. Cú mày đổ mỡ lệ đỏ là một cái rất có hàm dưỡng hơn nữa có thể phân chia thị phi người, vì lẽ đó cũng sẽ không làm ra đem Ezic xem thành so với vốn đệ một nhân vật cảng nguy hiểm quyết định, đương nhiên, này cùng hắn cũng ở Ezic kế hoạch bên trong kết hợp một chân có chút ít quan hệ. Đến tiếp nửa bọn họ sẽ không có pháp lực. Đúng mà lệ đỏ mở miệng, cương đại như hắn tự nhiên có thể nhận ra được toàn bộ quỹ đi sân bóng bên trong còn lại có thể sử dụng, còn tồn tại ở trong không khí pháp lực, vốn là tình huống như thế là không thể phát sinh, bởi vì những khu vực khác gặp bổ sung lại đây, làm sao Ezic chế tạo cái kia chân không lổng phòng hộ trực tiếp đem một nửa hình tròn hình khu vực nâng cách Vụ đệ mạt sử dụng chính là cơ lẹo thân thể, pháp lực của hắn tiêu hao vốn là liền muốn so với Dĩ Đoạn Tiên Sinh thêm ra một phần, càng không cần phải nói hắn sử dụng một ít ma chú cũng trực tiếp bị Dĩ Đoạn Tiên Sinh sử dụng ma trượng cho chống đối hạ xuống, hầu như không có tiêu hao ma lực, exit lúc đầu vốn là lượng liền ít, sử dụng càng nhiều, ở vốn đệ mạt tiêu hao hết sở hữu pháp lực thời điểm, Dĩ Đoạn Tiên Sinh nên còn có dư lực mới đúng. Ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ một ít đối với vụ đệ mập mà nói không phải rất muốn nhìn thấy chú ý. Dumbbell đỏ thở dài. Đoán đúng, exit gật gù, còn có cái cuối cùng công năng không có biểu diễn. T Đỗ Mặc lẹ đọ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đã đoán được cái kia cái cuối cùng công năng là cái gì, liệu nó có thể nắm giữ được không. Ngài cũng không nhìn một chút tơ dẻo giáo sư thân thể cũng đã biến thành hình dáng gì, Ezit lắc đầu một cái, hành hung người tần tật, vẫn là trải qua sự chỉ điểm của ta, lý luận tiên sinh duy nhất cần cân nhắc độ vận chính là làm sao làm càng xoay chứ. Phía dưới, Vô Đệ mắt sắc thực lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hắn không phải là không có nghĩ tới rời đi, thế nhưng lý luận làm sao có khả năng liền như vậy dễ dàng thả hắn đi. Muốn xoay người đi, liền bị một đạo ma chú làm cho không thể không dừng lại ứng đối. Hắn đúng là muốn tự bỏ đạo này, thân thể trực tiếp lấy hắn loại kia trạng thái rời đi, thế nhưng hắn cũng chú ý tới cái kia trong suốt chân không hoàn cảnh, không phải vậy bằng cái gì giải thích những người ma chú trực tiếp không gặp, mà không phải gây ra cảm nhiều nộ tung cùng với cái khác phản ứng đây. Có vật này tồn tại, chính mình thật sự có thể rời đi sao? Đáng chết, bọn họ đến cùng là làm sao nhận ra được chính mình? Còn có cái kia đáng chết ma trượng. Theo bốn demo, nếu không là dính loạn trong tay cái kia ma trượng có đủ loại khác nhau kỳ và công năng, hắn khẳng định là có thể chiếm cứ ưu thế. Còn có chính mình hiện tại chiếm cứ bộ thân thể này, Vô Đệ một trong lòng thầm bận, trong gai ma trưởng phóng thích phép thuật càng ác liệt cùng nhiều hơn lên, nhưng mà hắn chung quy chỉ là một người, phóng thích ma chú nhiều hơn nữa, cũng hầu như không thể so với được với năm, sáu cái gì đến mười mấy cái phù thủy phóng thích phép thuật càng nhiều, dưới tình huống như vậy Jin Loan cũng có thể ung dung lường đối, càng không cần phải nói hiện tại. Đương nhiên, là đối với Jin Loan đơn giản, mà đối với làm khán giả học sinh, thậm chí phần lớn giáo sư mà nói, bọn họ đang đối mặt loại này thế tiến công thời điểm, hay là cũng chỉ có thể đánh cược đến cùng thứ mấy cái ma chú mới chết rồi. Các ngươi lạ là làm sao biết? Vô Đệ mặt không nhịn được giận dữ hét: Hắn cũng nhận ra được từ từ Khan Hiểm pháp lực, động độ tần suất rõ ràng giảm xuống. Quá rõ ràng, điểm đáng ngờ cũng thực sự là quá nhiều rồi, dịch loạn biểu thị ngược lại hiện tại ngươi đã bị vạch trần vì lẽ đó ta nói thế nào cũng có thể, Gin Gods bị cướp, chỉ có mấy người có thể đủ tất cả thân trở ra, mà lúc đó Gin Gods bên trồng cũng chỉ có đá phép thuật này, một cái đồ vật là có cái này bị cướp giá trị, vì lẽ đó chúng ta chỉ cần sàng lọc một hồi ai nắm giữ thực lực này, là ai cần sử dụng đá phép thuật, là có thể đại thể trên sàng lọc ra một cái danh sách, sau đó sẽ đem đá phép thuật đặt ở trong mắt thất, liền có thể ôm cây đợi tổ. Đương nhiên Hết thảy đều chỉ là suy đoán, thế nhưng rất rõ ràng chúng ta thắng cược không phải sao? Khi ngươi lần thứ nhất tới gần chô đó thời điểm, chúng ta cũng đã nhận ra được ngươi, chuyện sau đó chỉ có điều là một hồi lại một hồi lý kịch, hết thảy đều chính là ngày hôm nay, đại mạc Vồn Đệ Mật. Một trong, ngươi đang nói cái gì? Vồn Đệ Mật nhìn qua rất là bình tĩnh. Phân hồn thần chú, không thể không nói ngươi đối với ngươi chính mình vẫn là rất hạ thủ được. Ta biết ngươi gặp lần thứ hai trở về, chỉ có điều không phải này một cái ngươi, đúng không? Dịch Luân nói, trong tay ma trượng bắt đầu biến thổ, biến cứng, dài ra. Mãi đến tận có chừng lông mày ngang độ cao còn chừng, trái phải mới dừng lại, lúc này mọi người mới chú ý tới linh đan trong tay ma trượng, dĩ nhiên không phải thủ đoạn tế phần quế thổ kinh điển tiểu dạng, mà là đầu đôi tế thổ. Nhìn như vậy đi đến thì càng thêm như là một cây gậy, ánh mặt trời chiếu xuống, ma côn đầu đôi hai đầu mỗi người có một cái kim loại cô dạng ngồi giữa. Trải qua trước linh đan chiến sĩ, hầu như sở hữu học sinh đối với trong tay hắn ma trượng đều nổi lên hứng thú lớn hơn, một cái công dụng đa đoàn ma trượng đương nhiên muốn so với một cái chỉ có thể bắn ra pháp thuật ma trượng muốn hấp dẫn người một ít không phải. Vì lẽ đó bọn họ liền bắt đầu suy đoán lên. Này kim loại cô đến cùng là đưa đến một cái ra sao tác dụng. Luôn không khả năng chỉ là thuần tùy trang sức phẩm chứ. Rất nhanh, bọn họ liền biết rồi. Người muốn làm cái gì? Vô nệ mọt lùi về sau một bước, bị nói chúng rồi to lớn nhất lá bài tẩy là một mặt, còn có một phần là bởi vì dính loạn lần này làm ra một cái dài như vậy vậy đến thực sự là có chút để hắn tròn báng. Người hầu như không có ma lực, vô nệ mọt, dính loạn xoay chuyển vòng cây vậy trong tay, thỏa mãn gật gật đầu, ta còn có. Thế nhưng ta cũng không tính sử dụng, bởi vì ta quyết định hướng về ta tương lai các học sinh biểu diễn ở một loại dưới tình huống cực đoan nên làm sao đi ứng đối sự công kích của kẻ địch. Vậy thì là hai bên đều tiêu hao hết ma lực, mà lại cần đại lượng thời gian đến khôi phục thời điểm. Lời này vừa ra, không ít học sinh liền muốn quay đầu nhìn về phía Ezik, mặc dù bọn hắn hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, bọn họ đều là trải qua Ezik khóa, đối với loại này tự đoan hoàn cảnh rất là quen hay. Vì lẽ đó, bọn họ theo bản năng đáng nghi đến một cái khả năng. Không, không thể nào. Bọn họ nghi thẩm. Trong chú xem Tương lai đột lâm giáo sư sắp cho các ngươi biểu diễn một loại phi thường hữu dụng kỹ xảo chiến đấu. Ezith mở miệng nói chuyện, âm thanh đồng dạng vang vọng toàn trường. Giả thiết hai bên đều không có ma lực, thời điểm như thế này, nếu như ngươi ma trượng có thể biến hóa thành loại này hình dạng, mà ngươi lại trải qua chuyên môn huấn luyện về lẽ đó nắm giữ đối ứng sử dụng kỹ xảo lời nói, ngươi là được rồi. Dung dậy đánh hắn. Toàn trường muốn ồ lên, nhưng là vừa ồ lên không được, đương nhiên, này cũng không ảnh hưởng trong lòng bọn họ chịu đủ chấn động. Dù sao, vậy cũng là người bị ẩn, vụ nệ mà a làm cho cả giới phù thủy cũng vì đó mà nghe tiếng đã sợ mất mặt nhân vật, trong truyền thuyết là luôn lại muốn bị đánh. Đây thực sự là quá, quá, quá là người chờ mong cùng hưng phấn đi. Mọi người trong lòng không khỏi buốc lên ý nghĩ này, sau đó chính mình cũng bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn, chính mình lúc nào gan to như vậy. Khi bọn họ chứng kiến trong lòng bọn họ sợ hai nhất độ đột bật bị hành hung thời điểm, liền rất khó lại đối với hắn sản sinh hoảng sợ, hoặc là bất kỳ tình huống ejit nói rằng, đây đối với kế hoạch của chúng ta rất có ích lợi. Ta cảm thấy cho ngươi muốn càng nhiều vẫn là đưa ngươi ma trượng tiêu thụ đi ra ngoài. Lư bà lệ đỏ không lưu tình chút nào. Ngài nói là vậy thì đúng không? Ezic gật đầu, có điều trên thực tế ta càng thêm đồng ý xưng là một mũi tên hạ hai chim. Chưa bao giờ có người dám như vậy đối với ta. Vô đệ mặt tức giận đến suýt chút nữa thang thiên. Ta nghe nói ó bật từng ở trước mặt ngươi thiêu đốt một cái ngẩn tủ, ngay lúc đó ngươi hay là bị sợ rồi, thế nhưng ta cho rằng khả năng này sợ hãi đến không đủ, cho nên mới nhường ngươi có sau đó làm ra chuyện này cơ hội. Vị loạn không hề bị lay động, ngôn ngữ công kích ở trước mặt của hắn cùng nói giỡn cũng khác, vì lẽ đó ta dự định nhường ngươi cảm nhận được cái gì gọi là chân chính, giáo hắn Tuy rằng có thể tưởng tượng đến chính là dựa theo ngươi hiện tại trình độ cùng với là không thể hối cải cục diện. Nói, Dịch Loan trực tiếp hướng về vô nệ mỏ sông lên trên, trong tay ma trượng vung ngang. Không thể không nói, Dịch Loan lúc này lĩnh tượng, trang phục phong cách, sử dụng nhưng lại như vậy tiêu thức. Nhìn qua quả thực không hài hòa tới cực điểm. Hoa phong quỷ dị, không ngoài như vậy. Thế nhưng, loại này bọn thẳng tới phong cách vẫn có một điểm chỗ tốt, vậy thì là để bọn để mỏ cho vắng. Mọi người đều đứng xa xa, ngươi phát thần chủ ta trốn, ta phát thần chủ ngươi trốn, như vậy không tốt sao? Này trực tiếp vậy vậy vậy xông lên xem như là cái gì phù thủy quyết đấu ao nhạn, cản trở tầng tầng. Vô Đệ mặt vì tiết kiệm ma lực không thể không lựa chọn phóng thích một cái đơn giản một điểm phép thuật. Nhưng mà, Dĩ Loạn bùng lên ma trượng trên lóng lánh lên một trận ánh sáng, dĩ nhiên cũng thả ra một đạo động dạng cản trở tầng tầng hai người muốn tiếp xúc, sau đó trực tiếp bắn bay. Ngươi không sử dụng phép thuật, ta liền không sử dụng, ngươi sử dụng cái gì, ta liền sử dụng cái gì. Dĩ Loạn cười to, trong tay ma trượng nhưng thế đi không dám, giờ của thân thể ở Vô Đệ mặt dưới sự khống chế đã bắt đầu hướng về một bên trốn đi, nhưng vẫn là trực tiếp bị một gậy đánh trúng rồi đâu. Âm thanh lảnh lảnh vang lên, rất rõ ràng này có hai tấm mặt đầu vẫn là một viên không sai đầu, Vỗn Đệ một bám thân cỡ dẻo giáo sư trực tiếp bị đánh nằm ở trên mặt đất. Mau đứng lên, Ngô Xuân, mau đứng lên. Vỗn Đệ một liền cùng chủ tới, trong bóng tôi khống chế cỡ dẻo giáo sư, để hắn vận dụng một loại cấm thuật. Thế nhưng cỡ dẻo giáo sư đã bởi vì trước cái kia một gậy mà rơi vào hôn mê bên trong, không có cách nào đáp lại Vỗn Đệ một chỉ huy. Trên thực tế đây chính là Vỗn Đệ một sẽ ở gần đoạn trước mà không chịu được như thế một đòn nguy nhân, thực lực kém lại là cao tin chiến sĩ nếu như đánh thắng được vậy chỉ có thể nói là thực lực miễn phép, thế nhưng có thể cùng đốn bở lệ đỏ đánh ngang tay Jin Đoàn hiển nhiên không thể so với thời điểm toàn thị quân để mà kém, này một đôi trên há có thể không số ngượng. Đáng chết. Bọn đệ mắt thấy Jin Đoàn cũng không dừng tay, ngược lại là giơ lên cao ma trượng liền muốn trực tiếp đện xuống đến, đội bá thoát ly cởi lẹo thân thể, hóa thành một đạo mang theo hắn cái kia xấu xí mặt hình khói đen, muốn hướng về một bên thoát đi. Muốn chạy trốn sao? Jin Đoàn thậm chí đều không có đi ngăn cản, chỉ là đem ma trượng bắt được trước mắt nhìn một chút, hừm. Kim loại cô quả nhân có thể rất tốt tăng mạnh ma trượng lực chống đòn chỉnh độ, tính dai khá hơn nhiều, sẽ không như vậy dễ dàng rạn nứt. Tiếng nói vẫn như cũng để đông đảo học sinh nghe được, chúng học sinh theo bản năng liền bắt đầu ở trong lòng nhổ nước bọn. Người đó là ma trượng. Vậy chúng ta trong tay chính là cái gì? Một con sao? Vì lẽ đó như vậy dễ thấy đẹp đẽ kim loại cô chỉ là vì gia cố ma trượng. Người đến cùng là có cỡ nào muốn dùng ma trượng đến trực tiếp đánh người a. Nghĩ đến bên trong, bọn họ liền không khỏi liên tưởng đến Ezic đã từng nói những người pháp ngoại cuồng độ chương 3 ví dụ. Thật giống, rất nhiều tình huống dưới Sử dụng loại đả kích này phương pháp đúng là không sai, lại có thể tiết kiệm ma lực, đồng thời cũng có thể bắn ra pháp thuật, đồng thời ở một ít đặc thù trong hoàn cảnh có hiệu quả, quan trọng nhất chính là đánh tới đi, nhất định rất thoải mái. Như vậy thật sự được không? Đu bơ lệ đỏ liếc mắt bên người Edith, thoáng dẫn dắt một hồi, ta vừa không có sửa chữa trí nhớ của bọn họ. Edith nói xong liền huýt sáo cho rằng cái gì cũng không biết ta cái gì cũng không làm dáng vẻ. Ở tinh thần loại ma pháp trên, ngươi trình độ tuyệt đối muốn còn cao hơn ta. Đu bơ lệ đỏ cảm khái nói, vì lẽ đó ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi? Hỏi nữ sĩ tuổi tác là không tốt. Ngươi là nữ sĩ? Không, ta là nam sĩ, ý của ta là nam nữ bình đẳng, tương tự như vậy có thể chiếm được, hỏi nam sĩ si tuổi tác cũng là không tốt. 100 tuổi. Khắc khắc khắc khắc khắc. Ezith ở trong lòng nghiêm túc tính toán một chốc, sau đó kiên quyết trả lời, không có. Có thêm vẫn là ít đi. Đương nhiên không có đến 100 tuổi, ta nhiều lắm liền 40 tuổi như vậy. Ezith lẽ thẳng phý hùng, "Ừm, ngươi nói đúng." Đường vợ Lệ Đỏ rút ra ma trượng, nhìn chuẩn bị chạy trốn bọn Nemot, "Để ta giải quyết. Xin cứ tự nhiên." Ezith làm ra xin mời tư thế. Người này đầu hắn quét đến có hay không nửa điểm tác dụng. Ngược lại, chuyện quan trọng nhất, đem tiểu nối ma trượng danh tiếng đánh ra đi, đã hoàn thành rồi. Hơn nữa, là chân chính vẻ mặt ý nghĩa, đánh đi ra ngoài. DS, đoán xem dưới cái thế giới là cái nào. Vô tình gõ chữ cơ khí online thất bại, người làm công bị ai, chương 363, ta an vị nơi này đi chương 363, ta an vị nơi này đi bổn đế mạo hiện thân lần nữa, bị sớm phát hiện, ở hồ giật bị luột lầm cách lực tư tiên sinh đánh bại, bị Elbert đụm bờ lẹ đỏ hiệu trưởng đánh chết. Này một chuỗi tin tức thành công ở toàn bộ giới phù thủy nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Eris ma trượng tiêu thụ. Tuy rằng, tuy rằng trước không làm sao đề cập, thế nhưng Eris tin chắc, chính mình tất cả hành động đều là đem chính mình và nờ mạ cờ nghề nghiệp đẩy lên đại sư cấp. Tuyệt đối không phải đã quên. Tiểu mới ma trượng tiêu thụ tự nhiên là không cần sầu, ngoại trừ mặt trên những người tin tức ở ngoài, liên tục dính đoàn lúc đó sử dụng ma trượng tối phát hỏa. Nhiều như vậy công năng ma trượng, hơn nữa rõ ràng đều đưa đến tác dụng rất lớn, đương nhiên là không lo tiêu thụ. Huống chi Eris còn cung cấp cải tạo ma trượng phục vụ, chính là nếu như không muốn thay đổi trong tay mình ma trượng lời nói cũng có thể trực tiếp giao cho Eris cải tạo. Điều này hiển nhiên là tất cả mọi người cũng có thể tiếp thu. Hai Long quảng cáo tự nhiên cũng đưa đến tác dụng rất lớn, tối làm người chú ý chính là đũng bợ lệ đỏ mà trưa ngày thứ 2 phần kết liền xuất hiện hai đạo viền vàng. Lần này liền đưa đến hài lòng đi đầu tác dụng, Ezic nhận được đơn đặt hàng trong nháy mắt nước lên thịt thui lên. Có điều, Ezic cũng không có lại tiếp tục kiếm xuống, bởi vì hắn muốn tạm thời chạy trốn một quãng thời gian. Vấn đề thời gian cũng không phải dùng lo lắng, ngược lại Ezic lúc trở lại hoàn toàn có thể là lúc rời đi một giây sau. Vì lẽ đó phép thuật đen phòng ngự thuật chương trình học giáo sư trước vị nguyên rủa là nhất định sẽ bị lẫmỡ, chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Cho tới qua lại thế giới cơ hội càng là đừng lo, mỗi một cái nghề nghiệp gặp cho 2 lần qua lại thế giới cơ hội, cao cấp 1 lần, đại sư cấp 1 lần, vì lẽ đó Ezic lúc này trong tay đã sớm tích góp không biết bao nhiêu lần cơ hội. Làm một cái khổ em bé giáo phụ, còn suýt chút nữa hỏng rồi Giang Hồ quỷ cũ. Như thế tổng cộng kết thế giới này thật giống không làm gì a. Ezic nghĩ lại một hồi, lắc lắc đầu. Chỉ có thể nói thả một đống dây dài thế nhưng còn không câu đến cá lớn. Cái gì cũng không làm thì có điểm quá đáng, dù sao cũng coi như là rảnh rợn rất nhiều sự tình. Vẫn là tiếp theo cái kế tiếp thế giới đi. Ezith nghi trầm, sử dụng một lần mở ra qua lại thế giới đường đối cơ hội. Đời trời ngôi sao lại lần nữa như là bị một con bàn tay vô hình khuấy lên bình thường địa vận hành lên, nhưng mà bất kể là xem qua bao nhiêu lần Ezith đều có thể cảm nhận được một loại chấn động cảm giác, khả năng cũng là bởi vì hắn lúc này thực lực còn chưa thể đạt đến loại trình độ đó duyên cơ. Khuynh nó có khả năng nhiều lắm cũng chính là di chuyển một lạng biên hành tinh thôi, so với chạm bóng như vậy thực sự là không coi là mặt bạn. Không lâu lắm Một ngôi sao từ bên trong lộ ra, đi đến exit trước mặt. Thế giới đã lựa chọn, tiểu thuyết, long tộc thế giới xin mời lựa chọn, tân nghề nghiệp xin mời lựa chọn, xuyên việt thời gian xin mời lựa chọn, xuyên việt địa điểm exit. Cái trước thế giới là Haji Marker, cái kế tiếp thế giới liền đến long tộc. Thật liên đối chiếu chuẩn mực đến thôi. Không nghĩ đến ngươi cái này, lông mày dậm mắt to hệ thống cũng là yêu thích chơi loại này tao đồ bật. Có hiểu? Ta yêu thích. Long tộc a, long tộc a. Exit trong đầu trong nháy mắt lẽ qua nhiều loại tâm tình. Vương Long tộc ở bộ phận kết cấu trên sát thực đối với Haji Bọt Tở tiến hành rồi trình độ nhất định lấy làm gương, trên thực tế, Long tộc được gọi là Trung Quốc Haji Bọt Tở cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, sức ảnh hưởng sát thực đến. Nếu không là người Lao Tặc kia yêu thích phát lưỡi dao. Mỗi khi nghĩ đến bên trong, Ezit liền rất khó chịu, này khó chịu bên trong vừa có đối với cái kia suy tử nộ nó không tranh, cũng có đối với nhiều như vậy sinh động nhân vật liền bị phát lưỡi dao ngự phẫn nộ. Còn có rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà, lần này, có tham dự vào, có thay đổi tất cả cơ hội. Ezit nhìn về phía lựa chọn nghề nghiệp giao diện. Long tộc, bản thể giới Long tộc, đồ Long giả. Dựa theo thông lệ, Ezith trực tiếp nhìn về phía cái cuối cùng, suy tư một hồi, Ezith lựa chọn học sinh nghề nghiệp. Long tộc là không thể, đối với người Hoa mà nói, mặc dù này nước ngoài Long tộc nhìn qua lại xoái, trong tiềm thức vẫn là cho rằng đó là một con hằn lận. Đối thành Hoa quốc loại kia Long, Ezith nói không chắc liền trực tiếp chọn. Mà đồ Long giả, vậy thì mang ý nghĩa nhất định phải là nam công, vẫn là vì là những người bí đảng loại hình nam công. Ezith cũng không muốn làm thủ hạ bọn hắn cho săn, nói thật nguyên bản hắn liền nhìn bọn họ không phải rất thoải mái. Vì lẽ đó cũng chỉ có học sinh nghề ngành này, vừa vặn chính mình tuổi tác vừa vặn thích hợp. Nam nhân chí tử là thiếu niên, thân là một cái 18 tuổi thiếu niên, đi trường học, kiếm điểm học đồng, thuận tiện trải nghiệm một hồi tuổi thanh xuân tốt đẹp yêu đương cùng với giải quyết thế giới nguy cơ cái gì, hoàn toàn là chuyện rất bình thường đúng không? Ezith thành công đem chính mình thuyết phục. Lựa chọn xuyên việt thời gian là Ezith suy nghĩ một chút, năm 2008. Địa điểm vì là Lộ Minh phi vị trí tọa thành thị này. Hết cách rồi, Ezith cũng không biết Sĩ Lan Trung học đến cùng là ở đâu tọa thành thị. Thế giới liền trở thành thị dĩ nhiên là chỉ có thể để hệ thống tìm đến đến. Nghề nghiệp đã lựa chọn xuyên việt thời gian đã lựa chọn xuyên việt địa điểm đã lựa chọn tiếp đó, Ezit trước mặt vì sao kia phóng ra ánh sáng, đem Ezit bao khóa ở bên trong. Trong ngay mắt, Ezit xuất hiện ở một cái trong phòng. Gian phòng không lớn, nhưng các loại vật phẩm đều bị xếp đặt đến trình đề. Đây là, Ezit nhìn chung quanh một vòng. Tình huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên, lần đầu tiên xuyên việt rẻ xi si đẻ đẻ vũ thế giới thời điểm, hệ thống trực tiếp tặng thêm một căn biệt thự, bên trong thậm chí còn có vài phát đạn hạt nhân. Bây giờ còn có mấy viên nằm ở Ezith hệ thống không gian bên trong đây. Nhìn xung quanh một chút, Ezith đơn giản kéo lên ấn lật lá tiểu hoa rèm cửa sổ, ngồi vào trên giường, từ hệ thống trong không gian lấy ra thế giới này sở hữu thân phận giấy chứng nhận, từng cái lật xem lên. Cô nhi viện lớn lên, bởi vì trường học đóng cửa chỉ có thể chuyển trường, bị chính phủ sắp xếp đến Sĩ Lan Trung học đến trường, lập tức tốt nghiệp trung học. Vì lẽ đó chính phủ vì sao lại ra tiền đưa một đứa cô nhi đi tư nhân quý tộc trung học phổ thông đến trường? Còn có trường học đóng cửa là thật làm sao? Ezith một mặt chán vắng, Có điều ngấp lại đem hai cái viện sĩ đánh thành trọng thương sự tình đều có người dám làm, như vậy trường học đóng cửa cùng chính phủ ra tiền đem cô nhi đưa đến tư nhân quý tộc trung học phổ thông đến trường thật giống cũng không có gì. Thế giới to lớn, không gì không có, xuất hiện chuyện gì đều không lạ nhiên. Tuổi tác 18, ta liền nói ta là 18 tuổi. Edith thành công giải thích một lần xong cái gì gọi là lừa mình dối người sau khi, đem thẻ căn cước để ở một bên, tiếp theo lại nhìn một chút đại thể trên thân phận lý lịch, phát hiện ngoại trừ trường học đóng cửa cùng bị chính phủ sắp xếp đến quý tộc trung học phổ thông đến trường quá mức kỳ quái ở ngoài, cái khác vẫn là như cũ. Cô Nhi thân phận mang đến rất tốt tiềm hộ, ngoại trừ quanh thân hàng xóm nhìn thấy Ezic khuôn mặt ở ngoài, cái khác nhìn thấy Ezic ngồi sau đó cơ bản đều ngượng. Ngày mùng ngày 1 tháng 3, Ezic liếc nhìn ngày, ngày hôm nay khai giảng. Lộ Minh Phi cảm thấy đến ngày hôm nay có chút gay go. Cứ việc cùng mọi khi cũng không có cái gì quá to lớn các nhau. Vừa bắt đầu là rất vui vẻ, bởi vì không cần sử dụng nữa điểm đỏ đánh sợ tạ cỡ giặ cho hết thời gian, không cần xem cái kẻ ngu si như thế chờ à chờ, chờ 4 tiếng, đợi được nàng online, sau đó liền bị tán gẫu như vậy bà, bốn câu nói, hoặc là phát một cái tin tức Sau đó Thỉnh Phượng liếc mắt nhìn, rốt cục ở hơn 10 giờ sau khi trở qua lại phụ, khai giảng, có thể trực tiếp mặt đối mặt tân đâu. Trần Văn Văn vừa đi vào phòng học thời điểm, toàn bộ phòng học nam sinh đều yên tĩnh một hồi giây, Lộ Minh Phi liền cung giống, hắn há có thể cùng những người chủng tộc nam sinh như thế. Hắn nhưng là bị Trần Văn Văn tự mình xin mời tiến vào văn học xã người. Hắn hô hấp đình chỉ mười mấy giây, không biết kế sửu thời điểm Trần Văn Văn có thể hay không cho hắn làm hô hấp nhân tạo, dù sao cũng là bởi vì nàng mà kế sửu đúng không? Lộ Minh Phi trong lòng thầm nghĩ cũng chỉ có thể như vậy ý y một hồi, nếu như sự tình thật sự phát sinh hán hoài nghi mình trực tiếp có thể bị đưa vào y cở u cứu giúp đi, cuối cùng phát hiện nguyên nhân cái chết là do đẻ nẻ sợ ỉn văn bố quá cao tim đập quá nhanh. Liên cả lớp nam sinh liền bắt đầu thỉnh phản hướng về cái hướng kia nhìn lại, dưới ánh mặt trời, một đầu đồ châu đầu tóc nữ hài ngồi ở bên cửa sổ nàng chỗ ngồi, xem một bạn không nhìn thấy tên hư, màu trắng tinh áo phao lông vũ thậm chí chỉ có thể làm cho nàng da thịt nhìn qua càng ngày càng trắng nõn, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, xem thơ vừa giống như họa. Lộ Minh Phi lại không dám tiến lên nói chuyện với Trần Văn Văn, trung học phổ thông 3 năm Trần Văn Văn vẫn luôn là một người ngồi, không phải là bởi vì được xa lánh, mà là bởi vì ai cũng không muốn khinh nhờn đạo kia phong cảnh, thời khắc bây giờ nếu như Lộ Minh Phi tiến lên phòng trường những người khác rồi cùng nhìn thấy một con con rồi bay đến một đóa bạch liên hoa bên cạnh không khác nhau gì cả. Hiện tại bạch liên hoa còn chưa làng nghĩa xấu. Tuy rằng Lộ Minh Phi ở lớp học vốn là một cái tiểu trong suốt, thế nhưng vậy cũng vẫn là tiểu trong suốt, so với một con tối hoặc con rồi khẳng định tốt hơn rất nhiều không phải. Nhưng ngay ở hắn còn ở bên trong tâm tư tác phải tới lúc nào? Lấy cái gì cơ mới có thể đi tìm Trần Văn Văn nói chuyện mà không cần bị hoài nghi hoặc là chán ghét thời điểm, Triệu Mạnh Hoa đi tới, sau đó Đường Hoàng bắt đầu cùng Trần Văn Văn trò chuyện reset đi giờ. Hình dung Triệu Mạnh Hoa khá là đơn giản, hắn là trong trường học tối có khả năng trở thành sở tự hàng đệ nhị giáp họa, cũng là lớp học một cái khác cũng tương tự rất đẹp thế nhưng ở càng nhiều người xem đến so với Trần Văn Văn thiếu một chút tiểu thiên nữ Tô Hiểu tựm nhất định muốn lấy được người. Lần này triệt để đi không được, Lộ Minh Phi rủ xuống lông mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn cũng ngồi ở bên cửa sổ, chỉ có điều là một bên khác, hắn cũng là một người tòa không có ngồi cùng bạn. Nhưng rất rõ ràng hắn lạc đàn nguyên nhân cùng Trần Văn Văn cũng không giống nhau. Nay cũng không trở ngại nội tâm hắn an ủi mình chỉ ít cùng Trần Văn Văn có chút cộng đồng địa phương. Trong phòng học rất nhanh yên tĩnh lại, cả lớp học sinh cũng đã đến đủ, đi học thời gian sắp đến, Triệu Mạnh Hoa cũng ở cùng Trần Văn Văn nói xong sự tình trở lại chính hắn chỗ ngồi. Vì lẽ đó hắn cũng vẫn là không dám ngồi ở Trần Văn Văn bên người. Dầu có ác ở tinh thần Lộ Minh Phi như bậy an ủi chính mình. Trong phòng học yên tĩnh lại liền có thể nghe được thanh âm bên ngoài, liền một chuỗi dài cao gấp tiếng bước chân liền bắt đầu càng ngày càng gần, Lộ Minh Phi biết, lão bản sắp đến. Lão bản Lộ Minh Phi bọn họ bàn chủ nhiệm lớp, ngữ văn lão sư, lão ngoại trừ là một cái ngữ khí trợ từ cũng là một cái hình dung từ, bởi vì thật sự rất giả, có người nói đang dạy xong Lộ Minh Phi khóa này sau khi liền muốn về hưu, trên thực tế còn có một cái biệt hiệu là lão bản bởi vì thường thường bạn đứa mặt, đặc biệt là đang đối mặt Lộ Minh Phi cái này, tiếng Anh không sai ngữ văn nhưng kém địa rối tinh rối mù học sinh lúc. Lão bản đi vào, trên mặt của nàng mang theo có thể gọi bóng ánh nụ cười, Lộ Minh Phi theo bản năng ngay ở muốn ngày hôm qua ở qua báo chí nhìn thấy cái kia chúng rồi 50 triệu vé xổ số người có thể hay không chính là nàng, bằng không làm sao sẽ cười thành như vậy. Mọi người đều ở a. Lão ban nụ cười vẫn chưa có nửa điểm thu lại, bên dưới bục giảng các học sinh càng nghi hoặc mà thẳng người lưng, liền ngay cả Lộ Minh Phi cũng không ngoại lệ. Sự việc xảy ra khắt thượng, nhất định là có điều kỳ lạ. Nói cái sự, lớp chúng ta có một vị tân chuyển trường tới được bạn học. Lão ban hướng phía ngoài bây bây tay, "Vào đi, Eze bắt học." Mọi người theo bản năng phản ứng là kinh ngạc, bởi vì này đã là lớp 12 nửa cuối năm khai giảng, còn có hơn 3 tháng liền muốn thi đại học, ai sẽ ở vào thời điểm này chuyển trường lại đây? Chuyển trường lại đây thì có ích lợi gì? Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một cái nam sinh đi vào. Hắn mặc màu trắng cao cổ áo lồng, còn có một cái làm nổi bật lên thon dài hai chân quần lin, cong lấy một cái bình thường túi xách, trên người không nhìn thấy một cái hàn liệu. Nhưng một số thầy khác xem không phải quần áo, mà là xuyên nó người là ai. Tỷ như người này nhan trị cao đến thái quá thời điểm. Nam sinh bên ngoài nhan trị không cần miêu tả, hoàn toàn có thể dùng bên dưới bục giảng diện các học sinh phản ứng để hình dung, phần lớn nữ sinh hít vào một ngụm khí lạnh, hơi nhếch miệng, trong đôi mắt thật giống đều muốn thả ra ánh sáng, mà nam tính những đồng bạn nhưng lại như gặp đại địch, cực kỳ giống hộ thực chó sỉ bà y đụ. Thế nhưng không hề bi hiệp. Lỗ Minh Phi theo bản năng nhìn về phía Trần Văn Văn, nàng ngẩng đầu lên, tầm mắt ở cái kia mới tới tên là Ezit nam sinh trên mặt ngừng 2 giây, sau đó cúi đầu. Lỗ Minh Phi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm khen, nói ta nhìn chúng nữ hài quả nhiên không phải loại kia chú trọng nhan trị hạng người. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy Trần Văn Văn đem thư khép lại, sau đó ngẩng đầu hết sức chuyên chú điệu nhìn về phía Ezit. Lỗ Minh Phi rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là trong lòng một không cảm giác. Ezit bạn học ở mấy lần trước thi thử vẫn luôn là toàn thành phố người thứ nhất, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù vì lẽ đó truyền tới trường học của chúng ta, đại gia vỗ tay hoang lên một hồi. Lão ban lời nói rốt cục giải thích tại sao nàng ngày hôm nay lúc tiến vào cười vui vẻ như vậy, loại này trên trời rơi xuống đến đĩa bánh ai ăn được ai cũng hài lòng. Vóc người lại xoái, thành tích học tập lại tốt. Dưới đại các nam sinh ánh mắt nghiêm nghị, đặc biệt là Triệu Mạnh Hoa, hắn còn ở sắp trở thành sợ tử hàng đệ nhị trên đường truy đuổi, nhưng mà bỗng nhiên liền trực tiếp hàng không lại một cái sợ tử hàng đến. Các nữ sinh nhưng là phần lớn cũng đã mê mẩn ở Edith Nhan bên trong. Vỗ tay thời điểm cũng vô cùng náo động. Cho mọi người, hy vọng ở trong cuộc sống sau này chăm sóc nhiều hơn. Ezit mỉm cười, nhìn qua hoàn toàn chính là một cái ánh mặt trời ôn nhu chàng trai. Ezit bạn học chính ngươi chọn một cái chỗ ngồi đi." Lão bản cười híp mắt nói. Trong lớp đỗng nhiên yên tĩnh lại. Mọi người theo bản năng mà liền hướng Trần Văn Văn phương hướng nhìn lại. Cả lớp không trống ngồi, cũng chỉ có Trần Văn Văn ngồi cùng bàn. Kỳ thực Lộ Minh vi ngồi cùng bàn chỗ ngồi cũng là không, chỉ có điều, có bàn không ghế. Hơn nữa, coi như có. Phạm La là, là cá nhân đều biết nên làm sao tuyển đi. Trần Văn Văn bình tĩnh mà đem rơi vào trước mắt một tia sợi tóc vén đến hai sau, đối đầu, mở ra trước mặt tư. Không biết là ánh mặt trời chiếu rọi vẫn là nguyên nhân gì, hai nhọn càng nhiễm phải một điểm đỏ bừng. Được rồi, đa tạ ân lão sư. Ezic gật đầu, đi xuống một giảng, thẳng đến Trần Văn Văn phương hướng mà đi. Lộ Minh Phi phảng phất nghe được trong lòng chính mình phát sinh tiêu gên, còn có lớp học những nam sinh khác, nghĩ đến Triệu Mạnh Hoa nên cũng có, thế nhưng hắn đã không có tâm tư suy nghĩ những này, có chỉ là một loại, không cách nào truyền lời cảm giác, nhưng cũng không thể làm gì. Ezic đi đến Trần Văn Văn bên người, "Bạn học, nơi này có ai không?" Trần Văn Văn lắc lắc đầu. "Vậy thì tốt." Tiếp đó, mọi người nhìn kỹ bên dưới, rút e một cái tay dễ dàng đem tấm tiệp gỗ rắn ghế tựa nâng lên, đi vòng một vòng, đi đến trường lớn hai mắt lộ mình phi bên cạnh, nhẹ nhàng đem ghế tựa đặt ở tấm kia không có ghế mặt sau bàn, sau đó thả xuống túi sách. Ta an vị nơi này đi. Đợi S muốn biết liền biết, cam liền xong việc. Lần này nhất định phải viết chương. Vô tình gõ chữ cơ khí đa online, bởi vì ngày mai bạn học muốn tới chơi không nữa biết liền muốn ngừng có chương mới a a a a, chương 364, thư dạng, cửa hàng lớn, cả xẻo cánh cổng. Chương 364, thư dạng, cửa hàng lớn, cả xẻo cánh cổng. Trong lớp bầu không khí có chút kỳ quái. Như là bình thường trong sân góc xó có một viên méo cổ cây thấp, trên căn bản không thèm nhìn một ánh mắt, thế nhưng có một ngày này cây thấp bên cạnh đột nhiên mọc ra một đóa long lanh tiểu diễm hoa tươi, liền mọi người nhìn về phía nơi này số lần liền thẳng tắp tăng trưởng, liền mang theo cái kia viên méo cổ cây thấp cũng bị Lâm Hạnh nhiều lần. Lộ Minh Phi đầu đều làm động. Méo cổ cây thấp cũng không có bởi vì bị nam sinh nữ sinh nhiều lần quan tâm mà cảm thấy bính hạnh, bởi vì hắn rõ ràng này tất cả đều là nhìn hắn bên người cái kia đóa hoa tươi. Nhưng hắn vẫn như không khỏi bó tay bó chân lên. Lạ như là bình thường xưa nay không trải qua bục giảng học sinh phổ thông đột nhiên bị kéo đến trên bục giảng diễn thuyết thậm chí gặp túng run như thế. Nhưng mà tất cả tầm mắt trung tâm, cái kia đóa hoa tươi nhưng không có nửa điểm lưu ý, sắc mặt bình tĩnh, đem túi sách cùng thư để tốt sau khi liền lấy ra một tờ giấy bắt đầu viết viết vẽ vời lên. Lộ Minh Phi rất tò mò hắn đang viết cái gì, thế nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, liền rất muốn hướng về Trần Văn Văn bên kia liếc mắt nhìn. Cuối cùng hắn vẫn là khắc chế, hiện tại có thể không so với giấy bảng. Trước đây tiểu trong suất có thể quang minh chính đại địa trốn ở chồng sách mặt sau hướng về một cái hướng khác xem mà không cần lo lắng bị phát hiện, mà hiện tại như thế nhiều người thỉnh thoảng nhìn sang tình huống nếu như bị người nhìn thấy chẳng phải là thì có người biết hắn thầm mến Trần Văn Văn. Phục hồi tinh thần lại hắn liền nhìn thấy trước mặt chính mình thêm ra một tờ giấy, mặt trên viết một bản văn, văn chưa biết phiêu dật như du lòng, chính là tên bút tích cũng không hề thua kém, nhưng để Lộ Minh Phi càng thêm lưu ý vẫn là tờ giấy kia mặt trên nội dung, Đường Sơ, tổ chức đang triệu hóa ngươi, chuẩn bị kỹ càng cứu vớt thế giới sao? Ngươi ngồi cùng bạn, e zít vì lẽ đó chuyện này là sao nữa a? Lộ Minh Phi kinh ngạc, trong đầu của hắn vẫn có như vậy câu tứ, thậm chí cái này ảo tưởng đã canh tượng hóa, đại thể trên chính là mỗi lần trường học làm tiết xuân liên hoan dạ hội, trong lớp đàn dương cầm cấp 10 Liễu Miểu Miểu ở trên sân khấu đàn luận đàn dương cầm, Chu Vi một đám đồng bạn nam sinh ăn mặc hải sắc lễ phục vây quanh đàn dương cầm nguyện truyền để múa, hoặc là Trần Văn Văn ở phía trên thơ ca đọc diễn cảm, mọi người ở phía dưới nhìn chằm chằm không chớp mắt điệu nhìn chằm chằm. Nàng, mà Lộ Minh Phi liền ngẩng quay hàm ở một cái không người chú ý trong góc thời điểm. Đột nhiên thì có một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống lại đây, mặt trên trực tiếp thả các hạ xuống mấy cái võ trang đầy đủ người cảnh giới bốn phía. Tiếp theo một đội hắc y kính râm tóc đánh một đánh tới con rồi đều đứng không được chân. Như là bên trong mạ chiếc loại kia đặc công như thế Lãnh Khốc nam nhân đi tới, cầm đầu nam nhân bình tĩnh, cậu hỏi nói: "Rất xin lỗi quấy rối ngài xem thế." Xuân Liên hoan dạ hội nhà Hứng Lộ Minh Phi tiên sinh, thế nhưng tổ chức cần ngươi, thế giới cần ngươi đi cứu bớt. Bọn họ gặp cho Lộ Minh Phi mặc vào quân phục màu đen cùng áo dài rõ, che chúng hắn ở ánh mắt của mọi người bên trong rời đi. Bên ngoài hội trường có một chiếc đen kịt máy bay trực thăng. Dù tổ chức thăng nhấc lên cuồng phong thổi rối loạn hiện trường bố trí thế, nhưng mặc dù lão bản cũng không dám làm động, khi đó bất kể là Liễu Miểu Miểu vẫn là Trần Văn Văn đều chỉ có thể dừng lại nhìn hắn cao ngạo rời đi bóng lưng. Có thể hay không cứu vớt thế giới đều không quan trọng, trọng điếu chính là cái kia rời đi cao ngạo bóng lưng, văng liền xong việc. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh tại đây dạng tình cảnh bên dưới, một người dáng dấp so với trong phim ảnh minh tinh còn dễ nhìn hơn ánh mặt trời cậu bé, ăn mặc một thân phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa quần áo, lấy học sinh chuyển trường thân phận đi đến hắn lớp, còn không, có chút nào hiếm có Yêu thích điệu tử trong lòng hắn nữ thần Trần Văn Văn bên người giật một cái ghế sau đó biến thành hắn ngồi cùng bạn. Tiếp theo cho hắn biết tờ giấy nhỏ nói ngươi là thời điểm đi cứu vớt thế giới, có muốn hay không như thế dặn dị a này. Lộ Minh Phi rốt cục phản ứng lại, từ trong ảo tưởng tránh thoát mà ra, lấy ra bút ở trên tờ giấy viết xuống một câu đây là ý gì? Do dự một hồi lại sẽ tờ giấy đưa cho Ezic. Do dự nguyên nhân là cùng Ezic viết xuống vậy được tự so ra hắn tự thực sự là vô cùng thế thảm. Đương nhiên là cứu vớt thế giới a. Ezic lập tức đem tờ giấy đệ trở về, mặt trên thậm chí còn bổ thêm một cái đẹp đẽ nét mặt nhỏ. Lộ Minh Phi quay về cái kia vẻ mặt nhìn một hồi lâu. "Này họa phong không đúng lắm đi, ngươi là đang nói đùa chứ? Là người là phải có giấc mơ, vạn nhất thực hiện đây. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi yêu thích cô bé kia chứ? Cái kia màu trắng áo phao lông vũ, ta mới vừa đi lấy ghế tựa thời điểm hỏi cái kia." Lộ Minh Phi đột nhiên dừng lại, lại như là một con chuột đồng bảo vệ lòng đất trái cây bỗng nhiên bị bại lộ ở dưới ánh mặt trời, trong cơn kinh hoàng mang điểm phấn thú. Thế nhưng bất luận cái nào nữ hải không chủ động đuổi theo nàng nàng là Vĩnh Viễn yêu thích không lên ngươi a huynh đệ, ngươi lại cùng ta đẹp đẽ như vậy. Lộ Minh Phi hạ thấp đầu, đang muốn rơi vào bi thương tâm tình thời gian cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, nắm lên bút tằn bạo mà ở phía trên lưu lại một hàng chữ, sức mạnh to lớn trước nay chưa từng có, mắc mớ gì đến ngươi? Giày đến đẹp đẽ ghê ba. Đương nhiên quan việc của ta, ngươi nhưng là đồ sơ. Đừng tưởng rằng ta không biết hài âm này. Đáng ghét, bị nhìn đầu sao? Xem ra chỉ có thể làm thịt ngươi. Tâm loại, ta cảm thấy đến còn có thể thương lượng một chút. Một phen lý luận xung sau khi, Lộ Minh vì cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình cái này tân ngồi cùng bàn, là cái chunni bi ổ bai hè thiếu niên có thể cùng chính mình trí tưởng tượng ở đồng nhất điều tiến trên chủng nhị bi ổ vai hệ thiếu niên. Đáng ghét, thời đại này chủng nhị bi ổ đều cần như thế cao tiền của sao? Loại này nhan trị cùng thành tích học tập đến hôn chủng nhị bi ổ vòng tròn còn để những người khác chủng nhị bi ổ thiếu niên sống thế nào? Lộ Minh Phi chợt nhớ tới một loại trong truyền thuyết tổ đại, cuộc thi trước có thể cười vui vẻ cùng ngươi đùa giỡn chơi đùa hoàn toàn không nhìn thấy hắn học tập, cuộc thi sau khi cùng ngươi đồng thời mặt mày u vũ than thở nói phòng trường lần này phòng trường thi đã phá, kết quả thành tích dựa ra tới ngươi ở cả lớp đứng ngược hắn ở cả lớp đệ nhất. Bên người cái này phòng trường vốn là toàn thành phố đệ nhất chiếc tiễn hiên xung, đến một đĩa, gờ gờ cái chiếc tay nâng thư tịch tuấn dật đấu của nam tử xem lấp lóe lên, Lộ Minh Phi tự động ở trong đầu nǎo bù ra tách tách tách âm thanh. Không cần mở ra tên hắn đều biết là ai, thời đại này tao bao đến dùng chính mình bức ảnh làm ảnh chân dung người vẫn là rất ít, có thể có nhan trị đem bức ảnh đẩy lên đến tỳ cần thiếu, mà trong này hơn nữa một cái đồng ý chủ động tìm Lộ Minh Phi đánh trò chơi điều kiện, cũng chỉ có một người. Cứ việc khoảng 1 tháng trước mới lần đầu gặp gỡ, thế nhưng rất nhanh Lộ Minh Phi liền bởi vì e xít cái kia đồng dạng xa điều trùng mí bị ổ tính cách mà chơi đến cùng một chỗ, hắn vốn là muốn xưng làm nhu tầm nhu Matma vì Ezic kiên quyết phản đối mà đội thành tiếp rằng biết nhau quá muộn. Không được. Lộ Minh phi quả đoán trở về hai chữ. Ta lúc này bảo đảm dùng chuột. Điểm đỏ ta đều đánh không lại ngươi, ngươi dùng chuột ta còn có thể chơi. Vậy ta mở ra thiết bị hiển thị tổng được chưa? Chơi tinh tế cần con mắt sao? Được được được, cái kia không chơi, Ezic bên kia dừng một chút, lại gửi qua đến một cái tin tức, nghe nói ngươi ở xin suất ngoại du học. Xin mà tôi, ai muốn ta à, ngươi cũng không phải không biết lão bản nói thế nào ta, thuộc quả cân, một người kéo thấp cả lớp bình quân phân. Lộ Minh phi tự mình treo chọc Không có chuyện gì, ta giúp ngươi đem ngươi kéo đi những người kéo trở về. Ezit tán ủi. Vậy con thực sự là cảm tạ. Lộ Minh Phi cười cợt, Ezit tán ủi phương thức đều là có thể đâm trúng hắn phần cười. Ngươi nên là trong nước tùy tiện một trường học tùy tiện thi chứ? Dương lại một hồi, Lộ Minh Phi dò hỏi. Ezit toàn thành phố đệ nhất cũng thật là không có lựa điểm lượng nước, từ khi hắn đến rồi Lộ Minh Phi lúc sau, khi, Sĩ Lan Trung học Trung học phổ thông thi thử người thứ nhất liền đổi họ Ezit, kiên trì còn thua kém rất lớn loại kia, liền mang theo Lộ Minh Phi thành tích lên một lượt đi tới không biết, sao? Nay ngược lại là Thế nhưng ta còn không làm ra quyết định, Ezit bên kia trả lời một câu, "Ngươi nói ngươi xin xuất ngoại du học, vậy ta cũng xin một cái đi." Đến thời điểm chúng ta đồng thời song kiếm hợp bích chém xuống vô số tóc vàng tiên quốc, không nghĩ đến tiểu tử ngươi mê lại là cái này. Lộ Minh Phi kinh hãi, tốc độ tay nhanh chóng, chẳng trách xem ngươi vẫn luôn đối với trường học nữ sinh kính sợ tránh xa, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi xu hướng tình dục có vấn đề. Sai rồi, chỉ cần là mỹ nữ, ngay ở ta mê bên trong phạm vi, chỉ có điều hiện tại đặc thủ thời kỳ vì lẽ đó muốn thu liễm một ít không thể ảnh hưởng người khác học nghiệp không phải? Dù sao không phải người nào cũng giống như ta như thế thiên tài a. Bâng bâng bâng, lão nhân gia ngài thần công cái thế đệ nhất thiên hạ. Lộ Minh Phi gõ xuống, lập tức nhớ tới Ezis mới vừa nói, chỉ lo cái tên này thật sự nhất thời kích động đi xuất ngoại du học đi tới, gọi bà gọi tự, ngươi đừng thật sự xin xuất ngoại du học a, ta trước liền một đống lớn trường học những ngày qua lục tục toàn bộ đều thu được tin đáp lại, đều là nghìn bài một điều cái gì thân hãi xin người cảm tạ ngươi đối với bạn học viện đứng thú thế, nhưng rất đáng tiếc ta hoài nghi bọn họ là quân phát. Đem ta hoài nghi xóa là tốt rồi, sở hữu trường học đều thu được tin. Ngược lại không là Còn có một khu nhà không có thu được, Chicago Đại học. Lộ Minh Phi phát xong, sau đó liền chờ đợi bên kia Exit phát tới một chuỗi ha ha ha hoặc là cái khác cái gì. Cái khác trường học đều lườm lừa, xếp hạng cao nhất danh giáo chi Chicago Đại học càng không cần phải nói. Thế nhưng hắn chờ đến nhưng lại như vậy một đoạn văn. Nếu như chính ngươi đều từ bỏ, vậy thì thật không có hy vọng. Lộ Minh Phi trầm mặc, hắn không biết nên làm sao vẻ, lập tức chính kinh lên Exit để hắn có chút không biết làm sao. Lão lý hắn cũng hiểu, thế nhưng có một số việc hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng làm sao có thể không buông tha đây. Chẳng lẽ muốn trở mộng người khác chi Chicago đại học mắt mù đền trọn chính mình sao? Ha ha ha, như thế nào? Có phải là rất có triết lý. Bên kia Ezit lại phát tới một đoạn văn, có điều nói thật sự, ở kết quả vẫn không có đi ra trước, hết thảy đều là có khả năng. Kết quả sau khi đi ra đây, Lộ Minh Phi nào đánh giống như liệu trả lời một câu. Vậy thì thay đổi kết quả, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Lộ Minh Phi thậm chí đều có thể tưởng tượng đến Ezit nói câu nói này lúc vẻ mặt lông mày hơi nhíu, tự tin tràn trề, còn mang theo ai cũng không cách nào từ chối ánh mắt trời bị cười. Thật tốt ta Lộ Minh Phi trong lòng gã nhúc nhích, gõ xuống một câu, ngươi chủng nhi bị ổ chỉnh độ đã không có thuốc nào cứu được, thiếu niên. Nam nhân chí tử là thiếu niên, không thần kinh sao được. Edith bên kia lại phát tới một màn văn, được rồi được rồi, mau đi xem một chút có hay không thu được tiền đi, nói không chắc liền phát sinh kỷ tích cơ chứ. Liêu Liêu, ngươi không đánh ta tìm người khác đánh tới, hay là dùng điểm đỏ. Kẻ ngu gì si mới dùng điểm đỏ. Dung Chuôn không phải mãi sao? Đúng rồi, nhớ tới được kết quả cùng ta nói một tiếng. Giời xuống giời xuống. Lộ Minh Phi nhìn thấy Edith tốc độ ánh sáng biến mất vào ảnh chân dung. Suy nghĩ một chút, vẫn không có đem câu kia kết quả khẳng định là từ chối rồi lời nói phát ra ngoài, cũng không biết có phải là bởi vì e dữ trước mấy lời nói tác dụng, trong lòng có thêm như vậy từng tiếng một. May mắn, một Dương đánh gãy túi trang mãễ, nửa cân Quảng Đông lạc sưởng, còn có MNZNZ muốn tân một kỳ tiểu thuyết hội mua xong xuôi mau nhanh trở về, đem trên bàn rau cần cho ta hái được. Còn có đi truyền đạt thất nhìn có hay không nước Mỹ đến tin. Còn chơi máy vi tính. Chuyện của chính mình không có chút nào để bụng, cùng toàn thành phố đệ nhất ngồi ngồi cùng bạn thì thế nào, lúc thi tốt nghiệp trung học có thể sao sao, có thể thi được với một bạn sao? Thầm thầm âm thanh ở sát bách như sấm nổ giống như vang lên. Lộ Minh Phi chỉ cảm thấy đầu đều có chút không rõ, lội vã theo tiếng chạy ra môn, đem những âm thanh này ngần cách ở phía sau, như là tiến vào một thế giới khác. Một bên khác, quán net bên trong Ezit thông thảo đem cờ cờ cắt thành ấn thân hình thức, sau đó chính làm nóng người dự định mở một ván sở tạ cờ giáp, đột nhiên lại nghe được một tiếng tách tách cách, dưới góc phải cờ cờ tiêu chí lại thiểm lên. Ezit mở ra cái kia tin tức, hơi nhíu mày. Một cái mèo mặt to ảnh chân dung, tên là Thưa Dạ. Nàng phát tới tin tức là: "Thế một đĩa, người là ai?" Ezit lựa chọn biết rõ còn hỏi bổ thêm ai ta đều nhớ tới, trong đó tuyệt đối không có ngươi. Ngươi liền nói chơi hay không đi. Năm cái to nhỏ lúc sau khi bốn tiếng trước, ngươi bên kia khẳng định thay đổi người, hoặc là mở ra. Ezith ở cờ cờ trên gửi tới một cái tin tức. Trò chơi ở mới vừa rồi bị hắn chủ động nhận phụ kết thúc, bốn là theo chiếu hai bên thế cuộc vẫn có thể đánh tiếp xuống, thế nhưng Ezith rõ ràng chính mình không thể dựa vào một đại phổ thông quán net bên trong phổ thông máy vi tính vượt qua phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất siêu toán. Thay đổi người, cũng mở ra, nhưng chỉ mở ra toàn độ nhìn xuyên. Toan độ nhìn xuyên đối với ta vô dụng. Phát hiện ta ngược lại thật ra còn có thể đánh số đi, thế nhưng ngày hôm nay tiền nạp dự toán đã siêu tiêu, đợi lát nữa ta chỉ có thể đi ăn mì ăn liền. Edith rất là tự nhiên địa duy trì chính mình cô nhi, nghèo, tính toán tỉ mỉ nhân vật giả thiết. Dù sao, nó mẹ vẫn có chút khó dao động. Có một ít tư liệu hệ thống không có cho Edith, vậy thì là thành tích học tập phương diện, này vẫn là Edith căn cứ lao ban lời nói đẩy ra. Thế giới này Ezic trong tài liệu là từ lớp 11 mới bắt đầu bạt phát, thành tích nhảy lên liền đoạt toàn thành phố đệ nhất nhiều lần, ở ba cái không bạn học giáo giám thị Lao sư cùng đi giám thị sau khi mới chứng minh tất cả đều là dựa vào thực lực bản thân thành tiểu thiên tài nổi tiếng. Sau đó Ezic liền rõ ràng tại sao chính hắn một cái nhân vật thiết lập có thể chuyển trường tiến vào Sĩ Lan Trung học phổ thông, tính toán Sĩ Lan Trung học phổ thông vẫn là cho chính phủ tiền mới đem Ezic cướp đến đây. Loại này hầu như ngồi vững vàng trạng nguyên nhân vật giả thiết đương nhiên là cái nào trung học phổ thông cũng muốn cơ à. Làm sao? Còn muốn ta mời người ăn cơm. Sa Hoa phòng tổng thống bên trong Một cái mang thuần bạc có bốn lá hoa thai cao gầy nữ hài ngồi sẽ bằng, cười khẽ hai tiếng. "Ăn cái gì?" Nặng nọ tơn 2 giây, gõ ra một chuỗi im lặng tuyệt đối, không biết là bị Ezic Voliem sĩ khiếp sợ đến hay là bởi vì cái khách doanh cơ trở vẻ cũ, cửa hàng lớn. "Có thể, nhà ai?" "Nọ mà, nhà ai cửa hàng lớn ngồi vị tốt nhất." Thưa dạ hỏi. Trong máy vi tính hiện lên một cái tên cửa hàng, thưa dạ liếc mắt nhìn, đem tên cửa hàng đưa bảo, đánh về xe, gửi đi cho Ezic. "Cách ta không xa, ta bước đi quá khứ." Ezic bên kia phát tới một cái tin tức. Tiếp theo hành chân dung biến thất vọng, lúc này là thật sự lo gấp, Thư Dạ rất rõ ràng, bởi vì nàng nhìn thấy trên màn hình máy vi tính biểu hiện quản chế hình ảnh, cái kia ánh mắt trời cậu bé chính đang tính tiền xuống máy bay. "Nopma, đem hắn tư liệu cho ta phát một phần, mua toàn." Thư Dạ mở miệng, nhìn cái e dữ dời đi quản chế phàm phi, lúc này mới nắm lên một bên chìa khóa xe, rời phòng. "DS, xin lỗi, không chơi đùa tinh tế, liền trực tiếp bỏ qua, không phải bậy trông nẹo vẽ hổ ngược lại xem ra lúng túng." Tức đêm gõ chữ cầu tấm vẽ tháng không quá đáng ba các anh em. Vô tình tức đêm gõ chữ cơ khí đã online. Chương 365, luân linh thiên diễn, ca xẻo cánh cổng, 2, chương 365, luân linh thiên diễn, ca xẻo cánh cổng, 2, Tân Hải thành thị đều là nhiều mưa, giọt mưa đồng biển hạ xuống, bầu trời trở nên sương mù mông lung, ánh đèn ở trong không khí nhuộm đẫm da các loại mê ly hào quang, ngẩng đầu nhìn tới, trong lúc giật mình càng tựa như áo mộng giống như mỹ lệ. Nay cũng không hẳn hưởng cửa hàng lớn trước náo nhiệt, trai bia va chạm âm thanh lẫn lộn ở bàn luận trên trời dưới biển bên trong, hình thành một loại đặc biệt náo động, lao bản từ lâu rất có kiến thức mà đem che mưa lều chi lên. Nếu là có người không mang dù trốn mưa lời nói trên căn bản đều sẽ bị nơi này hương vị hấp dẫn mua trên một ít, cũng coi như là một điểm truyện làm ăn chi đạo. "Lão bản, còn có vị trí sao?" Một cái bị nước mưa ướt nhẹp tóc cậu bé đi tới. "Có, không có ta lại cho ngươi chi một cái bàn." Lão bản hào khí theo tiếng, nhiệt tình đến như là đang đối mặt cái gì đại khách hàng, cứ việc từ ăn mặc trên người kinh bách chiến lão bản liền có thể có thể thấy Ezit không tiền tiền gì, thế nhưng hắn thái độ nhưng mị trộn đối với người khác lúc hoàn toàn không khác gì nhau, thậm chí còn càng thêm nhiệt tình một điểm, một người vẫn có mấy vị Đợi lát nữa còn có một người lại đây. Cậu bé nở nụ dưới dưới, đi tới một tấm không ghế tựa ngồi xuống. Cô gái, lão bản híp mí mắt, một bộ da mắt sáng từ lâu nhìn thấu tất cả vẻ mặt, chính là con mắt có chút khó tìm đến. Đúng đấy, cậu bé gật đầu, nên một hồi sẽ qua liền. Một tiếng từ xa đến gần tiếng động cơ đánh gãy đối thoại của bọn họ, cũng đánh gãy cửa hàng lớn tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều theo bản năng mà hướng về cái kia giá thu rít gạo giống như phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, mưa phùn trong cơn mông lung, hai đạo ác liệt ánh đèn cắt ra hắc ám, chiến sĩ lợi kiếm xé nát mưa bụi giang nam khí tức. Đường trận còn kéo tới tiếng gầm khiến người ta phảng phất đặt mình trong phía trên chiến trường, trong lòng hào khí dâng trào mong muốn rong ruổi xa trường. Mẹ nó, xe gì âm thanh như thế ngu bực. Lão bản nghe được bên người một người thán phục, trên thực tế trong lòng hắn cũng là nghĩ như vậy. Tiếp theo lại như là đáp lại lời của người kia như thế, một đại lưu điển hình, hầu như là một đám lựa phe ra gì 599GT bự phi họ dàn nó lái tới, mọi người ở đây theo bản đăng cho rằng xe này siêu xe gặp lấy tốc độ cực nhanh lái qua, bắn lên ben đường nước đọng tung bọn họ một thân, nên ngang rồi đi đến cái nào cao cấp trong hội sở diện ăn chơi trẻ chém thời điểm. Nó giảm tốc độ. Sau đó thẳng tắp đi đứng ở cửa hàng lớn trước bên lề đường. Cửa xe mở ra, một cái cô em đi xuống, dù cho nàng xuyên lại chính kinh từ xe này bên trên xuống tới thời điểm cũng đủ để được gọi là một tiếng cô em. Trạm, cô em hơi vung tay đóng cửa xe lại, xoay người ngẩng đầu lên nhìn một chút cửa hàng lớn bằng hiệu, liền vòng qua xe trực tiếp đi về phía này, giọt mưa rơi vào nàng màu đỏ sẫm tóc cùng thuần bạc cội bốn lá hoa hai trên, không có thể làm cho nàng có vẻ chút nào chợt vẩn. Náo nhiệt cửa hàng lớn hiếm thấy tại đây cái đoạn thời gian, nhiều như vậy người ở đây thời điểm hiếm thấy lại. Chỉ có nồi chảo bên trong mì xào đúng là còn đang không ngừng mà bụm bụm buốn phía nhảy nhót, nhưng mà đầu bếp đều sững sờ lăng địa quên vùng lên cái xẻng. Thời khắc bây giờ cái này cô em trên người tỏa ra khí chẳng để những người mặc dù say rượu say nam nhân cũng hoàn toàn không dám dục dạp dục dịch. Đang lúc này, cái kia cậu bé mở miệng, dễ như ăn cháo địa phá vỡ yên lặng, như là một tia ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ qua đến, liền nhũ dần cái kia ác liệt khí chẳng, hắn mỉm cười, ta chờ người đến đến rồi. Mọi người theo bản năng liền hướng bên kia nhìn lại, nghĩ thầm là cái gì người lại dám tỏa sáng như vậy quái tử, sau đó liền trở nên trầm mặc, đáng chết. Đây là đầy đủ dự ở vào xoạc mà sống được rất tốt nha chị. Cô em liền lôi qua một cái ghế ở cậu bé đối diện ngồi xuống, mời ta ăn cơm xin mời nơi này. Nói xong rồi là ngươi xin mời. Cậu bé ngồi thẳng người, nhìn cô em chăm chú nói rằng, lời nói để người bên cạnh hận không thể nhảy ra ngoài hô to một tiếng ngươi không mời ta đến xin mời. Thế nhưng rất nhanh nội tâm tiểu nhân liền kéo hắn lại, hồ to ngoi nhìn xem bên đường rừng bộ kia hơn 500 vạn phe ra gì, người khác lang mạo nữa tại làm sao có khả năng dung người cái này yêu quái đến phản đối tỉnh táo một điểm người khác chỉ có điều là đang đùa chút ít tình thú mà tôi a không phải vậy tại sao muốn tới loại này cửa hàng lớn ăn cơm. T. Bốn định cũng khinh một cái Ezith tựa dạ chấn kinh rồi, ngươi ngươi ngươi lại không ngại ngồi để cô gái đến mời khách. Ngươi là phụ bản, ta là nhà quỷ. Ezith bình tĩnh nói ra sự thực, không có nửa điểm thật không tiện. Ta cũng làm nhà quỷ, là chỉ cùng ngộ rèn về so sánh với nhau loại kia quỷ nào sao? Đương nhiên đúng thế. Vậy thì có thể, lão bản, gọi món ăn đi. Ok rồi. Một bên lẳng lặng đứng lão bản gật đầu liên tục, sáng suốt không có đi hỏi đến cùng là ai mời khách. Cửa hàng lớn không lâu sau đó trở về đến quen thuộc náo động bên trong, chỉ là không ít người đang dùng cơm thời điểm vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia đang dùng cơm một nam một nữ phương hướng, nam xem nữ nữ xem nam, phân phối hợp lý. Cái kia chịu đủ quan tâm một nam một nữ vừa ăn vừa nói chuyện, thanh âm không lớn, ở trong môi trường này là không nghe được, liền người bên cạnh bắt đầu náo bụng, có người đoán là đang thảo luận cái nào xa xỉ hàng hiệu làm sao làm sao, có người đoán là ở nói chuyện yêu đương. Tim ta có mục biết gì? Tại sao nói như vậy? Người đàn ta cục cờ. Tại sao không thể là chính ngươi bỏ thêm ta quên rồi? Ta đã gặp qua là không quên được. Đây chính là thành tích của ngươi bỗng nhiên đột phi dâng mạnh dư cớ. Một phần. Ngươi ở nơi trang, tại sao? Tìm kiếm đồng loại, Ezic đem mâm bên trong mì xào ăn xong, đưa để tốt, rút ra một tấm rút giấy lau miệng, lớp 11 trước, ý nghĩ của ta là ẩn dấu đi quan sát, kết quả rất đáng tiếc, một cái ta đều không thấy. Vì lẽ đó ngươi thay đổi chủ ý, quyết định thể hiện ra chính mình không giống địa phương, lấy này đến để đồng loại tìm tới ngươi. Thưa dạ cầm lấy một cái đậu hũ xuyên đậm khổng, nếu như tìm tới cửa lòng người mài áp ý đây, Một cái đồng ý hoa năm tiếng cùng ta đánh tinh tế tổ chức xác suất cao cũng không phải cái gì hủy diệt thế giới phân tử. Nếu như là đây, cục cảnh sát chính là nhà của ta. Cục cảnh sát tại đây loại cấp độ tổ chức chức mặt không được tác dụng gì, càng sẽ không tiêu tốn tinh lực cùng nhân thủ đến bảo vệ ngươi, dù cho ngươi là toàn thành phố đệ nhất. Nhưng ta có thể giúp bọn họ xử lý xong mười mấy năm qua vụ án, thuận tiện phân tích một chút quốc gia kinh tế thế cục cùng một số cơ mật kế hoạch, thuận lý thành chương trở thành bị bảo vệ ngươi. Ezic chỉ chỉ đầu của chính mình, thiên tài lãnh mộ. Nhưng ngươi không có đi. Ai cũng không muốn mất đi tự do. Hơn nữa ta cũng không tính ra ta sẽ sẽ không có bị cắt miếng nguy hiểm. Nhân loại hành vi là không thể dùng con số đến tính toán, ta yêu thích con số, trí ức toán đi ra là cái gì dạng chính là ra sao. Ezic cầm lấy một ly coca nhấp một hớp, thả ở trên bàn, người đang quan sát ta. Ta vừa không có che giấu, thưa dạ ngón trỏ tay phải ngón giữa chỉ chỉ nàng cái kia long lanh mắt to, sau đó lại phóng tới Ezic trước mặt. Động tác này tràn ngập khiêu khích trí bị, nếu như không phải mặt trên còn về gần một ít một ớt cùng cống ngầm dầu hơn nữa đem hoàn cảnh đổi thành yên tĩnh khách sạn bên trong gian phòng lừa nói, ta nói không phải loại này. Ezic khẽ lắc đầu. Ngươi quản chế ta đã có một quãng thời gian, hơn nữa thông qua cái gì con đường bắt được ta tư liệu? Siêu máy tính, hacker, trí tuệ nhân tạo. Thưa giám những mày, cái này cũng là ngươi suy đoán ra đến. Ta tin tưởng đầu của ta, ta đã từng cùng một đài máy tính dò so qua ai tính toán tốc độ nhanh. Ezit lại nhấp một hớp coca, "Đến ngươi. Ngày muốt, hoặc là ngày kia, lễ tân khách sạn có một hồi phòng vấn, thưa dạ lấy ra một đài SN96 đến, có điện thoại di động sao?" Ezit lắc đầu một cái, "Học sinh mèo nhân vật thiết lập đương nhiên là không có. Vậy chỉ dùng QR liên hệ." Thật sự không được, ta sẽ ngay mặt thông báo ngươi. Thưa dạ, ổ một tiếng lại sẽ điện thoại di động thu về. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem thẻ điện thoại móc ra sau đó bọn một tiếng đặt tại trước mặt ta nói đưa ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói tỷ tỷ ban cầu ngươi nhà tang nghèo không có điện thoại di động có thể hay không đưa ta. Thưa dạ, trợn mắt kinh bị trở về cú nát nói, tỷ tỷ ban cầu ngươi nhà tang nghèo không có điện thoại di động có thể hay không đưa ta. Ezit lập tức điểm đạm đáng yêu điệu cầu xin lên. Ngày mai lại cắt một đĩa. Thưa dạ ngẩng đầu nhìn trời. Kết quả chỉ nhìn thấy đỏ sọc trắng thấy nửa lẻ, bất đắc dĩ túi đầu móc ra điện thoại di động rỡn xuống quầy điện thoại sau khi đưa cho Ezic, nhớ tới đi làm chứng thẻ, đừng nói cho ta ngươi không tiền làm thẻ. Được rồi tỷ tỷ. Ezic bắt đầu, bị vừa nhìn qua ánh mắt trời mà hồn nhiên, thế nhưng thừa dạ có thể không nghĩ như thế, vui hai vui mắt quy nhâm chị, tiểu tử này nội tâm cắt ra đến tuyệt đối là đen. Tư năng tiểu ác ma thừa dạ ở trên người hắn không chiếm được một kia tiện nghi còn đáp đi ra ngoài một đài hơn 4000 điện thoại di động liền biết rồi. Lão bản tính tiền. Thừa dạ móc ra phiếu đặt ở trên mặt bàn liền đứng dậy tịch tịch tịch rời đi. Mắt thấy hai người giao dịch quá trình những khách nhân kia khẽ khẽ bàn luận rồn dập lên, có người nói xem a đó là hơn 4000 N96. Có người nói xem già cô bé kia tức rồi trực tiếp đi rồi. Còn có người nói nếu như cho ta một đại N96 tùy tiện có bao nhiêu cái nữ hài đối với ta tức giận được không? Liên mọi người chú ý bên dưới, cái kia một đầu màu đỏ sẫm tóc dài cô em đi tới trước xe, đột nhiên dừng lại, xoay người lại, ta ở lễ tình khách sạn chờ ngươi à? Nói xong cô em liền như một làn khói mở cửa xe lên xe nổ máy ô tô rồi đi, như giá thú tiếng động cơ nương theo như kiếm giống như ánh đèn đâm thủng màn mưa, ầm ầm rời đi, lưu lại Ezit ở tại chỗ, được ở đây tất cả mọi người nhìn chăm chú. Ezit chầm mặc, chậm rãi đứng dậy. Mọi người ở đây cho rằng Ezit liền muốn xấu hổ che mặt mà đi thời gian. Ta liền biết người này là thèm thân thể ta, Ezit thở dài, thời đại này tiền thật không tốt kia a. Mọi người, đặc miêu chúng ta cũng muốn như vậy kiếm tiền a. Đường được tiện nghi còn ra vẻ a này. Thưa dạ, ngài không có tăng thêm phòng vấn ứng cử viên Huyền Hạ. Lên xe sau thưa dạ lại lấy ra khác một đại điện thoại di động đến, bên trong truyền đến ôn hòa giọng nữ. Ta biết, nó mạ, vì lẽ đó giúp ta bấm củ hệ di ẩn giáo sư điện thoại, cảm tạ. Đã vì là ngài bấm củ hệ di ẩn giáo sư điện thoại. Điện thoại bên kia đổ đô, đô hai tiếng, tiếp theo liền bị người chuyển được, truyền đến chính là một cái nghe vào rất có tinh thần đồng thanh, "Này này, là thưa dạ a, có chuyện gì không?" Ta ngài một an vị đỏ mắt chuyến bay chạy tới. Lộ Minh phi gia trưởng đã gọi điện thoại cho ta đồng ý phỏng vấn. Ta cho một cái nguyên bản không ở phỏng vấn danh sách những người ở bên trong phát ra phòng vấn thông báo. Cần ngươi phê chuẩn một hội. Thưa dạ vừa lái xe vừa nói, "Thưa dạ à, ngươi nên là biết lần này ngoại trừ Lộ Minh Phi ở ngoài những người khác tăng thêm đi vào chỉ là vì dùng làm yểm hộ chứ. Ngươi là phát hiện cái gì sao?" Vu Ezehi ẩn giáo sư âm thanh trầm xuống. "Hừm, phát hiện một cái rất có tiềm lực người, rất có khả năng đã tự mình thức tỉnh, chỉ là vẫn ẩn núp rất tốt, để ta hiếu kỳ chính là nó mà lại không có cho hắn buộc lên men trí thông báo." Thưa dạ nói rằng, "Hắn thể hiện ra năng lực gì sao? Có phải là cao nói lão linh? Nếu như phát hiện nguy hiểm ta lập tức liên hệ chấp hành bộ." Ôi trời, ẩn giáo sư kinh ngạc đến âm thanh âm lượng đều lớn lên không ít. Nếu như là Cao nói lão linh lời nói lúc này, nó mẹ cũng sớm đã thông báo chấp hành bộ. Thưa dạ bỉ môi, bày ra năng lực lời nói. Đánh tinh tế rất lợi hại có tính hay không? Điện thoại bên kia trở nên trầm mặc, Cố Hễ Dĩ ẩn giáo sư giọng nghi ngờ một lát sau mới lần thứ hai vang lên, trường học của chúng ta lúc nào mở rộng gaming à? Hắn cùng nó mẹ đối chiến bốn tiếng, cuối cùng vẫn như cũ thế lực ngang nhau, chỉ là không muốn chơi tiếp mà chủ động nhận phụ, kết hợp tư liệu đến xem, hắn luôn linh năng lực hẳn là tăng cường thông minh vựng. Thưa dạ không muốn sẽ cùng Vũ Hễ Dĩ ẩn giáo sư thừa nước đục thả câu, sự khác nhau tính chất nghiêm trọng chính là ở nơi bữa giỡn đối phương có thể sẽ làm thật lòng để suy nghĩ, có hay không khả năng chính là đem minh thiên tài sau đó rất thông minh. Vũ Hễ Dĩ ẩn giáo sư đưa ra nghi vấn, nhọ mạ trên căn bản là không nên sẽ sai lầm mới đúng. Vì lẽ đó ta cùng hắn gặp mặt một lần, thưa dạ thắng gấp một cái đứng ở cửa tiệm rượu, nắm lên điện thoại di động đi xuống cửa xe, một bên từ lâu chờ đợi sắp xếp người hầu lập tức bung rủ tiến lên nên tiếp, thế nhưng bị thưa dạ một cái ánh mắt ngăn lại, để ta xác định cũng là điểm này, ta không thể chắc biết ra hắn bất kỳ tin tức gì. Điện thoại bên kia trầm mặc, vang lên chính là điên cuồng lẫn sét thanh, một lát sau cụ Hựệ Di ẩn giáo sư kinh hỉ âm thanh truyền đến, "Cấp A." Rất khả năng là cấp A. Nếu như hắn đã dựa theo lời người nói, tự mình tức tỉnh lời nói, hắn luôn linh khả năng là trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện, luôn linh tinh diễn. Thưa dạ theo cụ Hựệ Di ẩn giáo sư âm thanh cùng mở miệng. "Mẹ nó, ta bị một nhà nước Mỹ đại học chú tuyển, gọi là Cạ xèo học viện, có nói là cái gì Chicago đại học liên nghị trung học, có rộng rãi học tập giao lưu, ta đều không có xin quá bọn họ trường học." Bọn họ là từ Chicago đại học nơi đó bắt được ta tư liệu sau đó tin cho ta hay đối được. Mẹ nó mẹ nó ta nên làm gì? Có phải là muốn tiếng Anh phỏng vấn? Ta có phải hay không muốn chuẩn bị một ít phỏng vấn dùng từ? Bọn họ trả lại ta đưa một đại N96, hẳn trợ. Bên trong cũng chỉ có một phụ trách phỏng vấn giáo sư điện thoại. Cảm giác không giống như là giả. Lao Chu Nguyên nếu như online lời nói nhìn thấy nhớ tới về ta a a a a. Ta muốn làm sao bây giờ a? Đi làm xong thẻ. Voa ra một ngày tiền sinh hóa xung trên cấp cuộc gọi cùng tiền Ne Ezit leo lên cờ cờ thời điểm thành công thu được đến từ Lộ Minh Phi tin tức bên tạp. Ezit cười cợt, đáp lại một câu. "Này không phải đúng gì sao? Ta cũng thu được. Xem ra chúng ta có thể song kiếm hợp bích vì tóc vàng thiên quốc mà bắt đầu phần đấu." "DoS, ta đọc miêu trước đêm viết xong, câu tấm vẽ tháng không qua đáng chứ." Vô tình tức đêm gõ chữ cơ khí đã online. "Chương 366, một con chính mình cho mình xuyên dây xích cậu." "Cạ sắp chương 366, một con chính mình cho mình xuyên dây xích cậu." "Cạ xèo ngươi cũng thu được." Lộ Minh Phi bên kia rất nhanh gửi qua đến một câu. "A, đúng vậy, phương pháp giáo dục trực tiếp tuyển có lợi hại hay không?" Một cái mở màu đỏ phe ra gì cô em cố ý lại đây cho ta buộc lên men tí thông báo, còn đưa cho ta một đài Nokia N96. "Lợi hại lợi hại, N96 ta cũng thu được một quả. Cô em lạ là, là ngươi tâm tâm niệm niệm tóc vàng sao? Không phải, màu đỏ sừng tóc, hoa tiểu, thân cao 170 cm, thể trọng 48 kg còn chừng, trái phải. Miên còn rất đầy đủ tự. Lộ Minh Phi biểu thị chính mình tin tưởng exit thì có quỷ Vì lẽ đó ngươi cũng là ngày muốt phần vấn. Đúng vậy, ngày muốt, lễ tình khách sạn, đến thời điểm hai ta cửa tiệm diệp hội sư, liền hai người gặp cái gì sư a? Chắc đầu còn tạm được, chắc đầu là chỉ làm chuyện xấu, có nghĩa xấu, hội sư còn có một loại ý tứ là chỉ hai người mang theo kiên quyết không rời vĩ đại niềm tin vì đồng nhất cái cao thượng mục tiêu mà tụ tập cùng nhau. Ta ngự văn cũng được, ngươi đừng gạt ta. Lộ Minh Phi phát tới một cái an mặt màu vàng áo liền quần tiểu nhân vẻ mặt, yên tâm đi đường sơ. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Ta hoài nghi ngươi đang mắng ta. Đem hoài nghi đổi thành cảm thấy đến tạm ta. Nhưng ta vẫn là thần số sắng, hắn nếu như tiếng Anh phòng vấn lời nói ta làm sao bây giờ? Ngươi tiếng Anh không phải cũng không tệ lắm sao? Chỉ có thể viết sẽ không nói, chờ chết đi, không thể thấy chết mà không cứu a. Khóc lớn yên tâm đi, hẳn là tiếng Trung phòng vấn. Lục Mộ giáp hút thuốc mẹ nó, thật hay dạ, nước Mỹ đại học tiếng Trung phòng vấn. Trừng mắt trừng mắt cái kia cô em nói cho ta, vì lẽ đó vẫn đúng là có một cái cô em. Nguyên lai like ngươi vừa bắt đầu liền không tin lời của ta. Vô vị, cảm tình phai nhạt, hố xóa đi. Đừng a đừng a. Đã như vậy đại ca cái kia cô em có hay không tiết lộ cho ngươi cái gì phòng vấn đề? Ta nhưng là hy sinh hơn nửa ngày thời gian cùng thể lực mới đổi lại cái tí này, tiểu tử ngươi lại đã nghị trực tiếp muốn đề mục. Lộ Minh Phi dừng một chút đánh tới một chuôi im lặng tuyệt đối, ngươi không đúng. Ta rất thích hợp, không đúng chính là ngươi. Gõ gõ Ezit bỏ lại một câu nói, còn có, ngươi đến cùng định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Ngồi trước máy vi tính Lộ Minh Phi hơi nghi hoặc một chút địa gai gai đầu, thùng máy tiếng ồ ồ màn mĩ phản ứng ra thời khắc bây giờ hắn kích động tâm tình, động tác trên thể hiện chính là cái mông nhỏ ở trên ghế na đến na đi căn bản ngồi không yên. "Người yêu nhất a, Trần Văn Văn đây. Không dự định thừa dịp tốt nghiệp ai đi đường lấy thời điểm biểu cái mà sao?" Egit lời nói đệ Lộ Minh Phi sử sốt, hắn cắt một hồi giao diện, Trần Văn Văn ảnh chân dung là một cái mang theo mũ bóng chạy nữ hải, vẫn như cũng là màu xám, mở ra, nội dung vẫn là như cũ. Đó là Lộ Minh Phi ở bên trong tâm đắn đo tranh đấu mấy canh giờ sau khi cuối cùng cũng coi như là tìm tới cớ, có thể như quả lật lên trên tảng gió đi chép lời nói trên căn bản 10 câu nói bên trong có 3 câu đều là lý do này, văn học xã hoạt động có đi hay không. Tin tức đã là 11 tiếng chuyện lúc trước, cô gái kia vẫn như cũ không có online, hoặc là online quá thì nhưng không nhìn thấy tin tức về chính mình vì lẽ đó không có vẻ. Lộ Minh Phi không phải là không có nghĩ tới Trần Văn Văn nhìn thấy giải quyết xong không có vẻ tình huống, thế nhưng vậy làm sao khả năng? Vậy cũng là tự mình đem chính mình kéo vào văn học xã Trần Văn Văn. Người đâu người đâu Tiêu Bích Tích đem Lộ Minh Phi gọi lại hiện thực, hắn cắt đến cùng Ezic tán gấu cửa sổ, tung tung điệu đánh tới một hàng chữ, "Ta không có yêu thích Trần Văn Văn. Ta ngày thứ nhất đến cũng đã nhìn ra rồi." Ezic nội nó không tranh ngữ khí tựa hổ nương theo hàng chữ này ở Lộ Minh Phi vang lên bên tai. "Không có, không có." Lộ Minh Phi hơi co lại đầu, trả lời. Lúc này chờ đợi nửa ngày Ezic nhưng vẫn là không về, Lộ Minh Phi nhìn kỹ, phát hiện Ezic ảnh chân dung cũng biến mất vọng. Lộ Minh Phi thở dài, dụt lại đầu ngửa ra sau nằm rượi vào ghế, hai mắt vô thần không biết là ở ảo nào, nào vẫn là cái gì khác. Lần này rồi rồi trực tiếp bị tức lọ gấp. Biểu lộ, Lộ Minh Phi không phải là không có nghĩ tới, ngược lại hắn còn muốn rất nhiều lần nghĩ tới rất sâu nhập, liền thông báo sau khi thành công kết hôn sinh con tình cảnh đều suýt chút nữa tưởng tượng ra đến. Thế nhưng nếu như biểu lộ thất bại lời nói, vậy thì liền bằng hữu đều không đến làm, nói không chắc liền lén lút nhìn không gian quyền lợi đều không có, Lộ Minh Phi vẫn rất có một ít tự mình biết mình, luận nhan chỉ hắn không sánh bằng Edith, luận tiền tài hắn không sánh bằng Triệu Mạnh Hoa, luận tài hoa hắn càng là sẽ bị treo lên đánh dù sao cũng là kéo thấp cả lớp chụp hình tổ tại. Cho dù là chính hắn cũng không nghĩ ra tại sao Trần Văn Văn sẽ đồng ý hắn biểu lộ đây. Nếu như hắn thật sự biểu lộ lời nói, hô vang vọng thùng máy thanh vào lúc này trở nên như vậy làm người bực mình, ngay ở Lộ Minh Phi hành lên tâm đến muốn trực tiếp ấn xuống tắt máy khai quan thời điểm bên trong truyền ra tiếng tít tít để Lộ Minh Phi theo bản năng mà nhìn về phía Trần Văn Văn hành chân dung. Sau đó Lộ Minh Phi lúc này mới nhìn về phía edit ảnh chân dung, phát hiện nơi đó lại sáng lên. Người biết tại sao ta lúc đó mới vừa đến các ngươi ban thời điểm không có ngồi ở Trần Văn Văn bên người mà là chuyển ghế tựa ngồi bên cạnh ngươi sao? Bởi vì ngươi đối với không phải vảng phát tiên quốc không có hứng thú. Lộ Minh Phi theo bản năng trở về cú lắc nói, "Thí Lão tử đối với tất cả dung mạo xinh đẹp hợp pháp tuổi tác em gái đều có hứng thú. Đường động tóc vàng tóc đen vẫn là tóc trắng, ngoại trừ da đen ở ngoài. Vậy thì là, ngươi lo lắng bị lớp học nam sinh coi là cái đinh trong mắt sao? Ta dám trực tiếp tùy tiện lôi kéo một người nữ sinh đi hiệu trưởng trước mặt nói chúng ta ở nói chuyện yêu đương hiệu trưởng còn muốn cười ha hả chúc mừng chúng ta Bạch Nhiên hảo hợp ngươi có tin hay không? Đó là bởi vì cái gì? Chuẩn xác tới nói, là bởi vì ngươi. Ngươi lời này có chút khiến người ta tê cả da đầu á huynh đệ. Lộ Minh Phi không tự nhiên mà run lên run chân. Toàn bộ lớp Họ lần nói toàn bộ trong trường học, chỉ có ngươi là đủ. Là bởi vì ta có thể lấy sức một người kéo thấp lớp bình quân phân sao? Bởi vì ngươi khác với tất cả mọi người. Nếu như ngươi nói chính là đang nói nát nói cùng đánh tinh tế cùng với thành tích có thể có bao nhiêu kém phương diện này lời nói, xác thực. Ta không phải đang nói đùa với ngươi. Ngươi còn chưa ý thức được, thế nhưng ta rõ ràng, ta đối số tự có đặc biệt vấn cảm, ta đã từng thành lập quá một bộ mô hình lấy này đến phân tích nhân loại hành vi, 10 lần như một, thế nhưng từ khi gặp phải ngươi sau khi cái này mô hình liền chưa từng có chính xác quá, đây chỉ có một khả năng ra không có thuốc nào cứu được. Ngươi không phải người. Này này, nói tới nói lui mắng người liền quá đáng á huynh đệ. Ngươi là của ta đồng loại, ở ta bộ này mô hình bên trong chỉ có đồng loại của ta mới phải xuất hiện dị thượng. Đại ca ngươi đang mắng ta thời điểm cũng đem ngươi chính mình cùng chửi á này, còn có đồng loại cái gì chỉ lẽ nào là cao thủ tinh tế bộ tộc sao? Lộ Minh Phi kiên định cho rằng Ezid là đang cùng mình chơi cái gì nhân vật đóng vai loại hình văn tự trò chơi. Ngươi mang một bộ mặt nạ, nhưng ngươi chính mình cũng không có ý thức được, ngươi nhường nhịn, ngươi túng, nhưng này chỉ là mặt nạ của ngươi, mang thời gian quá lâu cho đối ngươi cho rằng đó là chân chính ngươi. Huynh đệ ngươi bây giờ nói chuyện phong cách rất giống là thần côn. Ta thật sự cũng bị nói tới độc lòng, bước kế tiếp có phải là hoa gì 10 đồng tiền liền giúp ta điểm hóa linh khiếu mở ra lên trời xuống đất không gì không làm được chi cốc uyên quần hình thức. Ngươi có thể tiếp tục trốn ở phía sau mặt nạ, có thể tiếp tục cho rằng cái mặt nạ kia đúng là ngươi nguyên lai like khuôn mặt, thế nhưng mặt nạ vĩnh viễn chỉ là mặt nạ, nó luôn có cởi ra một ngày, bởi vì một cái chuyện, mấy người ở một mẩy kia, ngươi gặp lộ ra ngươi diện mục chân thật, sở hữu tích lưu ý phẫn nộ, hoa đức, không cam lòng, đều sẽ bộc phát ra Cái kia chính là một đầu nổi giận Đông Bắc Hổ. Nghe tới rất có cảm xúc mãnh liệt. Ta kiến nghị ngươi đi viết tiểu thuyết, nhất định đại bán. Nhớ tới cho ta một bài, đẹp trai hơn. Còn cô, tại sao là Đông Bắc Hổ? Nơi như thế này không nên đều là dùng sư từ sao? Lộ Minh Phi biểu thị chính mình thông minh ôn lại không hề bị lay động, tuyệt đối không thể liền như thế bị Ezit liền cho dao động. Bởi vì ta là hổ hội. Ezit lại để lại một câu nói, ảnh chân dung liền lần thứ hai biến thất vọng, mặc cho Lộ Minh Phi làm sao phát tin tức quanh tạc đều kiên quyết không trở về. Theo Lộ Minh Phi đây nhất định là Edith phát hiện hắn xáo lộ không có lựa gạt đến chính mình mà xấu hổ đến không muốn nói chuyện, liền tỏ ra là đã hiểu Lộ Minh Phi đồng chí liền hùng hục địa đi tìm một cái khác ở nước Mỹ bằng hữu lao đường dò hỏi liên quan với tiếng Anh phỏng vấn sự tình lên, bất luận làm sao chuẩn bị thêm một điểm đều là tốt, hơn nữa dùng tiếng Trung phỏng vấn nước Mỹ đại học. Làm sao nghe đều là hoàn toàn không thể chuyện đã xảy ra. Ngươi loại kia mô hình là căn cứ vào nguyên lý gì thiết lập, có hiện thực chính trị có tí sao? Edith bên này mới vừa đem trạng thái điều thành ẩn thân, thư dạ mèo mặt to ảnh chân dung liền lấp lóe lên. Ngươi liền thật sự không che giấu một hồi quản chế ta sinh hoạt sự tình. Eris tức giận trả lời: "Tại sao muốn che giấu? Đây là cả xẻo học viện đặc sắc sao? Quản chế học sinh sinh hoạt hàng ngày tình huống. Ngươi còn không tiến vào cả xẻo học viện, vì lẽ đó ta có quyền hạn để nọ mà quản chế ngươi." Ý tứ là coi như trở thành học sinh sau khi cũng sẽ bị quản chế, chỉ là quyền hạn càng cao hơn một điểm. "Vì lẽ đó cái kia mô hình này, ta tha thứ ngươi cứng nhắc nói sang chuyện khác kỹ thuật, cái gì mô hình? Chính là ngươi cùng cái kia Lộ Minh Phi nói có thể tính toán nhân loại hành vi mô hình." Ta nói bừa. "Cái gì?" Thư Dạ xoa tóc động tác dừng lại, trên người nàng lúc này chỉ khoác một cái khăn tắm, màu đỏ sẫm tóc cứ nệm, thon dài huyền chuyển thân thể ở khăn tắm bên dưới như ẩn như hiện. Đương nhiên là nói bựa, làm sao có khả năng có phép tính có thể tính toán thứ này. Vậy ta liền có thể sáng tạo nắm giữ tự chủ ý thức trí tuệ nhân tạo. Ezit trả lời, ta chỉ có điều là muốn nhắc nhở một hồi hắn mà thôi. Thư Dạ tức đến nổ phổi đem xoa tóc khăn mặt ném qua một bên, cô không cần nó mà ngứm đưa vào, trực tiếp bắt đầu tay gõ, liền xuân quang tiết ra ngoài cũng mặc kệ, vậy ngươi là làm sao biết hắn không phổ thông? Có thể đi vào các nơi các học viện phòng vấn có thể có một cái phổ thông. Vậy ta nếu như nói cho ngươi trên thực tế còn có vài cái hơn nữa đều là các ngươi bạn học cùng lớp đây. Tất yếu phiền phức người khác đi một chuyến đến thành tựu buổi chạy sao? Thở dài thở dài, Edith rất mau trở lại tin tức, nói như vậy đến các ngươi lần này phòng vấn chính là vì lộ Minh Phi một người mà đến. Hắn năng lực là cái gì? Khẳng định rất lợi hại đúng không? Đúng rồi, nói những này có tính hay không là để lộ bí mật. Đương nhiên toàn à, đợi lát nữa liền sẽ có một đám vọ trang đầy đủ người tới cửa đem ngươi giết người diệt khẩu. Dao phay dao phay thưa dạ phòng lên phòng lên miệng. Ở ezip trước mặt nàng hồ sơ không dùng được, chuyện như vậy ở trước đây chưa bao giờ đã xảy ra, thế nhưng theo cụ hệ dị ẩn giáo sư giải thích là ngôn linh tiên diễn kẻ nam dữ có thể tuyệt đối khống chế đầu óc của chính mình, ngôn linh mở ra lúc cao nhất có thể trong nháy mắt khai phá đến một đại siêu máy tính mức độ. Nếu như lợi dụng tốt lời nói ở hiện thực xã hội quả thực như cá gặp nước hoàn toàn không thể lãng khó được hắn, bởi vì bất luận người nào nhiêu lượng, bất kỳ số liệu, bất kỳ văn tự cảm bẫy loại hình. Ở trước mặt hắn cũng giống như là ở quá xa gia như thế. Nắm giữ như vậy nguồn linh giá hỏa biết bất cứ chuyện gì cũng có thể bị tiếp thu, bởi vì bất kỳ độ khả thi cũng có thể bị hắn nghĩ tới sau đó căn cứ các loại trong lúc lơ đáng việc nhỏ không đáng kể từng cái bài trừ, cuối cùng được kết quả chính xác đáp án, còn 8-9 phần 10. Xem thưa dạ loại này hồ sơ năng lực thì càng thêm không cần phải nói, ở cửa hàng lớn buổi tối hôm đó thưa dạ chắc một canh giờ đo lường ra đến hơn 300 loại nhân cách khác nhau cũng là mang ý nghĩa hầu như edit mỗi một câu nói cũng giống như là thay đổi một người đang nói, tiểu mang nữ thưa dạ ở edit cái này hình người siêu toán trước mặt không hề gây sóng gió khu vực, bất kỳ kế vật miêu tính nhỏ đều sẽ bị xem như thành. Loại này an quả đắng cảm giác thưa dạ thật sự rất ít gặp phải, làm sao nàng lần này còn giống như thực sự là gặp phải nhất định cát tinh. Có hay không võ trang đầy đủ người tới cửa không biết, thế nhưng khẳng định có một cái mợ phe ra gì cô em tới đón ta. Cười hì hì đáng tiếc mợ phe ra gì hot girl muốn cùng bạn trai tán gẫu. Thưa dạ nhìn thấy một bên lấp lóe lên một ảnh chân dung, mở ra là sợ nịt biệt danh Cái kia xem ra ta chỉ có thể đi quán net thử xem có thể hay không đem cái kia mô hình gỗ đi ra. Đáng chết. Thưa dạ trợ phi phò bỡ lấy chìa khóa, sau đó mới lại phản ứng lại vội vã ném xuống bắt đầu mặc quần áo, chờ. Mở phe ra gì cô em vậy thì đến. Về xong Riz sau khi thưa dạ lúc này mới tới kịp hồi phục soạn niệm tin tức, có điều cũng chính là một câu oăn, ta có chút việc, ngươi trước tiên đi chơi sau đó liền đi chăm chú thay quần áo sao trên chìa khóa rời đi. Soạn niệm hoặc là nói đang nằm ở sa hoa bệ bơi một bên trên ghế nằm một cái có vàng giống như chói mắt rối tung tóc dài, như hi lạp điêu khắc mặt Khi thấy màu băng lam con mắt nam nhân, chỉ thấy hắn ngồi dậy, động tác này để hắn trần trụi nửa người trên bắp thịt càng rõ ràng, đặc biệt là cái kia đủ khiến đại đa số nữ giới đều tự ti cơ ngực, quả thực loá mắt. Nhưng thời khắc bây giờ cái này như là một đầu kiêu ngạo hùng sư giống như ra hỏa chính đang mắt trợn trắng. Loại này mụ mụ an ủi tuổi tơ nhi đồng ngữ khí lạ xảy ra chuyện gì? Giáo sư, ta hy sinh thật sự rất lớn. Ta biết ta biết, này không phải là đi đòn cá nhân mà. Vu Hễ Di ẩn giáo sư nhỏ giọng thầm thì. Cái kia có thể như thế sao? Bạn trai ta đều có ý kiến. Ngồi ở màu đỏ phe da gi chỗ ngồi lái thưa dạ rượi vào lý lẽ biện luận, xét thấy ta đưa ra nhiều như vậy, còn liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, nhất định phải cho ta nhiều gấp đôi học phần mới được. Này, này, cái gì? Nơi này tín hiệu không tốt, ta trước hết treo ha. Tiếp theo chính là điện thoại cắt đứt đô đô thành, thưa dạ thích hành, đem điện thoại di động ném qua một bên, một tốt chân ga dẫm xuống, to lớn tiếng gầm tựa như cùng dã thú rít gào giống như vang lên. Tích tích tích tích. Gờ gờ âm thanh hấp dẫn lộ minh phi sự chú ý, hắn theo bản năng nhìn về phía Trần Văn Văn ảnh chân dung. Phát hiện ra liền, liền không thể chờ đợi được nữa mà mở ra đến. Đi a, ngày mới tới. Lộ Minh Phi đợi gần như 19 tiếng, nhìn thấy chỉ có này 5 chữ, trước lúc này trong lòng có của hắn ngày mai sắp nên đón phòng vấn thấp thỏm bất an, có nguyên nhân vì là exit nhắc lên mà sinh ra rất nhiều sầu lo cùng căng thái, thậm chí tự giác sau này mình nếu là có tiền đồ có thể thêm vào một cái cuốn khổ vì tình nhán mát, nhưng ở nhìn thấy này chỉ là 5 chữ sau khi hắn những người tâm tình tiêu cực lại như là bị bốc hơi lên rơi mất, nhảy lên giường liền bắt đầu huýt sáo, và mèo. Vò nghe Xuân Quang săn lạp nhanh nhẹn như là một con mới vừa được chủ nhân cọ vũ cậu, còn phải là chính mình cho mình xuyên dây xích hùng hục một đường đuổi theo chạy loại kia. Ezic nếu như thấy cảnh này e sợ đến tức giận giận sôi lên, thế nhưng hiện tại hắn còn muốn đem bên này phe ra gì cô em sự tình giải quyết, trước đây những người trùng quy tâm nguyện khó yên lần này khẳng định là muốn bình, không phải vậy Ezic cũng không cần ngụy trang triệt để như vậy, nhưng nghề nghiệp kinh nghiệm nên kiếm vẫn phải là kiếm. GS leo núi năng quá. Vô tình gõ chữ cơ khí đã lọt gặp vẻ vài trận thái, 99, tối nay chương người mới, mới vừa mới về đến nhà, đợi lát nữa tắm xong tức đi biết, đại khái một điểm còn trừng trái phải phát, đại gia có thể trước tiên đi ngủ chờ ngày mai xem nha chương 367, ta tất cả đều bướng. Cả sẹo cánh cổng, bốn, chương 367, ta tất cả đều bướng. Cả sẹo cánh cổng, bốn, đòi tiền hay là muốn học phân? Đồng gia nâng lên giẫm ở trên bàn, thon dài tế chân liếc mắt một cái là rõ mười một, một, màu đỏ sẫm tóc dài buông xuống, ánh mắt lạnh như băng như là không gì địch nổi phong mang giống như gần như hóa thành thực chất, nếu như trong giọng nói Dung học phân đổi thành mệnh lệnh nói tuyệt đối có thể làm một người áp trại phu nhân cấp bậc thủ phị. Đối mặt đáng sợ như thế tồn tại, đặt tại trước mặt Tiểu Niên lựa chọn rất hiển nhiên chỉ còn giữ lại một cái, ta tất cả đều muốn, chỉ có thể chọn một cái. Nói tiền, Ezic không chút do dự, muốn học phân có thể nhanh chóng tốt như a. Thưa dạ thu ngồi chân dài ánh mắt thật giống là đang nhìn cái gì hiếm quý dị thú, dựa theo ngươi năng lực tới nói nếu như muốn kiếm tiền lời nói hẳn là rất dễ dàng với ngươi đúng chứ? Không cần thiết, nhiều tiền như vậy đối với hiện tại ta mà nói không phải chuyện tốt đẹp gì, hơn nữa ta cũng không phải rất nguyện ý cùng cháu đi thăm ông nội. Ezic cau mày, xem ngày đó cái kia cùng ta đánh tinh tế còn tạm được. Đó là nó mà một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, nếu như cảm thấy hứng thú chờ ngươi trở thành chính thức cả sẽ học sinh sau khi có thể mỗi ngày cùng nó đánh đệ tử. Thưa dạ đem một đài máy tinh đông chi có sở mỹ dê 501 từ trong bao lấy ra, vậy đại khái là tầm tầm đặt ở Ezit trước mặt trên bàn, thế nhưng hiện đại, đây, hiện mua, gọi đi. Ngươi sẽ không tính toán để ta hiện tại đem cái kia mô hình biết giá chứ? Ezit một mặt không dám tin tưởng. Không phải vậy đâu. Thưa dạ đồng dạng trợn mắt lên, đây chính là ta chuyên môn đi mua máy vì tỉ mới. Trên thị trường ví nhất tính năng có thể so với máy tính để bàn ngoại trừ dày nặng một chút ở ngoài tuyệt đối có thể đủ ngươi sử dụng. Vấn đề là các ngươi không phải có nọ mà sao? Ta biết gia nàng viện trình đồng bộ giải toán không là tốt rồi, cái gì sổ tay hơn được một đại siêu toán giải toán nghiệm chứng năng lực. Ezith hỏi ngược lại, còn có, ta hiện tại còn chưa là cả sẽ học viện học sinh a. Không phải liền không thể trước tiên làm được sao? Thưa dạ trưởng mắt mắt, ngài chính là nhà tư bản bổ gia. Ezith chỉ chỉ một bên khăn quàng đỏ, ta nhưng là tương lai chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, là tuyệt đối không thể bị các ngươi những này nhà tư bản thuần hóa. Nhà ai nhà tư bản như thế cam lòng dùng tiền? Thưa dạ miến răng miến lợi, thế nhưng bất luận cái gì động tác đổi ở mỹ nữ trên người đều là như vậy vui thay vui mắt, còn có ngươi cái kia khăn quàng đỏ là thật lòng sao? Lam Du làm quá rõ ràng ba này, cho điểm ngon ngọt liền muốn ta làm trâu làm ngựa. Ezic biểu thị chính mình là tuyệt đối không thể liền như thế hướng về tà ác tư bản chủ nghĩa thỏa hiệp. Ngươi lầm, ta không phải là vừa đến lợi người, đến lợi người là ngươi a. Thưa dạ một mặt tỉ tỉ tất cả đều là vì muốn tốt cho ngươi bày mặt. Hay kỳ thực ta cũng không phải là không muốn đưa cái này đổ vật làm được. Ezic đột nhiên thở dài, một mặt kỳ thực ta rất muốn làm việc thế, nhưng bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng nhân tố, vì lẽ đó không thể làm vẻ mặt. Vì lẽ đó phía dưới chuyện mặt ngươi dự định nói cái gì? Thưa dạ hai tay ôm ngực lùi về sau hai bước, trong thần sắc lại có chút phản bị. Ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì không tốt đột bật? Ezic ngở bực nhìn về phía thưa dạ. Không có không có, ngươi tiếp tục. Thưa dạ hai câu thời gian lại lùi về sau hai bước, mắt thấy còn có một bước liền lui ra Ezic ra phòng. Chủ yếu là, ngươi nghe nói qua ép buộc tính cản trở sao? Ezic có vẻ hơi khổ não. Ép buộc chứng Thưa dạ dừng bước lại. Đúng đấy, ta đại khái là có một tí kẹo như thế loại bệnh trạng này, ngươi biết đến, từ lớp 11 bắt đầu, ở ta thay đổi phương pháp sách lược sau khi, thành tích của ta liền bỗng hoàn số 1, một, một cách tự nhiên, một đống lớn học động cái gì liền rơi vào trên đầu ta. Ezic thông thạo đưa tay phải ra, ngón cái ngón trỏ so với một cái khe đến. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi ép buộc chứng chính là. Thưa dạ có chút chần chờ, thông qua Ezic lời nói cùng biểu hiện đoán ra được suy đoán làm cho nàng có chút không nói gì. Không sai, chính là chỉ đối với thông qua học động được tiền cảm thấy hứng thú. Ezic vẻ mặt thành thật, vì lẽ đó ta dự định đợi được chính thức tiến vào cả sẽ học viện sau khi lại đem cái này mô hình thiết kế ra được, hơn nữa có một cái tiểu yêu cầu chính là cái trình tự này thủ lao trưởng học nhất định phải lấy học đồng vương thứ phân phát cho ta. Ngươi mưu đồ gì a? Thưa dạ chấn kinh rồi, loại này ép buộc chứng là thật lòng sao? Không gọi cũng quá tùy tiện ba này. Nhất định phải người làm đại sự bình thường cũng đều gặp có một ít người thường không nắm giữ đã tính, đây là chuyện rất bình thường đúng không? Đúng. Có học đồng ép buộc chứng ngươi vẫn là cái thứ nhất. Thưa dạ trợn mắt kinh bị, vẫn như cũ dự định vì mình học phân nỗ lực một hồi. Thế nhưng này cũng không ảnh hưởng ngươi sớm trước tiên biết một điều chứ? Đúng là không ảnh hưởng. Vậy ngươi không biết. Ta hiện tại vẫn sẽ không biên trình a. Edith giữ khí bình thản đến như là đang nói chính huynh sáng sớm hôm nay ăn sữa đậu nành phối bánh vậy. Ngươi nói cái gì? Thưa dạ bạn phụ ở nhìn theo nỗi giận rồi lại không thể làm gì tóc đỏ hật gơ mở ra phe ra gì ầm ầm rời đi, Edith tầm mắt thu hồi, tay quạt lên trên mặt bàn bộ kia dày nặng sổ tay trên, gõ nhẹ. Ngược lại không là nói Edith hết sức làm khó dễ thưa dạ, chỉ là học sinh nghề nghiệp này kiếm tiền biện pháp cũng chỉ có học đồng này một loại con đường. Nhìn thấy nghề nghiệp bảng điều khiển một khắc đó Ezith đều bối rối gặp, học sinh cấp độ nhập môn thể 1.0, ngươi cần càng nhiều thể lực mới có thể hảo hảo học tập. Viêm Hoàng Tử Tôn, chúng ta là truyền nhân của rồng. Cơ này xấu xí hạ người, chỉ khoác lên mang góc, dám tự xưng vị là rồng. Bà Tôn học sinh, học sinh liền muốn có học sinh ạ cô. Ngươi chỉ có thể thông qua học động phương tức tu được bản chức đáng nhiệm. Thế nhưng ngang nhau tiềm tại có thể thu được kinh nghiệm trị giá là thường lúc cấp 3. Bổ trợ cũng chỉ có 3 cái, thế nhưng Ezith đã hài lòng dứt bỏ ngoại trừ tu được phương thức có nhất định hạn chế thế, nhưng tu được hiệu suất hiện ra tăng cao nghề nghiệp kinh nghiệm cũng xem như là cái vật thêm vào thể ở ngoài, có giá trị nhất hiển nhiên là cái kia viêm hoàng tử tôn. Lần này, không giống như là mạnh mẽ cho Ezic giao cho cái gì bộ trợ, mà là kích hoạt rồi một loại nguyên bản liền ẩn chứa ở trong huyết dịch nơi sâu xa nhất sức mạnh, một loại cổ lão mà lại mạnh mẽ huyết mạch. Chuyên nhân của rồng, Long tộc. Nhưng này Long tộc, không phải đối phương Long tộc. Ezic đã bắt đầu có chút chờ mong chính mình sử dụng loại này bắt nguồn từ trong huyết mạch năng lực thời điểm. Thế nhưng ở trước đó, hắn còn cần nó mai, hoặc là nói trên chính đại báo đi bảo, để cho mình trở thành một chỉ có môn linh tiên diễn bình thường cấp ba học sinh. Có một số việc, dùng thực lực trực tiếp giải quyết đúng là gặp tốc độ cực nhanh, thế nhưng như vậy lại có gì ý nghĩa đây? Lộ Minh Phi ngồi phịch ở trên ghế, ánh mắt phật phù. Ngày mai sẽ là phỏng vấn thời điểm, vốn đang vô cùng căng thẳng hắn ở nhận được đến từ Trần Văn Văn tin tức sau khi lại như là hết thuốc lắc như thế sức sống 10 phần, cứ việc Trần Văn Văn chỉ là trở về hắn một câu đi tham gia hoạt động liền lo gấp cũng không có bất kỳ cái gì khác lời nói, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn nhờ vào đó kéo dài ra vô số chốc cảnh. Dựa vào này cố sức mạnh hắn tìm tới chính mình ở nước Mỹ bạn tốt lão đường, ngữ âm tán gẫu đến học tập làm sao dùng tiếng Anh khẩu ngữ phương ngữ, tại đây căn bản không có hiệu quả, Lâm Thời nước tới chân mới nhảy hành vi kết thúc bên trong hắn đang định đến một câu tinh tế ngược cái món ăn liền hài lòng đi ngủ kết thúc này tốt đẹp một ngày, kết quả là thu được một cái biệt danh là chưa dạ người phát tới tin tức, chết một bán. Đến, Lộ Minh Vy không cẩn thận muốn chính mình là cái gì thời điểm thêm vào người này, nghĩ đến này biệt danh phải là một cô gái. Thế nhưng thời khắc bây giờ đã chiếm được Trần Văn Văn hồi phục cùng sắp nên đón nước mỹ cao cấp đại học phỏng vấn đường sơ mới sẽ không lãng phí thời gian nữa cùng não dung lượng suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đã gần như thỏa mãn, chỉ cần lại thắng một ván tinh tế, đối với hắn mà nói ngày hôm nay liền hầu như có thể gọi biến mãn. Yêu cầu thấp, liền dễ dàng thỏa mãn, nhưng trên thực tế như vậy sẽ chỉ làm tiêu chuẩn càng ngày càng thấp, số được càng ngày càng thấp kém, càng ngày càng không tự tin, thậm chí có lúc bởi vì người khác một câu không tính là khen lời nói liền có thể hài lòng một lúc lâu, Lộ Minh Phi chính là người như vậy. Liền hắn bị đánh bại ở bắt đầu sau 5 phút hắn ý thức được không đúng rốt cục nối liền chuột, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ở trong vòng nửa giờ liền bị như bẻ cánh khô đánh bại, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thật giống như chính mình mỗi một bước, ý nghĩ của chính mình, chính mình sắp làm cái gì đều bị nhìn thấu như thế, lộ minh phi cuộc đời tới nay lần thứ 2 có như vậy cảm giác, lần trước hay là bởi vì gặp phải Ez. Liên cơ trí lộ minh phi bạn học rất là tự nhiên liên tưởng lên, cứ việc đối phương dùng chính là thứ giả cái này mới nhìn qua rất giống là nữ sinh tên, thế nhưng như vậy thủ đoạn nhỏ lộ minh phi cũng sớm đã dùng qua. Hắn nhưng là lặng lẽ đăng ký một cái tên là hoàng hôn dấu ấn tài khoản treo lên một tấm tóc ngắn tiểu loli bức ảnh, đem tuổi tác điển thành 16 tuổi, sau đó thừa dịp đường đệ đường Minh Trạch ở nhà lên mạng liền đi quán net rủn, cái này kèn chuông pet đến gần đường Minh Trạch, quả thực không muôn quá sướng sướng. Hơn nữa Edit tinh tế kỹ thuật không biết muốn vượt qua chính mình bao nhiêu trên căn bản bản bản đều có thể hành hạ đến chết chính mình. Vì lẽ đó đây nhất định là Edit dùng một cái nữ hào đang trả thủ chính mình. Lộ Minh Phi bạn học vừa nghĩ liền cảm thấy vô cùng hợp lý, thế nhưng thời khắc bây giờ hắn cũng không có tâm tư cùng Edit chơi loại này người phân ta diễn trò chơi, trực tiếp chính là một câu Edit đừng giả bộ ta nhận ra ngươi đến rồi. Phát qua Sau đó đối phương đại khái trầm mặc 2 giây, gửi qua đến một câu nói, "Ta là đại gia ngươi." Đây là một câu ngữ âm, Lộ Minh Phi mơ giả nghe, do hắn nhảy một cái, cũng còn tốt hai nghe vẫn như cũ vững vàng mà cắm ở thùng máy trên vị lẽ đó đêm hôm khuya khoắt cũng chưa từng xuất hiện giọng nữ nọ lâu sự kiện, có điều chỉ là nghe thanh âm đều có thể nghe được cái kia sắc sắc thực thực là một người nữ sinh. Thế nhưng vì sao lại tức giận như vậy? Lộ Minh Phi sửng sốt nửa ngày sau lúc này mới yếu yếu mà gõ trên một câu ngươi đến cùng là ai, thế nhưng đối phương ảnh chân dung đã thất vọng. Đợi đại khái 1 2 phút sau khi tệ nhặt bên trong Lộ Minh Phi lại mở ra cùng Trần Văn Văn tán gấu cửa sổ, liền sở hữu thấp phẩm cùng nghi hoặc liền trong nháy mắt tan thành mấy khối, ý chí chiến đấu sục sôi, dựa theo Ezit lời giải thích đây chính là uống một bình xuân dược liền Lộ Minh Phi liền lên giường đi ngủ đi tới. Một bên khác, ngồi trước máy vi tính tốc độ nữ hài Niên răng nghiến lợi, vốn là là tâm tình không tốt muốn ngược Lộ Minh Phi một cái giải hạ giận làm cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu thiên, sau đó trong nháy mắt sẽ ở sau khi cẩn thận quan sát một chút cái này ép cấp đến cùng là thế nào tồn tại, không nghĩ đến lại bị lầm tưởng là cái kia xấu bụng nam. Số bụng nam, thừa giả cho Ezic lên biệt hiệu, cái ngoại hiệu này hiện nay áp dụng phạm vi giới hạn với thừa giả trong đầu, tuy rằng thừa giả hoàn toàn không có cách nào hồ sơ ra Ezic chân thực nhân cách thế, nhưng nàng có thể rất chắc thực tin Ezic tuyệt đối không phải bày ra ở những người khác trước mặt như vậy ánh mặt trời ôn hòa. Từ hai ngày nay tiếp xúc đến xem đây tuyệt đối là cái số bụng cậu bé trước toàn bộ đều là giả ra đến, căn cứ vào đối phương năng lực đến xem này cũng thật là một cái đơn giản đến không thể lại chuyện đơn giản. Nội lên biệt hiệu không dám ra bên ngoài khiến nguyên nhân thì càng đơn giản, như thế một cái số bụng cậu bé cũng không thể loạn đáp tội. Đặc biệt là chính mình muột tư vừa nghĩ nhất cử nhất động phòng trường đều ở đối phương dự tính bên trong tình huống, hai ngày nay Dao Hấn đã đệ thừa dạ sâu sắc biết được đạo lý này. Làm người tức giận nhất chính là lần sau nếu như đối phương kêu gọi thời điểm chính mình vẫn đúng là muốn đi đón. Vì lẽ đó chính mình lúc đó tại sao muốn nhất thời hiếu kỳ đi làm diễn quan sát nam hải này? Có phải là làm chuyện ngu ngốc có phải là làm chuyện ngu ngốc? Thưa dạ ở trên giường lăn lộn, nay vẫn là lần thứ nhất nàng bị một người bắt bí như thế chết. Vì học phần, vì một cái tạo mối quan hệ sau khi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sử dụng siêu cấp hình người máy tính. Tư giả hít sâu, điên cuồng phân tích có lợi địa phương, cuối cùng cũng coi như là mạnh mẽ để cho mình tính toán lại, lúc này mới chú ý tới soạn niệm phát tới mấy cái tin tức. Sự tình xử lý xong sao? Cái kia Lộ Minh Phi có cái gì đặc thủ địa phương sao? Nhìn thấy mấy câu nói này, tư giả liền nộ tử trong lòng đến, lập tức đầu góc xoay một cái, tiểu Vũ bà bản chất bắt đầu dục dạ dục dịch, nắm lên điện thoại di động hồi phục, hoàn toàn không nhìn ra điều khác thường gì địa phương, sẽ không có so với hắn càng suy người. Đánh giá như vậy có phải là có chút quá ác? Ta đến giải thích đây là ta từng làm lại công chính có điều đánh giá. Nhưng hắn lại ép Ta biết ta biết, thế nhưng cái này ép cấp nhìn qua thật không có nửa điểm vấn đề, không nên nói lời nói một cái khác rất có khả năng nhập học tân sinh ngược lại càng giống là. Một cái khác tân sinh, chính là ta ngày hôm nay có chuyện đi làm cái kia. Thưa dạ hung tợn ngữ khí giống như là muốn thông qua văn tự thể hiện đi ra, hắn quả thực chính là cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt? Có thể có được ngươi loại này đánh giá rất ít người. Là không có, ngươi khi đó cũng chính là một cái còn có thể đánh giá. Vậy ta còn thực sự là rất cảm tạ ngươi có thể tuyển chọn ta cái này còn có thể ngươi. Sunny tiết lộ một điều bất đắc dĩ, vì lẽ đó hắn đến cùng là yêu nghiệt ở nơi nào, có kéo vào hội học sinh năm sao. Trước tiên không nói có thể hay không kéo vào đi, nếu như thật sự kéo vào đi tới, ta phải nghi học sinh của ngươi gặp vị trí nếu không bảo vệ, người như hắn, coi như chỉ là ngồi ở một cái thấp hơn vị trí, toàn bộ đại cục một tia một tiết cũng có thể hoàn toàn ở hắn nắm trong bàn tay. Thú vị, vậy thì càng thêm muốn đem hắn tuyển vào đến rồi, người như vậy tuyệt đối không thể rơi vào sự tầm gặp trong tay. Sunny nói, cho tới vị trí của ta. Hắn nếu là có bản lĩnh kia lấy đi, ta sẽ rất cao hứng. Cái này hùng sư bình thường nam nhân căn bản sẽ không sợ hãi bất kỳ khiêu chế nào, thưa dạ lời nói chỉ có thể cũng chỉ có thể gây nên trong lòng hắn kiêu ngạo cùng thắng thua dục vọng. Ta tận lực đi, ngày mai còn muốn phấn vấn, rơi xuống rơi xuống. Tiểu Du bà thấy mục đích đã thành, tại chỗ chạy trốn. Cho tới thật sự xin mời Edric gia nhập hội học sinh. Thưa dạ choáng váng mới gặp đi làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự. Dựa theo xấu bụng nhân vật thiết lập suy đoán, đến thời điểm nói không chắc còn có thể bị phản đọa giẫm một bút. GS buồn ngủ quá, còn có qua ta thức đêm không tốt, vì lẽ đó không bằng suốt đêm bị kia, ta còn thực sự là cảm tạ ngươi a. Vô tình thức đêm gõ cửa cơ khí đã online chương 368, Luân Linh Tiên diễn khủng bố địa phương. Các sắc cánh cộng chương 368, Luân Linh Tiên diễn khủng bố địa phương. Các sắc cánh cùng ngày thứ 3 buổi sáng, lễ tinh khách sạn. Đây là tòa nải Tân Hải trong thành phố quán rượu sang trọng nhất, toàn cầu chuỗi cấp 5 chất lượng phục vụ đó là tương đương cao, Lộ Minh Phi biết nhà này khách sạn hay là bởi vì thúc thúc thích nhất ở đây đại sảnh cùng băng lưu uống trà tán gẫu vẫn để người phục vụ tục nước ngoài đến tận như thế nào đi nữa sao cũng sao không ra một điểm trà bị đến. Vào ra rất ít tiền liền có thể hưởng thụ đến đỉnh cấp phục vụ cùng hạng cảnh, duy nhất cần chính là da mặt dày một điểm, cũng may nơi này người. Phục vụ đều chịu qua hải lòng huấn luyện cho nên tuyệt đối với sẽ không ở bề ngoài có bất kỳ xem thường hoặc là cười nhạo cử động. Nhìn cái gì chứ? Đối diện cái kiếp cao cao tại thượng đại bảng nhiệt cảm khái lộ minh phi bị vỗ xuống mai, dọa giật mình, đội vã xoay người lại, phát hiện là vẫn như cũ một thân đơn giản màu trắng áo thun thêm ngắn màu xanh lam áo sơ mi cùng màu lam đậm thon dài quần jean e-zip, làm sao vẻ ngoài phương diện này cũng không phải xem quần áo làm sao? Có mấy người coi như là khoác cái bao tải cũng có thể xuyên ra thủy triều siêu mâu phạo, mà có mấy người nguyên bộ âu phục dày da nhìn qua như như là cái bản bảo. Hiểm, ngươi đây là dự định đi cờ oss gấu trúc. Ezik kinh ngạc hỏi, đây là ta nỗ lực học tập chứng minh. Lộ Minh Phi trừng mắt một đôi bởi vì thức đêm mà đỏ lên con mắt, nhìn chằm chằm một đôi rất là rõ ràng vành mắt đen, nhìn qua vẻ bại lễ bại suy sụp. Phật chân đều phải bị ngươi ơ gậy. Ezik lắc đầu một cái, đi thôi, đi đến. Người đây liền xuyên ngay một thân. Chân chính có người có bản lĩnh là không cần câu nệ với loại này mặt ngoài hình thức. Dù hổ ta mặc cái gì đều rất tuấn tú. Hai người tiến vào cửa chính quán rượu, một cái người phục vụ lập tức mỉm cười tiến lên đón, nói là tới tham gia cạ sở học viện phỏng vấn bạn học sao? Xin mời theo ta lên tòa nhà hành chính tầng, sau đó hai người liền theo vào thang máy. Quán rượu này thật giàu hoa, nước Mỹ trưởng học thật sự có tiền. Lộ Minh vì đi theo Ezic bên người nhỏ giọng cảm thán. Này có cái gì? Ezic khịt mũi con thường. Người trước đây đã tới Lộ Minh Phi lập tức lấy sĩ đường một ngày nên nhìn với cặp mắt háo sưa ánh mắt nhìn chằm chằm Ezit, âm thầm suy đoán vị này chính là không phải giả heo ăn hổ trên thực tế là cái ẩn dấu phú hào, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy đến một loại khác khả năng càng thêm hợp lý, vẫn là leo lên phú bà. Ta này nam chỉ đi bàng phú bà. Phú bà đến bàng ta còn tạm được. Chính là ngươi hai ngày trước nói phê ra gì cơ? Cái kia không được, người khác có bạn trai. T, Lộ Minh Phi hút vào khí lạnh, không nghi đến ngươi lại là người như thế. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đang khi nói chuyện thang máy đã đến tòa nhà hành chính tầng Hai người cũng không có nói tiếp nữa nói, bọn họ bị một cái an mặc bộ váy cùng 10 cm dài cao gót đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ mang đến bên trong một căn phòng. Sau đó nhìn thấy một đống người quen. Trần Văn Văn, Tô Hiểu Tường, Triệu Mạnh Hoa, Liễu Miểu Miểu, này mấy cái là bọn họ lớp học, còn có một chút là cái khác lớp, lại có thêm một ít Lộ Minh Phi cũng không nhận ra, hắn xã giao vòng không cho phép hắn nhận thức nhiều người như vậy. Lộ Minh Phi. Ê Dít. Mọi người ở đây hiển nhiên đều chú ý tới mới đến đến hai cái đối thủ cạnh tranh, nhưng mà bọn họ đọc lên hai cái tên thời điểm mang theo có tâm tình cũng không giống. Độc lên Ezic tên thời điểm là một loại chuyện đương nhiên, mà đang nói tới Lộ Minh Phi thời điểm nhưng là hết sức kinh ngạc, thật giống hắn xuất hiện ở đây là rất không bình thường, ngoài ý muốn một chuyện. Lộ Minh Phi theo bản năng rụt cổ một cái, trên thực tế chính hắn cũng cảm thấy như vậy, giữa lúc hắn muốn bung lên trong tay nắm quá chặt chẽ gái kia phong tin theo bản năng giải thích thời điểm, lại bị Ezic một cái tắt trực tiếp vỗ vào sau lưng, trong miệng lời nói trực tiếp đoạn ở trong cổ họng. "Nha, mọi người đều ở đây, gọi chạy không cần thiết đến như vậy sớm, bọn họ lại không phát tiền lương." Ezic một câu hời hợt lời nói liền đem ở đây tất cả mọi người cừu hận trong nháy mắt kéo lại. Một bên phòng họp bên trong, có một nam một nữ hai người, bọn họ đều trên người mặc màu xanh sơn ô phụ, tu thân nội thể, chỉ có điều nữ sĩ chính là bộ máy, chế phục cổ áo là màu bạc tế một bên, màu vàng nút quần áo cùng ống tay trẻ lường, nơi ngực hữu dụng sợi bạc treo dẹt huy chương, huy chương là một biên giữa mục dị dạng dịu. Lúc này bọn họ chính đang một bên chuẩn bị một ít văn kiện một bên thông qua một cái màn ảnh lớn quan sát tình huống bên ngoài, nghe được exit câu nói này thời điểm vẫn cứ sửng sốt sau đó lẫn nhau đối diện một hồi. Đây chính là thừa dạ đánh củ hệ dị ẩn giáo sư điện thoại chuyên môn yêu cầu thêm tiền bảo người kia. Sakato Kuaki mở miệng hỏi: Dựa theo cái này tướng mạo đến xem khẳng định đúng, thế nhưng hắn làm sao sẽ biết? Diệp Thắng có chút chần bẵng, bọn họ kinh ngạc cũng không phải edit một câu nói kéo đầy tử hận, mà là câu nói kia chân tự tính, đây quả thật là là một hồi bội chạy, đối với ngoại trừ Lộ Minh Phi cùng Edit ở ngoài tất cả mọi người tới nói. Nhưng mà bọn họ nghi hoặc cũng chính là cái này, tại sao Edit sẽ biết chuyện này? Lẽ nào Thưa dạ đưa cái này tin tức nói cho hắn? Sakato của Aki suy đoán. Hẳn là sẽ không, đó là trái với quy định, Diệp Thắng lắc đầu, quên đi, chờ sau khi Thưa dạ đến hỏi một chút liền biết rồi. Thưa dạ đây, ta nhớ rằng không sai lời nói nàng là nói tiếp mua điểm bữa sáng, dựa theo thời gian đến toán lời nói hiện tại nên. Bên ngoài, mọi người bị Ezic một câu nói trực tiếp kéo đầy phẫn nộ, khả năng là bởi vì muốn ở những người khác trước mặt biểu hiện vẫn là cái gì khác. Triệu Mạnh Hoa đứng dậy sửa lại một chút tinh xảo quý báo Âu phục, "Ezic, tuy rằng ngươi sát thực rất mạnh, các hạng điều kiện cũng khá là yếu dị, nhưng tự đại là." Cửa phòng mở đánh gãy Triệu Mạnh Hoa lời nói, cũng hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, bởi vì cái kia rõ ràng không phải bình thường đẩy cửa ra mà là dùng chân đạp cửa mới có thể phát ra âm thanh, thế nhưng làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Mọi người nhìn kỹ bên dưới, một người mặc màu trắng áo lóp nhỏ, thiếp thân quần jin, bên ngoài cháu một cái màu xanh lam tụ đường nét ngắn áo sơ mi, đỉnh đầu thủ săn đỉnh đầu mũ bóng chảy nước hai đi bảo, nàng có một đầu màu đỏ sương tóc, bất luận khí chất vẫn là nhan trị đều rõ ràng luật trên ở đây sở hữu nữ sinh. Nếu như quên đi nàng cái kia mắt buồn ngủ ngông lung dáng vẻ cùng trong lòng ngực ôm một đống sữa đậu nành bánh quẩy loại hình đồ ăn lời nói, Lộ Minh Phi ánh mắt dừng lại 2 giây sau khi theo bạn nàng trôi về Edith phương hướng, từ từ trở nên quái dị lên. "Nha, đều ở đây." Thưa dạ nhìn quét một vòng, trong giọng nói là rõ ràng cơn buồn ngủ. Thế nhưng đang nhìn đến Ezic, thời điểm ánh mắt liền ngừng lại, sau đó bên trong đôi mắt cơn buồn ngủ tựa như cùng kéo tơ bóc kén tiêu tan, từ từ trở nên sắc bén. Mọi người phát hiện cái này chợt xông vào đến cô gái xinh đẹp dỗng nhiên nhìn chằm chằm Ezic thẳng tắp xem, trong khoảng thời gian ngắn còn tưởng rằng là bị Ezic mê hoặc, tâm trạng muốn này cũng cũng là rất bình thường đồng thời hướng về Ezic nhìn lại kết quả phát hiện một cái rất khéo léo sự tình, liền ánh mắt cũng bắt đầu trở nên quái lạ lên. "Ngươi mồ phòng theo ta." Hai Ezic cùng trợ dạ trăm miệng một lời. Đúng hàng là một cái rất chuyện lúng túng. Đồng tính những cái khác nói liền muốn xem ai vóc người càng tốt hơn nhan trị càng đẹp mắt, mà khác phái lời nói nhưng là dễ dàng bị hiểu lầm thành tình nhân trong vụ. Đặc biệt là ở hai bên nhan trị gần gũi tình huống. Đi vào nói, "Thưa dạ liếp nhìn bốn phía chỉ thiếu chút nữa năm lấy hạt dưa coca xem cuộc vui mọi người, trở lại câu nói đầu tiên hướng về phòng họp cộng lớn đi đến." Khắc khắc, "Bạn học ngươi cũng là đến phòng vấn đi, nơi đó là phòng họp, bên trong là cả sẽ học viện thí nhân viên." Triệu Mạnh Hoa ánh mắt lấp lóe bội vã mở miệng, trong lòng dĩ nhiên nghĩ đến một ít cung cấp trợ giúp sau khi cảm kích linh thế báo ân kiểu đoạn. Lao đương là người phỏng vấn. Sáng sớm tính khí liền lên đến rồi, đưa dạ lại là một cước đá vang cửa phòng họp liền đi đến bảo. "Các ngươi trước tiên táng đâu, Ezith vô lộ mình Phi bài, tiền tâm ngươi không phải đến tiếp chạy." Sau đó liền theo đi bảo, thuận lợi trực tiếp sẽ nghị thất môn kép lại. Ánh mắt của mọi người một hồi toàn bộ rơi vào Lộ Minh Phi trên người, nếu như cô gái kia đúng là người phòng vấn lời nói, đó là không phải liền mang ý nghĩa Ezith nói tất cả đều là thật sự. Ý tứ là, bọn họ toàn bộ đều là bội chạy. Toàn bộ đều là bội chạy cũng không phải là không thể thuyết phục, tiền đề là bị tuyển chọn chỉ có Ezith một người tình huống. Dù sao người này đúng là có thể đối với tất cả mọi người tại chỗ đều tiến hành toàn bị chí nghiên ép, thế nhưng hiện tại có thêm cái lộ Minh Vi. Lần này mọi người liền không chịu nhận hiệu rõ a. Triệu Mạnh Hoa là nhất là lung tung, hắn mới vừa không chỉ có đứng ra nếu muốn khiêu chiến một hồi Ezic, hơn nữa còn giả vờ thần sĩ điệu nhắc nhở thư dạ. Hai việc bên trong phẩm là thành một chuyện hắn ngày hôm nay cũng có thể nói là viên mãn, làm sao Ezic cùng thư dạ trực tiếp cho hắn đến rồi một trận hỗn hợp làm mất mặt. Nếu không là còn có một kẻ muốn thu được cả sự học viện tiêu chuẩn lấy này đột kích ngượng ý nghĩ, hắn phòng trường đã sớm không sống được chạy trốn, mặt đều muốn mất hết. Thưa dạ lập tức đem bữa sáng toàn bộ thả ở trên bàn, sau đó đón Diệp Thắng cùng Sạ Cát Tổ Cù ạ kỳ kinh ngạc cùng ánh mắt dò xét chuyển qua một cái ghế ngồi ở ngoài phòng vấn vị trí, lúc này mới chỉ chỉ trung gian cung cấp chăn thí người làm vị trí, nói với Edith, "Ngồi." Khắc khắc. "Chuyện gì thế này?" Một bên Diệp Thắng rốt cục không nhịn được mà miệng, lúc nói chuyện hắn còn không nhịn được cùng Sạ Cát Tổ Cù ạ kỳ đối diện một ánh mắt, trong ánh mắt đồng dạng tất cả đều là quái lạ, bọn họ nhưng là biết thưa dạ có bạn trai, nhưng là này trình lại là cái nào vừa ra? Tâm hồn bắt quái bắt đầu cháy hừng hực lên. Bắt đầu trước hắn thí, các ngươi liền rõ ràng Thưa dạ không để ý lắm điệu cầm lấy một cái bánh quẩy bắt đầu gặm, âm thanh mơ hồ không rõ, đây chính là tên biến thái. Ta mới không phải. Ejit vì mình phần khiết mà bắt đầu cãi lại, đây thật sự là trùng hợp. Ta thông minh cao đến đâu ở chưa từng thấy ngươi tụ quần áo tình huống cũng không thể suy đoán ra người phải mặc cái gì quần áo a. Theo đạo lý tới nói hẳn là ngươi biết ta sẽ mặc quần áo gì mới đúng, ngươi lại còn muốn nhìn ta tụ quần áo. Thưa dạ nắm lên bánh quẩy động tác cực kỳ giống nắm lên một cái bánh mì Pháp, trong lời nói hoàn mỹ phát huy đẹp đẽ lưỡi có thể sử dụng lưu thế, không nói lý, chỉ nghe được trong giọng nói đối mặt chính mình phản bác có lợi một phần. Eris trợn mắt kinh bì, dưới tình huống này thông minh cao đến đâu cũng không làm nên chuyện gì. Vậy liền bắt đầu đi. Sakato Kūa Kỳ lựa chọn tin tưởng thứ dạ lời nói, nhìn một chút Diệp Thắng, nhẹ giọng nói rằng: "Được rồi, ta là người phỏng vấn Diệp Thắng, ngươi được, Eris, đúng không?" Diệp Thắng cấp tốc tiến vào công tác trận thái, đoàn chính tư thái nhìn qua hoàn toàn chính là một cái nơi làm việc tinh anh, một bên Sakato Kūa Kỳ cũng ngồi đến thẳng tắp, tình cảnh vô cùng chi nghiêm túc. Giả như không có bên cạnh cái kia một thân quần áo thường trang vẫn cùng Eris độ hạng hơn nơi chính đang miệng lớn nuốt dầu điều uống sữa đậu nành thứ dạ tồn tại mà nói. Ta là Sạ Cát Tổ Cù A Kỳ, cũng là lần này thí quan Sạ Cát Tổ Cù A Kỳ đứng dậy lấy tiêu chuẩn Nhật Bản phong cách hướng về Ezic con người. Các ngươi khỏe, các ngươi khỏe, Ezic gật gù, như vậy, các ngươi có cái gì sợ chúng đây? Chúng ta. Diệp Thắng theo bản năng mở miệng muốn trả lời, kết quả bị phản ứng lại Sạ Cát Tổ Cù A Kỳ kéo, lúc này mới cũng phản ứng lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Thật giống, mình mới là người phòng vấn đi. Vì lẽ đó tại sao là người gái này chăn thí ngược lại là trước tiên đặt câu hỏi đề à này. Một bên tư dạ đúng là không có chút rung động nào đi tiếp tục cái miệng nhỏ gái miệng nhỏ ăn nữa sáng lấy nàng đối với Ezith hiểu rõ, đây còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này, Ezith bạn học rất hài hước ha, khà khà. Diệp Thắng lúng túng mở miệng đánh vỡ Trương Mặc, mở ra sổ tay cầm bút lên, muốn truyền đạt ra một loại ta muốn chăm chú ghi chép vì lẽ đó ngươi cũng phải hảo hảo đáp ý tứ, là như vậy, ngươi tin tưởng người ngoài hành tinh sao? Hả? Ta rõ ràng. Ezith lộ ra hiểu rõ biểu hiện. Diệp Thắng nắm chặt bút trong tay hận không thể trực tiếp đập ở trên bàn hét lớn một tiếng ngươi đến cùng rõ ràng cái gì? Ta đây là đặt câu hỏi không phải cho ngươi giải đáp. A. Có thể hay không dựa theo sáo lộ đến a? Giảng đạo lý ngươi không phải nên một mặt choáng váng nghi hoặc tại sao chúng ta một cái nước Mỹ đại học sẽ hỏi như thế vấn đề kỳ quái sau đó sẽ trả lời một cái tin tưởng hoặc là không tin tưởng mới đúng không? Một bên sả cả tổ cũ ạ kia nụ cười cũng cứng lại rồi, nàng nhìn về phía Thưa dạ, tỉ bòi nghiên cứu ánh mắt thật giống đang dò hỏi Thưa dạ có phải là tìm đến rồi một cái quái rối. Sau đó một giây sau Edith lời nói liền để bọn họ suýt chút nữa không có dọa đến trực tiếp thấp sáng hoàng kim động. Các người đang nghiên cứu cái gì? Edith nửa nằm ở trên ghế, Tha lòng tư thái và bình thản ngữ khí so sánh lên Diệp Thắng cùng sạ cả tổ cũ ạ kỳ đến Phạm Phất hắn mới thật sự là thí quan như thế, ba câu trong thần thoại thần. Cây thế giới ủa đi cơ Latu. Thế giới hủy diệt. Độc Giọn Ni Đức học lệ. Diệp Thắng cùng sạ cả tổ cũ ma kỳ không khỏi hướng về Thưa Dạ phương hướng nhìn lại, lại phát hiện trước còn bình tĩnh ăn bữa sáng Thưa Dạ cũng cứng lại rồi, nhìn Ezic. Tựa hồ là nhận ra được Diệp Thắng cùng sạ cả tổ cũ ma kỳ ánh mắt, Thưa Dạ xoay đầu lại, nhìn ta làm gì? Ta chưa nói cho hắn biết, nó mạ toàn bộ hành trình y âm được không? Nếu như ta nói rồi chấp hành bộ người sớm đến rồi. Diệp Thắng cùng sạ cả tổ cụ ma kỉ liền vừa nhìn về phía Ezith, thân thể căng thẳng, làm tốt động thủ chuẩn bị. Ta nói đến không giống tử ngữ thời điểm các ngươi đều có phản ứng, trong đó đang nói đến dạ dự cùng ý thời điểm phản ứng của các ngươi to lớn nhất, vì lẽ đó, các ngươi đang nghiên cứu, rồng. Ezith như là không có nhận ra được trở nên sốt sáng lên đến bầu không khí, ngón tay gõ nhẹ một bên tay vịn, phối hợp trong giọng nói dường như là nhịp nhịp giống như thế điểm đệm ở hai người trong lòng, chấn động run lên. Long a. Ezith nhíu mày, nửa đùa nửa, nửa thật nửa là nghiêm túc dò hỏi, xem ra các ngươi phong tỏa tin tức năng lực tương đương to lớn. Như vậy liền có thể giải thích được, có điều ta vẫn là rất tò mò các ngươi năng lực là làm sao đến, sẽ không nói cho ta là cái gì huyết thống loại hình chứ? Máu rồng? Long tộc? Trong không khí là yên tĩnh một cách chết chóc, liền ngay cả cảm giác mình từ lâu chuẩn bị tâm lý thật tốt thưa dạ cũng há to mồm dạ dạ trụ, nàng biết ngôn linh thiên diễn vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ đến sẽ mạnh mẽ như thế, thậm chí phải nói là khủng bố. Đợi đã, đó làm, bụi bụi mù mù. Ngày mai còn có ngày mai còn có. Vô tình gõ chữ cơ khí đã online. Chương 369, tình nhân trang. Gia sẹo cánh cổng 6, chương 369, tình nhân trang. Gia sẹo cánh cổng 6, chớ đem bầu không khí khiến cho sốt sáng như vậy, chỉ có điều là căn cứ một ít tin tức tiến hành hợp lý suy đoán, mà phản ứng của các ngươi để ta lại bài trừ đi một ít tuyển hàng thôi. Ezit buông tay, vì lẽ đó, các ngươi là đang nghiên cứu Long tộc. Vẫn là nói, các ngươi, thậm chí ta, đều là Long tộc. Chuyện này cũng là ngươi suy đoán ra đến. Diệp Thắng há miệng, nói chuyện đều cảm giác có chút gian nan, có thể nói như vậy. Ezit gật đầu. Diệp Thắng lại cùng sạ cả tổ cụ ạ kỳ liếc mắt nhìn nhau không biết loại này hai phe đều có tâm tình người là có một loại không nói lời nào liền có thể hiểu đối phương hiểu ngầm vẫn là làm sao, ngược lại bọn họ lại đồng thời nhìn về phía Thưa dạ. Nhìn ta làm gì? Thưa dạ suýt chút nữa nhảy lên đến, ta đương nhiên sẽ không sớm tiết lộ cho hắn. Nó mẹ biết đến. Không, chúng ta chỉ là có chút kỳ quái, diệp thắng trong tay viết ký tên không biết nên ở trên sổ tay viết cái gì được, hắn là đã. Thưa tình sao? Suy đoán là luôn linh tiên diễn, nam dữ có thể so với siêu toán tính toán năng lực, Thưa dạ lúc này mới thanh tĩnh lại, đem cuối cùng một điểm bánh quậy nhét vào trong miệng. Vì lẽ đó thông qua một điểm luôn ngứa cùng vẻ mặt suy đoán ra một đoạn lớn tin tức là rất có khả năng sự tình. Luân linh là cái gì? Tương tự với ta loại năng lực này sao? Mỗi người đều có sự khác biệt năng lực. Các ngươi chính là cái gì? Có giống như ta năng lực ở sao? Ezit lập tức tràn đầy phấn khởi tung một đống lớn vấn đề. Diệp Thắng cảm thấy có chút chán nản. Tiếp tục như vậy, có phải là nhập học huấn luyện liền căn bản không dùng tới. Chính người khác cũng đã sắp toàn bộ suy đoán ra đến rồi a. Phòng họp bên ngoài, lúc này bầu không khí càng vắng lặng. Lộ Minh Phi tìm tới một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Thật là đúng dịp không khéo hắn cái này, chỗ ngồi vừa bật ở Trần Văn Văn bên người. Lập tức Lộ Minh Phi liền đem chiếc e-zit cho hắn kéo cừu hận cho ném tới lên chín tầng mấy đi, vẻ mặt gian dảo lặng lẽ đem Trần Văn Văn cất vào đáy mắt, luôn luôn rất tùy tính Trần Văn Văn ngày hôm nay cũng tỉ mỉ địa phối hợp quần áo, một cái màu lam đậm bộ váy, màu trắng sợi ren bit tất hòa bình đệ dày da đen, chắc màu trắng khăn quàng, trên đầu kẹp tóc là trai ngọc, nhìn qua như là trên tivi những người anh con cháu quý tộc đồng phục học sinh. Thật là để mắt. Lộ Minh Phi trong lòng đập thầm Tiếp theo, Đông Nhiên ý thức được một vấn đề, Edith trước nói bồi chạy thời điểm nhưng cũng không có đơn độc đem Trần Văn Văn chỉ trích đi ra, nói cách khác, Trần Văn Văn cũng tương tự ở một đám bồi chạy trong đám người. Mà Edith nếu như nói chính là thật sự, như vậy chính mình không phải bồi chạy mà có thể được chúng tuyển lời nói. Trước tiên không nói chuyện này phát sinh sát suất quả thực muốn so với bên trong song sắt cầu đại tướng con thấp, coi như là thật sự phát sinh, chẳng phải là liền mang ý nghĩa chính mình muốn cùng Trần Văn Văn kết ra. Thời khắc bây giờ Lộ Minh Phi đã nói với Edith lời nói tin 8 phần chủ yếu là tốc độ cô em sát thực tồn tại, cho tới nay Lộ Minh Phi còn tưởng rằng Ezic là ở cùng hắn đùa giỡn, vì lẽ đó nếu cái này là thật sự, cũng là đại diện cho cái khác cũng rất có khả năng là thật sự. Vậy ta nên làm sao lựa chọn? Lộ Minh Phi trong lòng không khỏi bốc lên vấn đề này. Lộ Minh Phi, thanh âm quen thuộc để Lộ Minh Phi lập tức dán đoạn tất cả ý nghĩ hết sức chuyên chú điệu nhìn về phía bên người, chính là Trần Văn Văn, nàng che miệng nhẹ giọng nói với hắn, "Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" "Có thể, có thể." Lộ Minh Phi nhất thời mặt mày hớn hở đã quên sở hữu bất tiện. Mới vừa, Ezic bạn học nói chính là có thật không? Trần Văn Văn nhẹ giọng hỏi, sau khi hỏi xong liền bùng xuống mi mắt, như là có chút u vũ tự, chúng ta đều là bữa chạy. Đương nhiên là. Khắc khắc, Lộ Minh Phi theo bản năng liền muốn không chút nghĩ ngợi điệu trả lời, sau một khắc liền bị Trần Văn Văn cô gái yếu đuối hữu vũ dụ hiện ảnh hưởng, âm thanh đều mềm mũn ra, trước trong lòng tin tưởng Ezith cái kia 8 phần lập tức bứt bỏ đến lên 9 tầng mây, ngươi đừng tin hắn. Hắn chỉ thích nói bậy bạ đạo đả kích tâm thái của các ngươi, ngươi ưu tú như vậy, khẳng định có cơ hội rồi không có niềm tin chắc chắn gì rồi. Trần Văn Văn khẽ thở dài, nhìn bên kia Triệu Mạnh Hoa cùng Tô Hiểu Tường một ánh mắt. Ta khẩu ngữ lại đối với bọn họ hai cái tốt, ngươi khẳng định không thành vấn đề, tin tưởng ta. Lộ Minh Phi đã theo bản năng ở trong đầu cấu tứ sau khi dò hỏi Edith có thể đi hay không đi quan hệ độ khả thi. Cái đám hài lòng phòng họp bên trong, Edith che vị trí trái tim một bộ không thở nổi dáng vẻ. Trà tài cao siêu trả tài cao siêu a. Thưa dạ sách xưa đậu danh dung đùi đắc ý bên ngoài là xếp vào các loại bí ẩn quản chế cùng tu ầm trang bị. Mọi người nhất cử nhất động cùng nhất ngôn nhất ngữ đều ở phòng họp bên trong thưa dạ bọn họ quan sát bên dưới, liền Eriks mọi người mới vừa liền thưởng thức vừa gia đình cấp trà nghệ không mang theo một tia trà khí nhưng hoàn mỹ đạt đến mục đích. Người có tin hay không, ta cảm thấy cho hắn lúc này trong lòng đã đang nghĩ đến thời điểm muốn tìm ta đi quan hệ. Eriks bất đắc gì nói. Gần như, dựa theo cái này suy tử tính cách chỉ có thể bị đùa bỡn cổ tay trong lúc đó, cho hắn 10.000 năm đều không ngóc đầu lên được à. Thưa dạ gật đầu biểu thị đồng ý. Nàng chỉ là thông qua tư liệu cũng đã hồ sơ ra lộ Minh Phi tính cách cùng hành vi quen thuộc, đối lập so với hồ sơ Ezid độ khó tới nói quả thực chính là vật đinh ốc cùng tạo tẩu sân bay khác nhau. Cô gái như thế, như vậy chẳng nghệ, ở học sinh niên đại lớp học khẳng định là mọi người vẩn quanh như thế tồn tại đi. Một bên sả cả tổ của A Kỳ cũng rất là tán thành. Duy nhất chướng báng chính là Diệt Thắng, hắn lấy ra Trần Văn Văn tư liệu từ đầu tới đuôi nhanh chóng xem lướt qua một lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng tìm kiếm giải đáp, các người đang nói cái gì? Ta thật giống nghe không hiểu. Trong tài liệu biểu hiện Trần Văn Văn đã từng báo ban đã học trà đạo. Nhưng nàng nào có biểu diễn trà đạo. Ba người ánh mắt liền đồng thời nhìn về phía Diệp Thắng, sau đó là Eric mở miệng trước, hắn mỉm cười vừa nhìn về phía Sakatoku Aki, xem ra Hạ Kỳ nữ sĩ không cần lo lắng, Diệp Thắng huynh tiên khác loại này tồn tại. Sakatoku Aki khuôn mặt nhỏ không nhịn được một đỏ, mắc mớ gì đến ta? Ý tứ gì? Diệp Thắng vẫn là một mặt trơn váng. Hắn đang nói ngươi chuẩn nam. Thưa dạ trợn mắt kinh bị, cuối cùng cũng coi như là đem sữa đậu nành bánh quẩy một đống lớn bữa sáng toàn bộ giải quyết, ném vào trong thùng rác, bắt đầu kế kế tiếp phòng bệnh đi. Chờ đã. Chuẩn nam cái gì trước tiên không nói phỏng vấn vấn đề hay là muốn hào hào ghi chép một hồi, còn có hai cái không hỏi xong. Diệp Thắng biểu thị chính mình công tác nhất định phải hết trước trách toàn bộ đúng chỗ mới được. Hắn lúc này mới ý thức được Ezit còn chưa hoàn thành phỏng vấn, có thể mới vừa bốn người nói chuyện trong lúc đó hoàn toàn như là một thể thống nhất, Ezit liền như vậy không chút biến sắc hòa vào vào còn đối với Trần Văn Văn cùng Lộ Minh Phi chuyển động cùng nhau phát biểu ý kiến sau đó bọn họ còn đồng thời thảo luận cảm khái lên. Chính là cái gì tràng nghệ trực nam cái gì Diệp Thắng vẫn là không làm rõ. Thế nhưng này cũng không trở ngại Diệp Thắng cảm khái ngôn linh thiên diễn khủng bố địa phương. Tưởng tượng năm đó chính hắn nhập học thời điểm trực tiếp bị ba cái vấn đề nổ trong váng, mà người khác e dè nhưng làm một cái trả lời liền đem hắn nổ trong váng. Quả nhiên mọi việc chỉ sợ so sánh a. Như vậy, vấn đề thứ hai, ngươi tin tưởng siêu năng lực sao? Diệp Thắng cầm lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép. Tin tưởng, ta thì có. Vấn đề thứ ba, ngươi cảm thấy biết dùng người loại sinh tồn cơ sở là duy tâm, tinh thần cùng linh hồn, vẫn là duy vật, vật chất cùng thể. Diệp Thắng cũng không hỏi tại sao tin tưởng, coi như hắn lại trượt nam cũng rõ ràng hiện tại chỉ có điều là đi cái quá tràng. Đương nhiên là duy vật. Ezic trả lời Tinh thần cùng linh hồn chỉ có điều là lấy một loại hiện tại không hiểu hình thức tồn tại vật chất thôi. Siêu năng lực cái gì cũng là. Diệp Thắng đàng hoàng mà đem Ezic trả lời một chữ không rơi ghi chép xuống. "Được, vậy thì." Diệp Thắng do dự một hồi, "Ngươi biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói chứ?" "Đương nhiên." Ezic bật đầu, đứng dậy, "Vậy ta đi trước. Đợi lát nữa." Thưa giả cũng cùng đứng dậy, "Ta có chút việc cùng ngươi nói. Trước tiên không muốn gọi cái kế thứ người." Diệp Thắng nói rằng. Thưa giả so với một cái ok thụ thế, đi theo sau Ezic đi ra ngoài, cửa phòng họ khép lại diệp thắng cùng sạ cạ tổ cừ ạ kỳ liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc không kiềm chế nổi địa bắt đầu đặt câu hỏi, vì lẽ đó chẳng lẽ rốt cuộc là ý gì? Cửa phòng họp mở ra đem tất cả mọi người sự chú ý hấp dẫn tới, cho nên bọn họ liền nhìn thấy một chiếc một sau đi ra exit cùng đưa rạn, tâm trạng chính là một cái hồi hộp, trong đó Triệu Mạnh ngoan nhất, kỳ thực ở exit cùng đưa rạn đi vào lâu như vậy sau khi vẫn không có đi ra, bọn họ cũng đã ý thức được exit nói rất khả năng đều là thật sự, thế nhưng đang không có nhìn thấy chân chính sự thực trước mặt mọi người trong lòng đều là mang theo một tia lái đi không được may mắn. Đợi lát nữa gặp có người phòng vấn thông báo các người phòng vấn Ezit nhàn nhạt để lại một câu nói, đi đến Lộ Minh Phi trước mặt, bỏ lại một câu cố lên, Hảo Hảo Phan Huy liền không cho Lộ Minh Phi bất kỳ cơ hội nói chuyện liền rời đi, mà thừa dạng nhưng là vẻ mặt lãnh đạm thẳng thắn trực tiếp lơn là tất cả mọi người, mãi đến tận hai người một trước một sau điệu rời đi tòa nhà hành chính tầng, mọi người vẫn như cũng là trầm mặc không nói một lời, như vậy khí chàng bên dưới bọn họ cảm giác lại như là bị triệt để nghiền ép bình thường. Ngày xưa cái kia vẫn ôn nhu ánh mắt trời cậu bé rốt cục thể hiện ra hắn ẩn giấu đi một mặt, mãi đến tận hiện tại bọn họ mới phát hiện hắn là cao như vậy cao ở trên, xa không thể đợi. Xúe khoe khoang cái gì? Triệu Mạnh Hoa cắn răng thấp giọng nói, lời này âm thanh tuy không lớn thế nhưng vào lúc này yên tĩnh chờ đợi trong sảnh có vẻ càng rõ ràng. Ngươi có bản lĩnh ngươi cũng có thể khoe khoang a. Tô Hiểu Tường trợn mắt kinh bị phần bác, có bản lĩnh ngươi liền đi đi và ở lại mấy chục phút sau đó không có chăn tí quan đổ ra. Tiểu Thiên nữ bị bũ. Lộ Minh Phi suýt chút nữa sẽ không có trò Tô Hiểu Tường nổi chống vật cửa trợ uy, khi nghe đến Triệu Mạnh Hoa chửi đối thời điểm hắn cũng là tâm trạng giật một cái động muốn phản bác, làm sao hắn túng đến quen thuộc huống hồ bốn phía còn có Triệu Mạnh Hoa tiểu đệ, đối với Tô Hiểu Tường cùng Triệu Mạnh Hoa quay về mới vừa chuyện này hắn đúng là cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ở Ezic đến sau khi Tiểu Tiên nữ liền đem tình thế bắt buộc đối tượng đổi thành Ezic, tại đây cái đến 2 tháng liền. Được khen là có thể cùng sở tự hàng sóng vai thậm chí mơ hồ vượt qua nam nhân trước mặt Triệu Mạnh Hoa thực sự là có vẻ không đáng nhắc tới. Ngươi như thế che chở hắn làm gì? Hắn mới vừa vừa không có chăm sóc ngươi. Triệu Mạnh Hoa bực bội cực kỳ. Người khác trí ít vừa bắt đầu liền sáng tỏ tự chối mà không phải xem một cái nào đó yêu thích rủ vào người phụ nữ tới duy trì lòng hư vinh người như vậy chèo. Tôi hiểu tương đối với Triệu Mạnh Hoa gây xích mít li dán khịt mũi con thượng. Triệu Mạnh Hoa suýt chút nữa không bị tất chết, vì lẽ đó người khác cũng đã sáng tỏ từ chối ngươi ngươi còn muốn ở hắn không có mặt tình huống giúp hắn đôi ta. Hơn nữa tôi hiểu tường trong lời nói một người khác nói tới ai quả thực không muốn quá rõ ràng, nếu không là Tiên Kỵ đến sau khi còn có phòng bắn Triệu Mạnh Hoa phòng trường liền muốn chửi ầm lên lên. Thích, Ngụy Quân tử, chỉ có thể mặt ngoài giả vờ giả vị sau lưng làm tiểu nhân. Lúc trước ta thực sự là mắt bị mù, cũng may đúng lúc tỉnh ngộ, tôi hiểu tường đứng dậy, câu nói vừa dứt liền không chút do dự mà đi ra ngoài, đi rồi, các ngươi những này buổi chạy chậm rãi buổi tất đi, ta không hầu hạ. Tiểu Thiên Nữ bị vũ Lộ Minh Phi trong lòng ngẩn ngỗng, mặt ngoài ngồi ngay ngắn lủn lủn bất động. Nếu đã có tiểu tiên nữ làm mất mặt, chính mình cũng không cần phải lại nhảy đi ra đúng không? Theo Tô Hiểu Tường rời đi, trở lại trong phòng lại lần nữa trở về đến chiếc bình tượng trong yên tĩnh, Triệu Mạnh Hoa hít sâu âm thanh liền có vẻ càng rõ ràng, hắn đang cố gắng để cho mình không muốn bạo phát, quen thuộc trở thành mọi người tập trung điểm hắn lúc nào bị người đối quá. Nhưng là ngày hôm nay, bà đánh liên tục mặt đều là tàn nhẫn mà bắt chuyện tới, hơn nữa còn đều là không cách nào phản kích loại kia. Đặc biệt là đến từ Tô Hiểu Tường chính diện đối cứng, đối với Triệu Mạnh Hoa đã kích là to lớn nhất. Hắn trước đây làm sao không biết Tô hiểu tưởng yêu thích chính mình? Làm bộ không biết duyên cớ ngoại trừ yêu thích Trần Văn Văn ở ngoài còn có chính là muốn treo lấy này đến duy trì hư vinh cảm mà thôi, thế nhưng ngay ở ngày hôm nay trực tiếp bị Trần Chuệ Bạch chấn đi ra, hơn nữa muốn treo nữ hài lúc này đã không lọt mắt hắn tình nguyệt đi giữ hình một cái khác sáng tỏ từ chối nàng Ezic, cái kia không phải là giải thích Ezic muốn so với hắn yêu tú quá nhiều rồi sao? Tuy rằng Triệu Mạnh Hoa trong lòng cũng biết đây là sự thật, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn vì thế mà tức giận, đặc biệt là mới vừa còn bị ngay mặt làm mất mặt sau khi, hàng ở nơi nào? Ezic một mặt nhíu tú cái gì? Thư dạ nháy mắt một cái, bắt đầu hồi tưởng chính mình là cái gì thời điểm ở Berlin không có đổi tới dòng suy nghĩ, có thể tạm muốn hữu nhớ nàng đều không nhớ lại là cái gì sự tình. Còn có này một cái xã hội đen lão đại giao dịch giọng điệu là cái gì vậy a? Hả? Nguyên Lai like không phải muốn làm cái gì lòng đất giao dịch a? Ezit hiểu rõ, đem áo khoác cởi khoát lên khuỷu tay trên, nói thật ngày hôm nay này tình nhân trang thực sự là trùng hợp, Ezit còn không đến mức làm ra chuyện như vậy, vì lẽ đó là cái gì sự? Có quan hệ đường. Thư dạ đang định nói, mà sau hành lang vang lên tiếng bước chân đưa nàng đánh gãy. Hai người dừng bước nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, phát hiện là tiểu tiên nữ Tô Hiểu Tường. Tô Hiểu Tường được gọi là tiểu tiên nữ duyên cớ đại khái là nàng cái kia ngọc than đá lao bạn bà bà mang đến ra thế hiện hách còn có tự nhỏ một tiếng hang hiệu cùng với các loại tinh anh giáo dục mang đến khóe mắt đuôi lông mày đều hiện lộ kiêu ngạo, ở cấp 33 năm nàng rất đáng tiếc điệu thua ở Trần Văn Văn trên tay, mặc dù như thế nàng vẫn như cũ là cái tiểu kiêu tiêu ngạo tiểu tiên nữ, nhưng là ở hai người nhìn kỹ nàng mỗi đi một bước trên người kiêu ngạo đều tản đi một phần, đại khái là bởi vì Nàng cũng biết ở trước mặt hai người nàng ngoại trừ trong nhà có cái làm mỏ than đá chuyện lảm ăn cha ở ngoài liền không đáng nhắc tới. Thậm chí đều không nhất định, bởi vì nàng nhìn thấy thưa dạ trên tay mang cái kia khoản bộ bạc nạm kim cương hộ mẹ gáp biểu, đoán không lầm lời nói cái đồng hồ này liền giá trị mấy trăm ngàn. Edith, đây là bạn gái của ngươi sao? Cuối cùng Tô Hiểu Tường vẫn là đi đến trước mặt hai người, rõ ràng là lấy Dũng Kỳ nói ra lời nói càng nói càng là nhũ trí. Không phải? Hai Edith cùng thưa dạ kiên định mà quả đoán phản bác để Tiểu Thiên ngữ một hồi sử xuất. Vốn là nàng đã làm tốt chứng kiến đồng thời tốt đẹp tình yêu sau đó triệt để chặt đứt tơ tình chuẩn bị, bởi vì chỉ là một mặt nàng liền biết chính mình làm sao cũng không tránh khỏi cái này, nhìn như hiền hòa thế nhưng không tầm thường đến tận Dương tụy diện nữ hài, đặc biệt là hai người đứng chung một chỗ còn ăn mặc tình nhân trang nhìn qua thật sự rất sững. Thế nhưng hiện tại, chuyện gì thế này? Ngày này này, ta phản bác cũng coi như, ngươi phản bác cái gì? Thưa dạ trừng mắt nhìn về phía Edith thật giống gặp cái gì vô cùng ngã. DS, làm sao cảm giác ta có chút áp ý sao cổ cơ chứ? Vô tình áp ý sao cổ cơ khí đã online. Chung quy tâm nguyện khó yên hoạt động giải thích chung quy tâm nguyện khó yên hoạt động giải thích khi ngươi xem một cuốn sách, quan sát một bộ phim, mỗi một cái cảm động cố sự bên trong, luôn có một ít những ngươi tâm nguyện khó yên sự tình, có chút là đối với tình yêu không cách nào trùng quy đi trùng với nhau không mị mãn xấu não, có chút là đối với tình bạn cuối cùng sụp đổ phẫn nộ. Còn có rất nhiều rất nhiều. Đưa ngươi tâm nguyện khó yên sự tình lấy tên sách hoặc điện ảnh tên nhân vật cố sự giới thiệu tóm tắt hình thức tuyên bố ở quyển sách khu bình luận sách chí đỉnh thêm tinh tiếp chung quy tâm nguyện khó yên hoạt động khu bình luận bên trong, một khi bị được chọn, liền có thể thu được 1000 điểm tệ, tổng cộng 30 cái tiêu chuẩn, 3 bạn điểm tệ. Còn chờ cái gì? Mau tới tham dự đi. Chương 370, nàng nói nàng rất nhẹ, ta không tin tưởng, vì lẽ đó chúng ta là chương 370, nàng nói nàng rất nhẹ, ta không tin tưởng, vì lẽ đó chúng ta là như thế sốt ruột phản bác đệ thưa dạ cảm giác mình thật giống dài đến có bao nhiêu xấu khiến người ta e sợ cho không tin tưởng. Ta không phản bác. Ezith một mặt không đáng kể. Vậy cũng không được. Thưa dạ quả đoạn phủ quyết, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ezith lựa chọn nằm phảng tùy ý thưa dạ ra chiêu. Các ngươi, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Tô Hiểu tường rốt cục không nhịn được, chạy đi liền chạy chạy trốn trong quá trình suy tách tách tách dòng máy hàn nước, hiển nhiên cái kia cũng không phải mùa hồi, bởi vì ngày mùa hè nóng rực không khí đang bị ngăn cách ở thâm hậu pha lê ở ngoài. Người xem một chút ngươi, đều đem người khác tức khóc. Thưa dạ đầy mặt xem cuộc vui vẻ mặt. Người cũng thiết không sạch sẽ, Ezit không nói gì lắc lắc đầu, nhưng không có đổi tới an ủi Tô hiểu tưởng hoặc là giải thích cái gì, tự ở bên cửa sổ trên, có chuyện gì liền nói đi, không đi an ủi một hồi. Thưa dạ trêu chọc, giữ nhìn một hồi ngươi mặt ngoài ánh mặt trời ấm áp nhân vật thiết là a. Số 1, ta vốn là rất rực rỡ, không phải mặt ngoài hình thức, thứ 2 Bốn là không thể có bất cứ kết quả gì người, ta sẽ không làm ra bất kỳ cho nàng hy vọng cử động, không phải vậy đối với ai tới nói cũng cũng tốt, Ezit lắc đầu, không phải vậy ta cùng Trần Văn Văn khác nhau ở chỗ nào? Ngươi khẳng định đã sớm nhìn thấu chứ? Thưa dạ cũng tựa ở cửa sổ một bên khác, nhìn ra xa xa phong cảnh, tại sao không nói cho hắn? Có một số việc, người khác nói cho hữu dụng không? Ezit, Lộ Minh Phi là cái suy tử, trí ít ở bề ngoài là như vậy, vì lẽ đó mỗi khi có một người đồng ý kéo hắn một cái thời điểm hắn cũng có đặc biệt cảm kích khắt trong tâm cảm. Càn Khỏi nói vẫn là một tiểu đội hoa cấp bậc, đối với hắn loại này tiểu trong suất mà nói, đó là đáng giá nhớ cả đời sự tình. Nói không nêm hai một điểm, Trần Văn Văn ngoắc ngoắc tay hắn liền sẽ lập tức chạy lên đi nhận chức làm việc chăm chỉ và không phần nạn, chỉ cần có một chút hy vọng thì sẽ không từ bỏ, vì lẽ đó toàn giáo người đều biết hắn thầm mến Trần Văn Văn hắn còn có thể lựa mình giối người coi chính mình biểu hiện rất tốt, Trần Văn Văn cũng biết, thế nhưng nàng không nói, ngươi đoán tại sao? Liền theo tôi. Thưa dạ nhìn dưới lầu phương hướng, rời đi Tô Hiểu Tường mới vừa đi xuống lầu xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Giờ như, hướng về được rồi muốn là nàng biết rõ Lộ Minh Phi yêu thích nàng thế, nhưng Lộ Minh Phi vẫn không có mở ra miệng cho nên nàng cũng không tiện tự tuyển, hướng về hỏng rồi muốn chính là nàng trả tài cao siêu muốn ổn định một cái rất tiện dụng công cụ người. Nói thật cá nhân ta càng thêm nghiêng về loại thứ hai, Ezit nhìn theo dưới lầu Tô hiểu tưởng rời đi, cảm tình chuyện như vậy, nếu như là sai lầm bắt đầu, vậy thì gặp phi thường, phi thường phiền phức, Lộ Minh Phi yêu thích nàng. Yêu thích gần 3 năm, ra mới đến 1 2 tháng, nói cho hắn không những sẽ không để cho hắn tình lộ, hơn nữa còn sẽ làm hắn hiểu lầm đến một ít những phương diện khác đi, cái được không đủ bù đắp cái mất, không bằng không nói. Tiểu tử ngươi lại không nói qua yêu đường, nói mạch lạc rõ ràng thật giống cái gì tình cảm đại sư như thế, không cũng là lý luận xong. Thưa dạ nghe được càng có chịu, trong thủ đạo, nàng nhưng là xem qua Ezic từ nhỏ đến lớn sở hữu tư liệu, nếu không là phát hiện trong đó điểm đáng ngờ mới sẽ không nghĩ đi làm diện hồ sơ một hồi Ezic. Sau đó liền đào móc ra một cái đem mình chữa được gắt gao tân sinh. Quả thực cùng mình đào hố chính mình nhảy không có gì khác nhau. Khả năng là bởi vì ta còn không đụng tới cái kia số bệnh án bài người, Ezic Dubai này cũng không trở ngại ta đối với này tiến hành sự tưởng tượng cùng dự thiết. Không phải là ý gì sao? Thưa dạ xem thượng, vì lẽ đó ngươi muốn nói sự tình đến cùng là cái gì? Ezit lựa chọn nói sang chuyện khác. Các sự trong học viện có hai cái loại cơ lớn học sinh tổ chức, một cái là hội học sinh, một cái là sư tâm sẽ. Thưa dạ ngự khí trở nên chính trực lên, ta hiện tại chính thức xin mời ngươi gia nhập hội học sinh, ở trở thành cả sư học viện học sinh sau khi, ngươi có thể bắt được chỗ tốt gì? Ezit lông mày nhíu lại, ta có thể bắt được chỗ tốt gì? Đã nghe chưa? Thưa dạ không hề trả lời, lấy ra điện thoại di động đưa cho Ezit, mặt trên có một cái sớm đã bị bấm điện thoại, chính ngươi cùng hắn tán gẫu đi. Ezit tiếp nhận điện thoại di động đến, liếc nhìn ghi chú tên. "Thưa dạ." Ừm. Rất có hình ảnh cảm, Ezit nhếch miệng nở nụ cười, đem điện thoại di động đặt ở bên hai. "Ngươi thật. Xin chào, ta là Ketsa, Ketsa Gatuso, đương nhiệm hội học sinh hội trưởng. Ta là Ezit." Ezit nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là học sinh mới của năm nay. Ngươi rất mạnh, không thể phủ nhận. "Ta xin mời ngươi gia nhập hội học sinh." Điện thoại bên kia Ketsa chậm rãi nói rằng, "Ở ta thoái vị sau khi, ngươi sẽ là tân hội học sinh hội trưởng." Ngươi nói chuyện ngữ khí thật giống là đang truyền thừa ngôi vị hoàng đế. Ezith không nhịn được nhổ nước bọt, cùng Lộ Minh Phi ngốc này 2 tháng hắn cũng nhiễm phải nổ nước bọt cùng nói nát nói quân thuộc. Không thể không nói, nói nát nói thời điểm là thật sự vui sướng. Ta cũng không có ý đó, Kệ Sạ chăm chú trả lời, có điều nếu như một cái nước nhỏ ngôi vị hoàng đế lời nói có thể ta cũng có thể ngẫm lại biện pháp. T. Kệ Sạ huynh ngươi có biết hay không có loại năng lực gọi là tiền tài năng lực? Ezith hít vào một ngụm khí lạnh. Siêu năng lực. Ngươi nói chính là ngôn linh sao? Kệ Sạ sửng sợ. Không không, ta nói chính là tiền tài năng lực, tiền mà sao? Cùng bợ chủ sơ bên cùng khoản loại kia Người mới vừa câu nói kêu hoàn mỹ biểu diễn cái gì gọi là Z-M-B-T-L-A-I-R. Ta bình thường hoa U-S-D. Kệ xạ cảm giác mình thật giống có chút không thế nào đỡ được E-Z-T lời nói, tâm trạng cảm khái cái này chẳng lẽ chính là ngôn linh tiên diễn khủng bố địa phương sao, lại để cho mình liền đối với nói đều nghe không hiểu lắm. Được rồi, vậy chúng ta vẫn là tới nói chính sự, E-Z-T ngựa khí chính tinh lên, ta không gia nhập. Có thể nói một chút tại sao không? Kệ xạ khép ông mày. Từ Ezic trong giọng nói hắn nghe ra quả đoán từ chối, nếu như Ezic nói chính là tạm thời không cân nhắc hoặc là cần nhìn thấy tình huống thực tế rồi quyết định hắn cũng có sẽ ở Thiên Bình càng thêm mã mại đến tận Ezic đồng ý, bởi vì Ezic môn linh tiên diễn là cả sẽ trong học viện chưa bao giờ từng xuất hiện, hơn nữa tác dụng cũng rất lớn, dù sao hình người siêu toán không phải là tuổi. Nhưng Ezic hiện tại thật giống như là trực tiếp đem Thiên Bình lật đổ, chiếc đệ tử từ chối tiến vào hội học sinh này một lựa chọn. Nói cứ nguyên nhân lời nói, thực lực không ta cường người khi ta lãnh đạo, ta sẽ rất khó chịu, vì lẽ đó ta yêu thích chính mình làm lãnh đạo. Ezic bình tĩnh nói rằng, ta nghĩ nguyên nên có thể lý giải. Ta rõ ràng rất chờ mong ngươi đến. Kệ sĩ nói rằng, ta cũng rất chờ mong các học viện đến cùng là thế nào phong cảnh. Ezic cười cợt, hẹn gặp lại. Điện thoại bị cắt đứt, Ezic đem điện thoại di động đưa trả lại cho thưa dạ, trên mặt lộ ra muốn mạnh mẽ che giấu thế nhưng không che giấu nổi đủ cười, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, "Ngực to huynh." Nhìn trộm người khác việc riêng tư là không đạo đức. Thưa dạ luôn cuống tay chân điệu đèn ghi chú bỏ. "Xin nhở, là chính ngươi cho ta xem có không phải ta hết sức nhìn trộm. Ta nhường ngươi nghe điện thoại có nhường ngươi xem đi chú sao?" Thưa dạ nói năng hùng hồn. Được, được được, vậy coi như là ta không đúng được chưa? Ezit lựa chọn nói sang chuyện khác, vì lẽ đó nếu như ta nhập học lợi nói nên làm sao thao tác. Chờ thêm mấy tiếng đi, tuy rằng trên căn bản không có vấn đề thế, nhưng hiện nay mới tôi lần này chiều sinh là gù nghệ gì ẩn giáo sư phụ trách, chỉ có hắn mới có thông qua học sinh quyền hạn. Thưa dạ đem ly chú sửa chữa thành vệ xả sau khi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới trả lời Ezit bất đễ, hắn nên đã ở chuyến bay lên, buổi chiều hoặc là buổi tối đến lời nói, hẳn là ngày mai mới có thể làm cho các ngươi thủ tục nhập học, các ngươi trung học phổ thông bên kia thủ tục không cần lo lắng gặp rất, cả xử lý đầy đủ hết. Vậy được đi, chúng ta hiện tại là chờ lại nhìn. Nên gần đủ rồi đi, dựa theo hắn để những vấn đề kia đến xem, Ezit nói rằng 11 giờ 53 điểm. Thưa dạ quét mắt điện thoại di động, đừng nói cho ta ngươi nhớ kỹ thời gian. Khác biệt cơ bản ở linh điểm trong vòng 3 giây, mỗi ngày chỉnh lý một lần là được rồi. Ezit bước ra chân liền đi. Trước đây ta cho là chúng ta như vậy cũng đã đủ biến thái, không nghĩ đến còn có càng thêm biến thái. Không biết ngươi là đang mắng ta vẫn là đang khen người ta, quên đi. Đúng rồi, lời nói, vị kia kể Sạ Minh cơ lực đến cùng lớn bao nhiêu? Thưa dạ, tổng sẽ không so với ngươi gọn. Cút, thưa dạ rốt cục không nhịn được một cước quát ra. Sớm bắt đầu nàng thì có ý nghĩ này, nhập học sau khi liền không tốt lắm đạo thủ, hơn nữa dựa theo Ezic luôn linh đến xem vết trống khẳng định cũng là cấp a, trải qua huấn luyện sau khi thưa dạ tính toán chính mình liền đánh không lại, vì lẽ đó còn không bằng trợ dịp bây giờ đối phương còn bèn bèn chỉ là một con ai quy cao thọ trắng trợn điểm ra tay giải hạ giận. Ezith theo bản năng tiếp được con kia quét tới chân sau đó hướng lên trên hất, Thư Dạ tuy nhiên đã kích hoạt huyết thống có vượt qua người trưởng thân thể tố chất thế nhưng đặt chân thời điểm vẫn rất có đúng mực cũng không có khiến quá to lớn sức lực, điều này sẽ đưa đến Ezith cho dù vẫn sử dụng chính là người bình thường thân thể tố chất cũng dễ như ăn cháo thay đổi thư Dạ con kia quét tới chân giải phương hướng, sau đó, thuần thế đẩy một cái. Ezith xin thề, hắn đúng là theo bản năng, ở đẩy ra ngoài thời điểm hắn liền phản ứng lại sau này tu sức lực Thưa dạ trường lớn hai mắt, thân thể đã có chút muốn mất đi cân bằng ngã về đằng sau tình huống nàng không chú ý tới Ezik tu sức lực, một kích độc liên sử dụng ra gần như bạn năng một bộ luyện chiêu, nàng đá ra đi chính là chân phải, liền lúc này nàng giơ hai tay lên nắm lấy Ezik cánh tay, cùng lúc đó trên mặt đất chân trái giẫm một cái, thân thể mềm mại mà lên, sau đó chân trái hướng về Ezik phía sau cầu dẫn. Dựa theo quy trình, đón lấy chân trái của nàng sẽ câu ở Ezik phần lưng kéo vào khoảng cách của hai người, sau đó bởi vì thân thể hướng lên trên về phía trước tư thế chân phải cũng sẽ rất dễ dàng dùng lực, chỉ cần tìm kỹ góc độ là có thể trực tiếp trồng lên Ezik cái cổ. Tiếp theo hai cái chân là có thể như là giả như thế hoàn thành hoàn mỹ tấn giết. Tham khảo ý đồng man hai bên trong bờ Black Hoẻ Đạo biểu diễn cái kia một đoạn, nhưng chuyện như vậy đương nhiên là không thể phát sinh, bởi vì ý thức được Thưa dạ muốn làm gì Ezik một cái xoay người liền đem Thưa dạ đỉnh ở trên tường, mà Thưa dạ cũng phản ứng lại thu lực. Có điều này vẫn là tạo thành một cái rất cục diện lúng túng, Thưa dạ hai chân khoát lên Ezik bả vai hai tay cầm lấy Ezik tay bị Ezik đỉnh ở trên tường. Tình cảnh này thấy thế nào làm sao quá dị, nếu như đổi thành tình nhân lời nói đúng là rất bình thường, có thể hai người này cũng cứ phải Bàng Lương Tâm nói chuyện Eric thật sự không có ý định phào thưa dạ dù sao kẻ xả người này cũng khá, nhưng đầu tiên hắn không thể bại lộ chính mình mạnh mẽ thân thể tố chất, lại không thể trực tiếp bị tấn giết, càng không thể trực tiếp đem người khác một cô gái đánh trên đất không phải. Sau đó càng thêm chuyện lúng túng phát sinh, ngay ở hai người ánh mắt giao lưu một phen Eric quyết định trước tiên đem thưa dạ vương ra lại nói thời điểm, một bên cuối hành lang chờ đợi sảnh cửa mở ra, liền lộ Minh Phi trực tiếp nhìn thấy màn này. Chợn mắt ngoác mồm đều không đủ để hình dung lộ Minh Phi lúc này vẻ mặt, nội tâm hắn trong lòng hoạt động đại khái là như vậy, mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó Hiện trường đại khái băng lặng có như vậy hai, ba giây, sau đó Lei Ezic bung ra thưa dạ nhẹ xuống vì là trung kết, hai người mặt không hề cảm xúc hướng về Lộ Minh Phi bọn họ đi đến. Nàng nói nàng rất nhẹ, ta không tin, vì lẽ đó chúng ta chỉ là đang đùa trò chơi. Ezic nhìn qua rất là nghiêm túc giải thích, ngươi còn không bằng không giải thích. Thưa dạ bất đắc dĩ đỡ chán thở dài, sau đó đột nhiên nhìn về phía Lộ Minh Phi, ngươi biết ngươi nên nói thế nào chứ? Đại ca đại tẩu ăn cái thật. Đương Minh trầm ngâm chốc lát biệt ra một câu nói, là cái gì cũng không thấy. Thưa dạ bị một câu nói này tức giận giận sôi lên. "Ủa nha nha, ta cái gì cũng không thấy." Lộ Minh Phi bị dọa đến một giật mình, ánh mắt lén lút liếc nhìn Ezith ý tứ đại khái là tại sao muốn nói gì cũng không thấy. "Ngươi chớ bảo tại sao, trực tiếp đem chuyện này quên đi là được." Ezith đầy mặt xấu hổ, chính mình thật không phải loại người như vậy a. Nhân vật thiết lập phá hủy a. "Ngươi khổ cái mặt làm gì? Thưa dạ nổi giận, là ta chịu thiệt hếu, là ta chịu thiệt." "Ừ ân, ta xin lỗi, ta kiểm điểm." Ezith nhận sai thái độ vô cùng đốn chính, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, "Ngươi làm sao đi ra? Cái thứ nhất phòng vấn người là người sao?" Không phải a, ta là cái cuối cùng, là có chuyện muốn hỏi. Lộ Minh Phi theo bản năng gãi đầu một cái, trước ngươi nói chính là có thật không? Liên quan tới, những người khác đều là bồi chạy chuyện này. Ta đoán, cụ thể làm sao muốn xem năng lực cá nhân cùng chuyên nghiệp tố dưỡng có hay không phù hợp cả sư học viện đối với học viên yêu cầu. Ezit lập tức nghĩa chính ngôn tử, cả sư học viện là tuyệt đối sẽ không cho phép cái gì đi cửa sau loại hình sự tình phát sinh. Nhưng là lão ca ngươi đều đem người khác học viện trí quan phao tới tayแก. Lộ Minh Phi trong lòng nhắc tới, tương quan vấn đề ngươi có thể dò hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp Á Dịch Liệt nhìn mắt tức giận trị vẫn như cũ rất cao thưa dạ lựa chọn làm cho nàng trả lời đến rời đi sự chú ý. Hô. Thưa dạ hít thở sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, hắn nói không sai, học viện chúng ta chỉ chiêu thu có đặc thù tư chất, phù hợp học viện chúng ta đặc thù yêu cầu học viên, vì lẽ đó là không thể tồn tại đi cửa sau tình huống như thế. Đổi làm là cái khát cái gì phổ thông đại học hoặc là đại học danh tiếng cũng coi như, thế nhưng cái này những bất động, cả xèo học viện là rất rồng. Chiêu thu một người bình thường tiến vào Lăng Hoa. Đưa món ăn sao? Cái kia Ta có thể hỏi tham ta là cái nào điểm phù hợp yêu cầu sao?" Lộ Minh Phi không nhịn được hỏi. Ezit cũng coi như, Lộ Minh Phi tạ muốn hữu muốn cũng không nghĩ đến chính mình có điểm nào là so với trong phòng họp những người khác càng thêm ưu tú sẽ bị từ chọn, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì tính tế đánh thật hay chứ. DOS vốn là là muốn tìm một hồi phù hợp động tác video, kết quả nhìn thấy điện ảnh liên xem Melly. Ngày mai nhất định sớm một chút chứ mới. Chương 371, ẩn dấu dưới ánh mặt trời bóng tối ám lưu chương 371, ẩn dấu dưới ánh mặt trời bóng tối ám lưu đợi được nhập học sau khi người sẽ biết. Thưa dạ lệnh lùng nói. Oh. Lộ Minh Phi co rụt lại đầu, cho dù lại trực nam hắn cũng nhận ra được tư trạng hiện tại tính khí không phải rất tốt, vậy ta trước tiên đi chờ phòng vấn đi tới. Ezit trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng phát sinh một chút nho nhỏ bất ngờ, nhưng ít nhất mục đích là đạt đến, Trần Văn Văn cái gì bốn là không tạo thành được đại uy hiệp, ngược lại khẳng định là không thể cùng Lộ Minh Phi đi tới đồng thời, không phải vậy cũng không cần Ezit ra tay, cái kia vẫn ẩn nút ở sau lưng lão bản đều sẽ trực tiếp ra tay triệt để đứt đoạn mất Lộ Minh Phi nhớ nhung để hắn đi tới giết rồng một đạo, Ezit cần phải làm là trước tiên đem Lộ Minh Phi cùng đưa ra nhiệt. Duyên Triệt để chặt đứt lại nói, Có điều hiện nay còn chưa quá ồn ào, nhất định phải để phòng những người khác làm sự tình. Ezit nghiêng đầu nhìn bề phía ngoài cửa sổ, thứ nắng mảnh liệt dưới ánh mặt trời hết thảy đều có vẻ chút nào tất hiện, nhưng mặc dù là thế gian mảnh liệt nhất mặt trời cũng không cách nào tiêu trừ sở lưu bóng tối, ánh mặt trời lớn bao nhiêu, bóng tối cũng là lớn bao nhiêu, mà tập trung tại trên người Lộ Minh Phi, chính là cái kia bóng tối bên dưới nhất là chướng kiện con đường chạy đồng địa. Em hiệu trưởng, lão bản, Lộ Minh Phi cha hắn tương ứng tổ chức các loại, bọn họ vẫn đang lợi dụng Lộ Minh Phi, sử dụng đủ loại khác nhau thủ đoạn cùng phương pháp sắp xếp Lộ Minh Phi, để hắn đi tới bọn họ giả thiết tốt con đường. Hiện tại Ezic làm chính là muốn từ đầu nguồn bắt đầu đem lộ Minh Phi đường cho sửa lại, như vậy hành động làm sao có khả năng không cho những người hậu trường hấp thụ môn triển khai hành động. Hơn nữa hiện nay Ezic còn dự định chỉ biểu diễn trí tuệ của chính mình, khó khăn như vậy liền lớn vô cùng, cứ việc thông minh cũng là thực lực một loại, thế nhưng những người hậu trường hấp thụ năng lực cùng tài nguyên tập hợp lên thực lực nhưng là đủ để thay đổi toàn bộ thế giới luôn đi. Dưới tình huống như vậy rất dễ dàng sẽ xuất hiện nhu lực bị thực lực nghiền ép tình huống. Có hiểu. Như vậy mới thú vị, không phải sao? Vừa chuyển động ý nghĩ, Ezic bắt đầu suy nghĩ lên một chuyện khác đến. Vì trợ giúp Lộ Minh Phi, chính mình nhưng là trả giá to lớn đánh đổi, nhân vật thiết lập đều suýt chút nữa vỡ a. Sau khi nhất định phải làm cho Lộ Minh Phi hảo hảo bồi thường, Esit cân nhắc, nói thí dụ như đem ra làm thí nghiệm vật liệu liền rất tốt. Lộ Minh Phi mới vừa trở lại chờ đợi Sảnh Trần Văn Văn bên người, liền nhìn thấy Liễu Miểu miểu đi ra, quay đầu lại cùng Diệp Thăng nói câu cảm tạ, nhìn ra được trên mặt nàng muốn gắng gượng không lộ ra biểu tình thất vọng, thế nhưng rất hiển nhiên nàng khống chế vẻ mặt thực lực cũng không đến nơi đến chốn. "Tôi hiểu tưởng là đã rời đi đúng không?" Triệu Mạnh Hoa. Diệp Thăng liếc nhìn danh sách, Triệu Mạnh Hoa sượt địa một hồi đứng lên hướng về Diệp Thắng bên kia đi đến, nhanh chân trong lúc đó dĩ nhiên đi ra một loại lớp kiến tất cả khí thế. Nhìn qua chiếc bị luân phiên làm mất mặt ngược lại là kích phát rồi tình trạng của hắn. Lộ Minh Phi vừa mới ngồi xuống, liền không biết vì sao dù mình, Trần Văn Văn nhẹ giọng hỏi có phải là cảm lạnh, Lộ Minh Phi lập tức lo sợ tắt mét mặt mấy biểu thị chính mình thân thể trạng cùng con bò như thế hoàn toàn sẽ không tồn tại vấn đề như vậy. Chỉ là nhìn hắn cái kia nhắc nhở nửa điểm sức thuyết phục đều không có, hay là muốn chú ý thân thể nha? Trần Văn Văn nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa đi ra ngoài bên ngoài hành lang không điều hòa lại đi, vào khẳng định có chênh lệch nhiệt độ rất dễ dàng cảm bảo. Ha ha ha không thành vấn đề rồi, Lộ Minh Phi gãi sau gáy cảm giác hạnh phúc từ thiên mà thấy Trần Văn Văn lại như thế quan tâm chính mình. Sau đó hắn liền muốn đến vừa nãy đi ra ngoài cùng Ezic cùng với bữa dạ giao lưu, đúng rồi, ta mới vừa đi ra ngoài hỏi Ezic, hắn nói cả học viện nhận người là xem cá nhân tố chất cùng một ít đặc thù điều kiện, nói vậy nên chính là thành tích học tập cái gì, không cần lo lắng, ngươi khẳng định tốt hơn ta, có thể bị tuyển chọn. Ừm. Trần Văn Văn nhỏ giọng một chút đầu. Dáng dấp vô cùng ngoan ngoãn nhu nhược, Lộ Minh Phi theo bản năng liền cảm thấy như vậy bầu không khí thực sự là quá tốt rồi, chính mình ở trần văn văn trong lòng độ thiện cảm khẳng định là ở trà sắt dâng lên đi. Đợi được đầy sau khi liền biểu lộ. Liên hiện trường lại yên tĩnh lại, ngay ở Lộ Minh Phi đang suy nghĩ có muốn hay không tìm điểm cái khác để tài nói thí dụ như văn học xã hoạt động loại hình thời điểm triệu mạnh hoa cũng mở cửa đi ra, thời gian phòng trường vẫn chưa tới 3 phút, trên mặt là thấy được mờ mịt. Đến cùng là cái gì vẫn để trước đây xưng là lớp 12 tiếng Anh đệ nhất từ khi Edith đến biến thành đệ nhị triệu mạnh hoa biến thành bộ dạng này. Lộ Minh Phi không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Trần Văn Văn. Diệp Thắng lại hỏi, "Cố lên." Lộ Minh Phi hạ thấp giọng ở đứng dậy Trần Văn Văn phía sau gọi. Trần Văn Văn quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu sau khi lúc này mới hướng về phòng họp đi đến, cái gật đầu này Lộ Minh Phi phản phất nghe được trong game độ thiện cảm điên cuồng thêm một tầng thanh, thực sự là quá tuyệt. Như vậy thí nhiều đến mấy lần chính mình biểu lộ tỷ lệ thành công liền muốn tăng lên trên đến 100 chứ. "Ngươi đang nhìn cái gì?" "Ta đang xem cái kia sắp phun trào mà đến bóng tối." É Riz từ Tốn nói, thật là có ý tứ khiêu chiến chỉ có thời điểm như thế này ta mới có thể ở trên thân thể ngươi tìm tới một điểm thiếu niên trùng nhị bị ô dấu vết. Thưa dạ ngẩm lấy không biết từ đâu lấy ra đến một cái kẹo que đứng ở exit bên người, tiểu vũ nữ bản chất tốt nhất một cái ưu điểm chính là có thể nhanh chóng quên không cần thiết nhớ ký sự tình chí ít không biểu hiện đi ra, cười toe toét tính cách có lúc như là nam hài tự như thế, nguyên bên trong cùng Lộ Minh phi nghiệt duyên đại khái là thuận lợi coi là thế, nhưng vừa va đụng với một cái thuộc dính chặt lấy tính cách chó con. Nghe ngươi nói ta thật giống rất già như thế. Ngươi không phải là cùng Lộ Minh phi tán gẫu thời điểm đã nói Nặc Nốt đòi về nghĩ một hồi, ngay mặt cụ Mang Lâu liền quên chính mình còn mang theo mặt nạ, còn rất có triết lý, vì lẽ đó ngươi có ý thức đến chính mình vẫn luôn ở màn mặt nạ sao? Mỗi người đều có một bộ mặt nạ, ta chỉ có điều là có rất nhiều phó mà thôi, người quan trọng nhất chính là muốn nhận rõ chính mình, sau đó kiên trì điểm mấu chốt, Ezic từ tốn nói, điểm mấu chốt bên trên, không gì không làm được vì đó. Ngươi điểm mấu chốt là cái gì? Thưa dạ hỏi. Ezic không hề trả lời, mà là xoay đầu lại nhìn chằm chằm Thưa dạ. Thưa dạ yên lặng rời đi 2m. Ngươi cùng lực tòa Minh Bỉ. Ezic mở miệng, Thưa dạ trong cơn tức giận lại là một cú tới, có điều hấp thụ giáo huấn sau khi lần này bị đánh rất thấp, sức mạnh tự nhiên dùng cũng không lớn, đại thể chính là nhụt chí cử động, nàng phát hiện mình đều là sẽ ở Ezic trước mặt phá bỡ, nàng ghét, trước đây đều là tiểu vu nữ chơi người khác nào có bị người khác chơi. Điểm mấu chốt là một người chân thật nhất khuôn mặt, vì lẽ đó như vậy khuôn mặt chỉ có thể bại lộ cho mình người gần gũi nhất xem, tuy rằng ta không ngại thế, nhưng lấy ngươi hiện nay thân phận đến xem không quá thích hợp biết đáp án của vấn đề này, Ezic chậm rãi nói rằng, vì lẽ đó có chút vấn đề, hay là muốn đắn đo qua đi mới có thể hỏi. Biết rồi Người thuyết giáo giọng điệu như là 80 tuổi lão giả như thế. Thưa dạ tức giận nói, chỉ là rõ ràng có thể nghe ra có chút niềm tin không đủ, đại khái là rốt cục ý thức được chính mình thật giống xác thực hỏi sai rồi vấn đề. Suy nghĩ nhiều người liền dễ dàng lão, ta cũng đã tận lực ở mà bảo, thế nhưng cuối cùng ta phát hiện đây là không nhận thức, ngày hôm nay ta mới biết nguyên nhân, một đầu tự lòng đương nhiên là không cách nào cùng người bình thường chơi đến đồng thời không phải sao. Ezit túi đầu nhìn mình tay lẩm bẩm nói. Thưa dạ không hề trả lời, nàng dù mình, nàng hồ sơ thời khắc bây giờ thành công làm cho nàng nhìn thấy một chút hình ảnh như muốn như thế tại trên người Ezic thường thường phát sinh chỉ có điều trước đều là một ánh mắt có thể nhìn ra là bịa đặt ngụy trang đi ra đồ vật, thế nhưng lần này không, giống, huyết cùng thị đang lệch, quần cùng lực chém bá, người đàn ông kia đi lại ở dường như trong tinh không trên đường, một đường nhấc lên chính là thời chất thành núi, máu chảy thành sông, chỉ vì hướng đi một cái. Ha, đi ăn một chút gì sao? Hình ảnh biến mất, ngược lại là một cái ánh nắng ấm áp đủ cười, ở đưa dạ hồ sơ rất nhiều lần bên trong thường gặp nhất dáng dấp. Ta rất tuấn tú chuyện như vậy chính ta là rất rõ ràng, ngươi không cần thiết dùng loại này nhìn thấy nhập thần hình vị để diễn tả đi ra. Muốn mà không. Thưa dạ Hitsu bảo một hơi, khôi phục trước đây thần thái, lúc này mới phát hiện dĩ nhiên bốc lên một thân mồ hôi lạnh, đi đâu ăn? Không chờ Lộ Minh Phi, chờ hắn làm cái gì, hắn ước gì chính mình cùng Trần Văn Văn cùng nhau trở về, nói không chắc còn có thể ảo tưởng thành hẹn hò hai người thế giới cái gì. Ezit lắc đầu xoay người rời đi, loại khí trời này, sửa rửa sân bộ lượng thế nào? Ngươi xin mời ăn cái này. Thưa dạ đuổi tới. Ngèo, không có cái nào. Thưa dạ không hề trả lời, nàng hồi tưởng lại mới vừa hồ sơ đến đồ vật, vậy rốt cuộc là Ezit mặt nạ một trong vẫn là không biết cảm thấy trong lúc đó lộ ra diện mục chân thật. Hình ảnh như vậy, mặc dù là ở trường trường trước mặt nàng đều chưa từng thấy. Như vậy lỗ độ, lớn lao, khủng bố. Nếu như đây là thật sự, cái kia exit thân phận đến cùng là cái gì? Hắn tiến vào cả xe học viện lại có thế nào mục đích? Thưa dạ không khỏi có chút hối hận, nàng chỉ là muốn không có chuyện gì nhìn khắp nơi đào một đào có hay không cái gì rơi rất ở ở ngoài thế tại, sao rất giống đào cái phiền bãi lớn trở về. Lỗ Minh Vi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dài lâu chờ đợi sau khi Trần Bân Bân cuối cùng cũng coi như là đi ra. Lộ Minh Phi lo lắng Trần Văn Văn trên mặt cũng lộ ra mệt mị hoặc là thất vọng vẻ mặt sự tình cũng không có phát sinh, bởi vì nàng chính là mặt không hề cảm xúc tối đầu đi ra, ngay ở Lộ Minh Phi tập hợp đi đến nghe được Trần Văn Văn thấp giọng nói bọn họ sẽ hỏi. Mà vui mừng khôn xiết thời điểm chợt nghe có người gọi mình tên. Lộ Minh Phi sửng sở, quay đầu phát hiện là Diệp Thắng đang gọi chính mình, hắn cũng không có ở người phòng vấn chức mặt nghe cuộc thi đề La Gan, liền không thể làm gì khác hơn là hùng hục địa chạy lên đi bảo. Phòng họp rất lớn, Diệp Thắng ở phía sau hắn đem cổng lớn kết lại, liền liền đem tất cả âm thanh đều ngăn cách. Sau đó trải qua một phen tự giới thiệu mình sau khi Diệp Thắng rốt cục mở miệng nói muốn chính thức bắt đầu rồi, Lộ Minh Phi hít sâu một hơi dồn khí đang điền nghị thâm sở hữu nỗ lực nhưng vào lúc này giờ khắc này chuẩn bị xem hư thực. "Ngươi tin tưởng người ngoài hành tinh sao?" Sakatoku Aki mềm nhẹ hỏi. Lộ Minh Phi bối rối. Tiếng trung phòng vấn cũng coi như ở hai vị giám khảo trước lưu loát tiếng trung cùng edit từ trước nhắc nhở bên dưới hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng là phía này tự hỏi chính là cái quỷ gì vấn đề. Không nên là cái gì, xin mời giới thiệu một chút chính mình hoặc là tại sao lựa chọn trường học của chúng ta, tuy rằng ta cũng không có lựa chọn trường học, các ngươi là các ngươi trực tiếp phát thư mời cho ta sao? Này tin tưởng người ngoài hành tinh là cái gì quý a? Sẽ không là cho rằng mới vừa Trần Văn Văn cho mình thành công tiết lộ đề mục, vì lẽ đó Lâm Thời đổi phòng vấn đề mục đi, nhưng là phải không muốn cải như thế thái quá á này. Lộ Minh Phi lắp ba lắp bắp trả lời tin tưởng, sau đó lại lắp ba lắp bắp điệu trả lời tại sao tin tưởng, tiếp theo ở ngươi tin tưởng siêu năng lực sao cùng ngươi cảm thấy biết dùng người loại sinh tồn cơ sở là duy tâm, tinh thần cùng linh hồn, vẫn là duy vật? vật chất cùng một thể. Hai vấn đề này bên dưới triệt để gỡ đi. Nay Lạc Miêu hỏi chính là cái quỹ dị vấn đề. Ngay ở hắn triệt để tan vỡ muốn nói ra từ bộ lần này phỏng vấn thời điểm, Diệp Thắng do dự một hồi hỏi ra một vấn đề, đây là một cái ta vấn đề riêng tư, không thành tiểu phỏng vấn cho điểm tiêu chuẩn, ngươi xem có thể trả lời một chút không. Lộ Minh Phi trong nháy mắt tinh thần chấn động, nghĩ thầm đến rồi đến rồi đây mới thực sự là án kịch quan trọng, quả nhiên ta liền nói phỏng vấn đề mục chắc chắn sẽ không như vậy đi hoa, nói không chắc chứ toàn bộ đều là dành nghĩa chính là vì đã kích tâm thái của người ta. Này tối thứ 3 sáng tỏ không thành tiểu phán đoán căn cứ vấn đề mới thật sự là để thi mục. Lộ Minh Phi cảm giác mình đã nhìn thấu Diệp Thắng bọn họ trò vặn, nghi thẩm quả nhiên người nước ngoài chính là người nước ngoài đang đùa mưu lược chuyện này trên chúng ta nhưng là tay ra đời. Đương nhiên có thể. Lộ Minh Phi tiếng nổ trả lời. Là như vậy, ta nghi biết. Diệp Thắng từng chữ từng chữ, nhìn qua rất là chăm chú, chả nghệ rất tốt là cái gì ý tứ? Trừng nam lại là có ý gì? Lộ Minh Phi lại lần nữa quyết buổi dối. Diệp Thắng ngồi ở bàn hội nghị một bên, cùng sạc gã tổ cũ ạ kỳ đồng thời thu dọn ghi chép tư liệu. Thưa ra đây Hắn ngẩng đầu hỏi Sakato Kuaki, sáng sớm nhìn thấy một hồi đã không thấy tăng hơi. Hẳn là cùng cái tên tân sinh cùng nhau, nàng bảo là muốn theo dõi hắn đem một cái món đồ gì cho biết ra. Sakato Kuaki lắc đầu, sau đó hạ thấp giọng, "Ngươi nói, hắn hai đến cùng là xảy ra chuyện gì a?" "Ta làm sao biết?" "Thế nhưng thưa dạ bạn trai không phải hội học sinh hội trưởng kệ xa sao?" Diệp Thắng trong đầu hiện lên cái kiếp như là một đầu kiêu ngạo hùng sư như thế nam nhân, sau đó theo bản năng cùng buổi chiều nhìn thấy cái kiêu cậu bé làm dưới so sánh, tổng sẽ không vậy thì bị khiêu đi rồi chứ. Nói không chuẩn. Tuy rằng kệ xạ khắp mọi mặt điều kiện cũng khốc liệt, thế nhưng hắn nhưng là có một toàn bộ múa ba lê đoàn nam nhân. Vẫn là gia tộc lớn người thừa kế. Sakato Kuuaki trên mặt sáng loáng địa viết bắt quái hai chữ. Như vậy không phải càng tốt sao? Diệp Thắng một mặt nộ. Ai nha, ngươi không hiểu, như vậy thân phận, hắn hôn nhân đều là không bị chính mình khống chế, trong gia tộc phòng trứng hết thảy đều an bài xong, làm sao có khả năng đi tới đồng thời. Sakato Kuuaki nhỏ giọng nói, đổi làm là ta ta cũng đến cái này à, lớn lên làm trai, thông minh, cao hơn nữa, lại là cô nhi, hoàn toàn không cần lo lắng tương lai quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Có lời linh thiên diễn, chỉ cần tốn chút tâm tư muốn bao nhiêu tiền thì có bao nhiêu tiền, quả thực hoàn mỹ. Diệp Thắng sắc mặt nhìn qua có chút không dễ nhìn lắm, ngay ở hắn câu tứ câu nói thời gian cửa phòng họ bị đẩy ra, một câu phỏng vấn kết quả như thế nào ở người còn không có vào thời điểm liền nhẹ nhàng đi vào, tiếp theo mới là một cái dẫn bắt tay và ly vội vã đi tới người, ta mua đỏ mắt chuyến bay vẽ máy bay mới vừa rơi xuống đất liền đến. Người tới là một lão giả trên mũi một bộ nhìn qua số ghi liền rất sâu dày cái mắt, muột đầu hoa dâm tóc xóa tung nhìn qua cũng không biết là cố ý năng quá vẫn là rất lâu không sắp xếp quá, nửa người trên là lôi thôi ô phục nửa người dưới là dài rộng quần, nếu như là Lộ Minh Phi ở đây phòng trường muốn bật tốt lên một câu instant. Vu Hề Di ẩn giáo sư, chúng ta tổng cộng phòng vấn 17 học sinh. Diệp Thắng đem tư liệu cầm lấy, không muốn lãng phí thời gian, ta chỉ là tới hỏi Lộ Minh Phi, ta chỉ quan tâm đường. Nha đúng, còn có cái kia thưa dạ để cử gọi là Ezic tiểu tử, đương nhiên Lộ Minh Phi là thiết yếu nhất. Vu Hề Di ẩn giáo sư đầy mặt căng thẳng, vậy cũng là cấp ad. Đúng là S cấp sao? Diệp Thắng cùng Sạ Cát tổ cụ ạ kỳ liếc mắt nhìn nhau, nói thật chúng ta cảm thấy đến cái kia gọi là S cấp càng thêm xem. Đương nhiên, vậy cũng là hiệu trưởng đưa ra đánh giá. "Vu Hễ Dĩ ân giáo sư trong giọng nói tiết lộ một tia không thể hoảnh nghi, ta nhưng là bỏ ra thật lớn công phu mới đem hắn cấp đến tay, liền dựa vào cái này cấp S đổi lấy ta trung thân giáo sư đánh giá. Đây mới là ngươi kiên trì như vậy nguyên nhân đi." Diệp Thắng cùng Sạ Cát tổ cụ ạ kỳ trong lòng đồng thời nổi nước bọn. Thế nhưng ra một điểm vấn đề nhỏ. Diệp Thắng gật đầu. Xảy ra chuyện gì? Vô lễ ấn giáo sư che trong lòng, Lỗ Minh Phi xảy ra vấn đề gì? Chuẩn xác tới nói là hai người đều xuất hiện một điểm vấn đề nhỏ, cái kia gọi là Ezit cậu bé biểu hiện quá mức yêu nghiệt, dựa vào chúng ta uy hiệu trưởng cùng ba cái vấn đề còn có chúng ta khuôn mặt vẻ mặt liền suy đoán ra học viện chúng ta diện mục chân thật, mà Lỗ Minh Phi, diệp thắng thở dài, đem hai phần tư liệu cùng vấn đáp ghi chép đưa tới, ngài tâm tâm niệm niệm ép cấp ở chúng ta hỏi xong cái vấn đề sau biểu thị từ bỏ. GS, nam nhân liền muốn nói được là làm được. Phía dưới tác giả nói có quần hào phía dưới tác giả nói có quần hào phía dưới tác giả nói có quần hào biết quần hào. 787036508, đại gia không có chuyện gì có thể đi vào tán go đánh rắm cái gì, nhìn thấy cái này nên đều làm đi, liền không cần Phan trị nghiệm chứng. Chương 372, Sakato cùng lão tang, thảo trắng 1, hai hảo. Chương 372, Sakato cùng lão tang, thảo trắng 1, hai hảo. Gia cùng ngươi nói một chuyện, ngươi tuyệt đối đừng sợ sệt. Ta là cảnh sát, ta sẽ không sợ. Ngươi là cái quỷ cảnh sát. Vậy ngươi đúng là nói a. Ezit nằm ở trên giường ngáp một cái, thời gian đã là 3 giờ sáng, nhưng là Lộ Minh Phi bỗng nhiên liền gọi điện thoại lại đây cho hắn. Trong giọng nói tràn đầy không che giấu nỗi kích động, Ezic một hồi liền đoán được là xảy ra chuyện gì, nhưng là vừa không thể nói rõ, chỉ có thể kiên trì phối hợp hắn tiếp tục diễn thôi. Có cái gọi gù hề gì ẩn danh sư, chính là cái kia trong điện thoại di động duy nhất tồn cái số kia đánh tới, sau đó cùng ta nói, "Nói ngươi bị mã người." Ezic đánh gãy, "Làm sao ngươi biết?" Lộ Minh phi sự sở, "Ta đều nói rồi ngươi cùng ta là sẽ bị tuyển chọn duy hai là cái, những người khác đều là buổi chạy." Ezic ngồi dậy đi rót chén nước nhấp một hớp, kết quả ngươi buổi chiều còn vô cùng phấn khích mà cùng ta nói ngươi không quá trần văn văn cũng không quá Ta nào có vô cùng phấn khởi." Lộ Minh Phi hạ thấp giọng, "Ngươi nói ta thật giống cười trên sự đau khổ của người khác như thế?" "Dụ ý không phải, nhưng sự tình tính chất không cái gì bản chất khác nhau." Ezith nói rằng, "Vì lẽ đó đến ngươi xoán suất thời điểm." "Xoán suất? Xoán suất cái gì? Ngươi không phải yêu thích Trần Văn Văn sao? Nếu như ngươi tiến bảo cả sẽ học viện học đại học lời nói, trách ra là tất nhiên, cho nên nàng nhất định sẽ tìm được nàng yêu thích người sau đó cùng nhau." Ezith bình thản ngữ khí, nhưng thật giống như là một cái lợi kiếm đâm ở Lộ Minh Phi trong lòng, "Vì lẽ đó đến ngươi xoán suất thời điểm." là tiếp được này xem ra như là trên trời rơi xuống đến địa bánh đây. Vẫn là từ bỏ cái này đi địa bánh, đi theo Trần Văn Văn bước chân. Lộ Minh Phi lăng lăng đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải, nhận được điện thoại nghe được nội dung lúc trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng chưa kịp phản ứng, thế nhưng hiện tại cái này tất cả bị Ezic làm rõ đi ra, đặt tại trước mặt hắn, thậm chí còn bao quát sự lựa chọn khác gặp mang đến hậu quả. Nếu như ngươi không biết lựa chọn như thế nào lời nói, ta có thể cho ngươi ra một ý kiến. Ngay ở Lộ Minh Phi tâm như loạn ma thời điểm, Ezic bên kia truyền đến âm thanh. Ý gì? Lộ Minh phi thật giống nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế. Đầu tiên, ta cần biết ngươi bởi vì yêu thích Trần Văn Văn mà làm ra quá cái nào nỗ lực thu được cái nào tin tức, đến thì thì ngươi đi, Trần Văn Văn nhà ở nơi nào. Đây là cái gì kỳ hoa vấn đề? Vậy ngươi biết nàng thích mặc nhãn hiệu gì đồ lót sao? Ngươi đây là đang xác định Lưu Minh ba này. Được rồi, bởi vì ta thực sự là không muốn nghe đến những vấn đề kia ngươi trả lời, ta hỏi nghi ta hỏi ngươi có hay không cộng đồng ha muốn thời điểm ngươi gặp trả lời ta các ngươi thích uống đồng nhất tấm bạc nước khoáng. Edith bất đắc dĩ nói, làm sao ngươi biết Lộ minh phi khiếp sợ không gì sánh nổi. Dừng lại. Nói chung, đang đổi cô gái chuyện này trên ngươi nhiều không tiền đổ ta là rất rõ ràng, chính ngươi cũng rất rõ ràng, e dít thăng thở, thế nhưng lần này bất luận làm sao ngươi đều cần làm ra một lựa chọn, vậy thì là lớn mật đi biểu lộ. Bất luận kết quả làm sao ngươi ít nhất làm ra quá lựa chọn. Đồng ý lời nói ngươi có thể hạnh phúc cùng ngươi trần văn văn sinh hoạt chung một chỗ tuy rằng ta cảm thấy đến khả năng này cũng không lớn. Cái kia nếu như từ chối cơ chứ. Lộ minh phi xúc x Từ chối lời nói liền mang theo ngươi vậy còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc yêu đương thu dọn thật hành lý leo lên máy bay đi hướng về cả sở học viện bắt đầu ngươi góc nghiên quần quăng điệu nổ thiên tân nhân sinh. Ezit bung tay lên biểu thị này có điều là nhiều nước hai tuyển một sự tình. Ngày này đây cũng quá quả đoán chứ? Nhân sinh liền hẳn là như vậy quả đoán a ta bạn bè, ngươi chính đang nhân sinh then chốt lựa chọn trên đường còn đến cùng lựa chọn như thế nào liền muốn xem chính ngươi. Ezit rung cảm lên tiếng như là ở cho một đám sắp lên chiến trường binh lính độc biên, cứ việc thời khắc bây giờ chỉ có một cái suy tử đàng yên lặng nghe hắn nói chuyện. Vậy ta nên chuẩn bị một ít cái gì? Lộ Minh vì cảm giác mình bị Ezic thuyết phục, trong điếu không phải chuẩn bị cái gì, mà là cho rằng chuyện này chính là người nào. Ezic nói rằng, nếu như các ngươi có khả năng coi như chỉ là xin nàng lăn ben đường lẩu cay biểu lộ cũng có thể thành công, nếu như không thể coi như là người dẫn nàng đi nhà thờ Đức Bà Paris đặt bao hết quỷ xuống đến móc ra toàn thế giới to lớn nhất kim cương cũng không hề hy vọng. Được rồi như vậy nói không chắc phần lớn nữ hài đều có thể thành công thế nhưng ngươi cũng không có điều kiện kia a huynh đệ, một thân giá rẻ hô phục thêm vào một nắm hoa hồng cùng bình thường nói chuyện không có gì khác nhau. Kết quả không giống chỉ xem ngươi là ai thôi. Điện thoại cắt đứt, Ezic nửa nằm ở trên giường, cũng không đội ngủ, bởi vì quá 2 giây đồng hồ một cái tin tức liền phát ra lại đây. "Thưa dạ, ngươi biết hắn là không thể cùng với Trần Văn Văn chứ? Có một số việc chỉ có trải qua tuyệt vọng sau khi mới gặp nhận rõ sự thực, Ezic đánh chữa hồi phục, ngươi cũng có thể rõ ràng Trần Văn Văn đáp ứng hắn độ khả thi hầu như là số 0, thế nhưng một ngày không từ chối hắn một ngày liền sẽ có mang hy vọng, chứ không biểu lộ đại khái chính là không cho Trần Văn Văn từ chối hắn cơ hội. Nhưng nói thật hắn thật sự không phải rất ám hiểu trẻ dấu. Thẩm Mến có thể thẩm mến đến toàn giáo đều biết sắc thực thực là rất hiếm thấy." Thưa dạ đối với này, biểu thị đồng ý Lộ Minh Phi quyết định biểu lộ sau khi xoắn xuýt một lúc lâu rốt cục vẫn là ngủ say. Hắn không biết chính là thời khắc bây giờ thì ở cách bách tòa nhà đồng nhất tầng trệt một hộ gia cư trong phòng một cái có cái người chân dài, màu mực đôi ngựa cao gầy nữ tử cũng đem đầu dợi đi kính viện họ trước, nàng mới vừa vẫn đang giám sát đối diện Lộ Minh Phi. Ngại đến trên giường đem cái kia bắp đùi thon dài triệt để giãn ra, nữ nhân nằm thẳng má xuống thở phào một cái, lúc này bên người điện thoại vang lên, nàng chuyển được điện thoại. Bên kia truyền tới một lười biếng còn thỉnh thoảng nương theo xoạt xoạt xoạt xoạt nghe như là cái gì giòn độ vật vỡ vụn âm thanh, kêu gọi lão tăng, kêu gọi lão tăng, Thọ Tráng số 1 tình huống làm sao? Thọ Tráng số 1 tình huống rất tốt, mới vừa cùng Thọ Tráng số 2 nói chuyện điện thoại xong ngủ, không nhìn ra có dị thường gì. Sakato cùng lão tăng nằm ở trên giường tùy ý địa mở rộng cái kia ngực tấn công nông phòng thủ tràn ngập sức mê hoặc thân thể, bắp đùi thon dài đem bốn làn hoàn mỹ dung nhan cùng góc người kéo cao lại một cấp bậc, quả thực chính là họa quốc cương dân yêu tinh. Thọ Tráng số 2 cùng Thọ Tráng số 1 câu thông cái gì? Bên kia soạt, soạt soạt soạt âm thanh vẫn như cũ vang lên không ngừng, nghe vào còn tưởng rằng là cái gì động vật cầm nhấm. Đại thể ý tư chính là để thỏ trắng số một lấy dũng khí không để lại thiết mới đi cùng cái kia gọi là trần văn văn nữa sinh biểu lộ. Xạ cả tổ củ áo tang âm thanh trở nên lời biếng lên, khoai chiến gái, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta ông chủ để ta vội vội vàng vàng chạy về chính là vì việc này. Số một, không nên gọi ta khoai chiến gái, thứ hai, động động đầu góc của ngươi chân dài gái, chuyện này còn chưa đủ trọng yếu sao. Toan Nhi xoa xoa xoa xoa điệu tiếp tục hướng về trong miệng nhét khoe truyền, nếu như Thỏ trắng số 1 đi đến trường lời nói lao bạn sẽ rất tức giận, coi như là vì để cho Thỏ trắng số 1 đi học đem Trần Văn Văn giết chết chuyện này hắn đều có thể làm được. Nhưng là dưới cái nhìn của ta Thỏ trắng số 1 cùng Trần Văn Văn một điểm khả năng đều không có, bị trao phúng ngực to chân dài không náo sạ cả tổ cũ áo tang sắc mặt tối sầm lại, hoàn toàn không cần lo lắng chứ. Đúng đấy, vì lẽ đó lao bạn quan tâm cũng không chỉ là cái này, còn có một chuyện khác, cái kia gọi là Trần Mặc đồng biệt hiệu thưa dạ gái quý tích xuất hiện vấn đề. Cùng Thỏ Trắng số 2 tiếp xúc lên thế nhưng là cùng Thỏ Trắng số 1 cũng có động tĩnh gì, nguyên bản dựa theo lão bản kịch bản ở Thỏ Trắng số 1 lúc tuyệt vọng nhất hẳn là cái kia gái một cước đá vang cộng lớn từ đây hai người kết xuống nghiệp duyên mới đúng. Tô Ân Hi cơ cơ khoai trên thùng phát hiện không có không thể làm gì khác hơn là cụt hứng thả xuống. Vì lẽ đó lão bản ham muốn chính là cho Thỏ Trắng số 1 chế tạo các loại mong muốn mà không thể thành nghiệp duyên đối tượng. Ai biết được, có điều sự thực chứng minh mỗi một lần lão bản sắp xếp đều là có thâm ý hơn nữa sau đó cũng có thể dùng đến trên lại rồi. Tô Ân Hi nói rằng, vậy ta lần này đến nhiệm vụ mục tiêu là cái gì? Sakato Kugao Tang bắt đầu thời áo. Số 1, trên đề đoạn tuyệt lộ Minh Phi cùng Trần Văn Văn thành độ khả thi, bất luận lấy thủ đoạn gì. Tô Ân Hi bình tĩnh nói rằng, cái này đơn giản, coi như là Trần Văn Văn đáp ứng rồi thì chỉ cần đổi một bộ chế phục đi ra ngoài bãi cái bọn sợ là có thể giải quyết vấn đề. Sakato Kugao Tang đối với chính mình rất tự tin, tưởng, nàng cũng quả thật có cái này từ bạn đến tự tin. Cái thứ hai, tham dò thọ trắng số 2 thân phận, sau đó hết sức làm cho hắn không có cách nào cùng cái kia gọi thưa dạ gái đi tới đồng thời, tốt nhất lại nghĩ cái biện pháp làm cho nàng có thể cùng Lộ Minh Phi dây dưa lên. Tô Ân Hi vẫn như cũ rất bình tĩnh, thế nhưng sạ cả tổ Cổ lão tang bắt đầu không bình tĩnh, nàng ngở áo động tác đến một nửa bởi vì nghe được Tô Ân Hi lời nói mà đi chỉ, ngồi dậy, thỏ trắng số 2 thần phận thực sự. Ở bên ngoài sở hữu có thể tra được tư liệu đều biểu hiện thỏ trắng số 2 không có dị thường gì, ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng lão bản vẫn cảm thấy thỏ trắng số 2 không đúng lắm, Tô Ân Hi nói rằng, còn có, thỏ trắng số 2 hiện tại tư liệu đã chuyển đạt cho ngươi, đáng giá chú ý một điểm là hắn có phi thường cao thông minh, vì lẽ đó ở ứng đối hắn thời điểm ngươi đến vẫn beo thai nghe cùng ta giao lưu. Không phải vậy ta sợ ngươi bất chi bất giác liền đem chúng ta toàn bộ bán. Ngươi đây là xem thường trí tuệ của ta. Xa cả tổ củ áo tăng quyết định vì mình thông minh tranh thủ một hồi, sự thông minh của ta cũng là rất cao, chỉ có điều là không sánh được ngươi loại này vừa vẫn có thiên diễn biến thái mà thôi. Đúng vậy, vì lẽ đó ngươi sắp đối mặt trên chính là một cái đồng dạng có lời linh thiên diễn biến thái, tô ân hy cầm lấy một thùng khoai chiên lại nghị thông khẩu, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, này không phải đùa giỡn. Vài chữ khác nhau hắn đều rất có khả năng suy đoán ra một đống lớn đồ vật, ta đã từng lợi dụng cái kỹ xảo này đàm luận từng hạ xuống vô số lần bất bình đẳng hợp đồng, văn tự trò chơi đối với chúng ta người như thế tới nói quả thực chính là một thêm một tính toán đề, nhưng rất ít người có thể có thể thấy. Được rồi được rồi ta biết rồi. Thế nhưng còn có một việc, xa cả tổ củ áo tang thở dài, ta muốn làm sao mới có thể đem hắn cùng cái kia gái tách ra, sau đó sẽ đem cái kia gái rao cho lộ minh phi gần như ta thật sự đẩy quá khứ, cái kia suy tử cũng đã nhận định cái kia gái cùng tỏ trắng số 2 có đặc thù quan hệ, còn có thể đối với cái kia gái động tâm sao? Căn cứ suy tính chuyện như vậy cũng không phải không thể phát sinh. Tô Ân Hi lạnh nhạt nói, "Ta đi, cái kia tỏ trắng số 1 cũng quá áp đi." Cái này túm tử lại còn có loại này đảo tưởng giác ngộ cùng căn đảm. Sakato Kōtō tăng kinh ngạc thốt lên, "Không có quang minh chính đại căn đảm, thế nhưng lén lút thẩm mến vẫn rất có khả năng." Tô Ân Hi sửa lại, "Chính là loại kia toàn giáo đều biết thẩm mến sao?" Sakato Kōtō tăng nhỏ giọng hỏi, ta làm sao biết, ta cũng không nói qua yêu đâu rồi. Tô Ân Hi có chút tiểu tam nữa, hiển nhiên đối với lao bản nhiệm vụ của lần này, nàng cũng không phải như vậy bình tĩnh, ta chỉ là một cái gặp điểm tính toán hiểu chút kinh tế quân sư mà thôi à, loại này kế gì tình tình ái yêu sự tình nên không ở ta nghiệp vụ trong phạm vi mới đúng. Vậy ta cũng không phải a, ta chỉ phụ trách đánh đánh giết giết. Sakato cùng lão tang cảm thấy đến này mà chính mình không quá mơ lừng, cũng không thể để quân sư đứng ra đi tiền tuyến tác chiến đúng không? Ba công chéo nữ bên kia còn đang chuẩn bị nhập học làm việc xong toàn không rảnh làm chuyện như vậy. Cứ đùa lẽ nào người hy vọng nàng dùng cái kia cẩn tội bóc người cũng không chút biểu tình mặt đi nói chuyện yêu đương. Tô Ân Hi hỏi ngược lại, "Ta muốn xin khoe quyền nhân thủ." Sakato Kugao Tang bất đắc dĩ hô, "Đừng có gấp à, sử dụng toàn lực của ngươi, dùng sắc đẹp của ngươi đi câu dẫn bọn tráng số 2 để hắn sâu sắc yêu ngươi, như vậy chúng ta đoàn đội thành viên liền có thể lại nhiều một cái." Tô Ân Hi khích lệ nói, "Ngươi chính là muốn lười biếng đi, đó là thông minh hình nhân tại lại không phải tranh đấu hình không thể thay ta làm việc." Sakato Kugao Tang lập tức liền nhìn thấu Tô Ân Hi kế hoạch. Vấn đề nhỏ Những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Tô Ân Hi tay nhỏ bu lên, triển lộ ra huy sích phương tủ khí thế, cứ việc không người có thể nhìn thấy, nhiệm vụ trọng yếu nhất là để thọt tráng số 1 đi hướng về cả xèo học viện. Thực sự không được đánh ngất Golendi cũng có thể. Quan trọng thứ hai chính là biết rõ thọt tráng số 2 sau lưng có hay không ẩn giấu đi món đồ gì, mà khác hai cái liền làm hết sức, nếu như là thật sự không cách nào hoàn thành cũng coi như, tiền đề là chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ, không thể tiền mất tật mang. Sakato Kugao Tang bắt đầu mặc quần áo. Xảy ra chuyện gì, ngươi dự định làm cái gì? Tô Ân Hi cảnh giác hỏi đri ngươi ở chỗ này của ta xếp vào thiết bị giám sát. Sakato cùng áo tang sững sờ sau đó chửi ầm lên. Ta lại không phải chưa từng xem ngươi lóa thể suốt sáng như vậy làm gì, còn có ta không có trang quản chế chỉ có điều là nghe thanh âm phán đoán ra được. Tô Ân Hi giải thích. "Hô, có giám thị phóng." Sakato cùng áo tang nhảy lên đến bắt đầu sỏ giãy. "Ngươi là dự định đi ra ngoài làm cái gì?" "Đương nhiên là nhân màn đêm hành động rồi." Thỏ trắng số 1 số 2 mới vừa thông xong điện thoại, vì lẽ đó khẳng định rất bực, ta lúc này nhân màn đêm ngọ vào xem xem có thể hay không tìm tới một ít tư liệu. Sakato Kugo Tao tăng khí thế hưng hổ, nói không chắc sau khi muốn rời khỏi hắn gặp tiêu hủy một vài thứ. "Hừ, có đạo lý, Tô Ân Hi suy tư một hồi cuối cùng đồng ý, cẩn thận một chút, chớ bị phát hiện." Yên Tâm, hắn lại không phải cái gì chiến đấu nô linh, làm sao có khả năng phát hiện ta. Sakato Kugo Tao tràn đầy tự tin. "Nói chung vẫn là cẩn thận đi, dạng nhất người này sau lưng có thân phận gì lời nói, nói không chắc gặp cất dấu ý đồ, ngươi tốt nhất vẫn là mang tới vũ khí làm tốt tất cả phòng bị phương pháp." Tô Ân Hi chăm chú nói rằng, "Yên Tâm, tỷ vừa ra tay, bắt vào tay Sạ cạ tổ củ áo tang câu nói vừa giúp đóng cửa lại rời đi, cùng lắm là bị nắm lấy liền sắc rụ thoát thân mà, ngược lại người này nhàn trị ta cũng không thiệt tỏi. Đỡ S, quả nhiên hay là muốn có người thuốc mới có thể viết nhiều lắm một điểm vô tình gõ chữ cơ khí đạo online. Quần hào, 787036508 trường 373, lạng yên không một tiếng động lẹn vào, học đồng vấn đề trường 373, lạng yên không một tiếng động lẹn vào, học đồng vấn đề 4 giờ sáng sớm khoảng trường, trái phải. Theo đạo lý tới nói này, kỳ thực hẳn là một người đang đứng ở nhanh chóng mắt động hoặc là thiện độ giấc ngủ giai đoạn thời điểm, đặc biệt là Ezith mới vừa mới cùng Lộ Minh Phi nói chuyện điện thoại xong ngủ đi, càng là không thể ngủ đến quá chết. Có thể Sạ Cạ Tổ Cùng Áo Tang chính là chọn vào lúc này để đến, đến rồi, Tô Ân Hi cũng đồng ý, không nghi ngờ chút nào đây là đối với Sạ Cạ Tổ Cùng Áo Tang tự tin, căn cứ vào nàng luôn linh minh chiếu, xếp theo thứ tự 69, tuy rằng không phải cái gì cấp cao vị chiến đấu hình ngôn linh. Thế nhưng đối với một cái lý dạ tới nói dùng cho tiềm hành lại quá thích hợp có điều, càng không cần phải nói nàng muốn lén vào bẩn là một cái không cũng có chịu qua hệ thống huấn luyện học sinh cấp 3 nhà. Co như cái này học sinh cấp 3 tư liệu lạ giả đạo, Sạc Ca tổ cùng áo tang bị phát hiện, bọn họ cũng có toàn thân trợn ra nắm, bởi vì Sạc Ca tổ cùng áo tang thành tiểu nhũ mâu tổ bên trong nhân viên chiến đấu nó sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường, thực sự không được tỏ trắng bất ngờ hóa thân cự lòng thật sự đánh không lại đến thời điểm còn có thể kêu gọi lão bản ngoài sân viện chờ mà. Một đạo mịt mờ khói đen, đạm bạc đến như là một bóng ma tự điệu theo cửa sổ từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào toàn bộ quá trình nửa điểm âm thanh đều không có phát sinh. Luân linh minh chiếu, có thể mang bán kính 2m bên trong vật thể toàn bộ kéo vào bên trong bóng tối, từ ngoại giới xem ra rất dễ dàng liền sẽ lơ là, chớ nói chi là ở đêm khuya tình huống, chỉ cần không phát ra âm thanh trên căn bản chính là hoàn mỹ tiến hành, mà là một cái nị dạ, không hề có một tiếng động lén vào chuyện như vậy sạ cạ tổ cùng áo tang hoàn thành lên vẫn là rất dễ dàng. Đạo kia khói đen khắp nơi bay tới bay lui, ngăn kéo cái gì đều bị bao phủ tiến vào bên trong khói đen mờ ra, các loại vật hoặc là tư liệu loại hình đều bị kiểm tra một lần. Thậm chí là ẻ dít túi sách đều không có bị vô thà, thế nhưng cuối cùng xạ cả tổ cụ áo tăng vẫn là không thu hoạch được gì, bên trong căn phòng gian này hoàn toàn chưa từng xuất hiện nửa điểm không nên xuất hiện ở đây đồ vật. Có phát hiện gì sao? Tô Ân Hi vẫn thông qua máy thu hình quan sát chu vi, dùng hai nghe dò hỏi xạ cả tổ cụ áo tăng, ta nhìn không ra cái gì rõ ràng dị thường, nói cứng lời nói chỉ có thể nói hắn thật giống có ép buộc chứng loại hình, bởi vì tất cả mọi thứ đều bị thả trình thể. Sakato cùng áo tang lắc đầu một cái lấy đại biểu chính mình không có bất kỳ phát hiện nào, nàng dẫn theo nói chuyện rùng tai nghe thế, nhưng minh chiếu chỉ có thể thay đổi thị giác hiệu quả không thể ngăn cách âm thanh, nàng nói lại nhỏ giọng đều có khả năng gặp kinh động exit. Vậy còn là trước tiên lui đi, chờ sau khi nhìn lại một chút hắn có thể hay không bại lộ gì đó. Tô Ân Hi đưa ra chỉ thị. Sakato cùng áo tang nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị lại lần nữa từ lúc mở cửa sổ nhảy ra đi, thế nhưng khi đi ngang qua giường chiếu thời điểm nàng quỷ thần xui khiến địa hướng về chính nằm ngựa thiếu niên kia cái kia liếc mắt nhìn. Ánh trăng bên dưới thiếu niên dung nhan là như vậy tuấn dật, như thơ như họa giống như, thế nhưng Sạ Cạ Tổ cùng áo tang không dành thưởng thức, không phải là bởi vì nàng thấy nó nhiều, mặc dù là lấy nàng kiến thức Ezic nhãn trị cũng là có thể ở trong đó đứng hàng trước mấy nhân vật, nàng trái tim đột nhiên ngừng một hồi không dành thưởng thức nguyên nhân là khi nàng nhìn thấy Ezic mặt lúc phát hiện Ezic con mắt là mờ. Trong con ngươi là dường như sâu không thấy đáy hồ nước giống như màu đen, đá vỏ trai bình thường, Sạ Cạ Tổ cùng áo tang phảng phất ở trong đó nhìn thấy ánh trăng bên dưới chính mình minh chiếu vào ngoại giới biểu hiện ra đạo kia mịt mờ khói đen. Đáng chết, bị phát hiện Sakato cùng áo tang tâm trạng khiếp sợ đồng thời tay đã tìm thấy sợi lưng như nào, chỉ cần Ezit hoàng kim đồng sáng lên nàng tuyệt đối sẽ như cuồng phong mưa giáo giống như trực tiếp động thủ đem Ezit phế bỏ lại nói. Ha, Ezit ngồi dậy đến, đánh cái hắc xì, đáng chết, gọi điện thoại ngủ không được. Sakato cùng áo tang căng thẳng thân thể nhìn kỹ bên dưới, ngồi dậy Ezit nhảy xuống giường, như là hoàn toàn không có chú ý tới cái kia một kia khói đen như thế, mặc vào dép liền đi hướng về nhà xí, chỉ chốc lát sau vang lên mờ ngắn thoát lu âm thanh. Còn chờ cái gì ai chân dài gái? Hắn rường chiếu cái kia góc độ hướng về nơi nơi này xem lời nói nhìn thấy chính là cái kia sấm màu rèm cửa sổ, vì lẽ đó người bình thường là không có cách nào phát hiện, thừa dịp hiện tại chạy trốn a. Tô Ân Hi âm thanh ở hai tai độ vang. Sakato cùng áo tang lập tức khéo léo nhảy cửa sổ rời đi. Chỉ chốc lát sau, đi nhà cầu xong exit trở lại trên giường, nhắm mắt lại liền ngủ thật say, đương nhiên trên thực tế cũng không cần ngủ, thế nhưng cũng không thể lên bắt cái nữa nỉ dạ giao đồ ăn cho ăn, thoải mái là thoải mái sau khi thì khó rồi. Ngày thứ hai, vẫn như cũng là lệ tình khách sạn. Này này, ngươi không gia nhập cũng coi như đường chậm trễ ta kéo hắn nhập bọn a." Thưa dạ vừa thấy mặt đã bắt đầu ổn ảo. "Làm sao có khả năng hắn là ta tuyển chọn thành viên?" Ezit quả đoán từ chối. "Ngươi dự định sáng lập tổ chức?" Thưa dạ một hồi rõ ràng Ezit ý tứ, "Ta càng muốn xưng là xã đoàn, tổ chức nghe tới là lạ. Ezit lắc đầu, "Ta lại không phải cái gì cực đoan phần tử nguy hiểm." Hai người chính tán gẫu thời điểm Lộ Minh Phi cùng thúc thúc hắn thầm thầm cùng với cái kia đường đệ đường Minh Trạch đã ở cách đó không xa địa phương cùng Guệ Di ẩn giáo sư kết nối lên. Tình cảnh đó cực kỳ giống bán hàng đa cấp tổ chức đang cố gắng giao động người gia nhập tổ chức, khác biệt duy nhất chính là Vũ Hệ Dĩ ẩn giáo sư thậm chí cả sư học viện đều là có thật tứ bản, chính là học viện toàn thể nghiên cứu đầu đề cùng cái khác phổ thông trường học có một tí tẹo như thế khác biệt. Rất ưu tú, phi thường ưu tú. Vũ Hệ Dĩ ẩn giáo sư bên kia thỉnh thoảng tuôn ra đến một câu nói, "Chúng ta vừa ý ngươi tổng hợp tố tổ chất, cùng với lớn vô cùng tiềm lực. Ngươi phi thường thích hợp trường học của chúng ta." Sau đó hàng năm 30-60.000 đô la Mỹ học động phúc lợi càng là dẫn tới lộ minh phi cùng với thúc thúc hắn thầm thầm người một nhà hết vào một ngụ ý lạnh bốn là trên trời rớt xuống đĩa bánh khiến người ta kinh hỉ, hiện tại làm cho người ta cảm giác chính là trên trời rớt núi vàng hạ xuống, sợ cho đứt chết. Ezit trùng trùng điệu nhìn chằm chằm chính đang ăn một cái cá tiết vị tự dạ. Ngươi lại đang có ý đồ gì? Thưa dạ không khỏi mang theo ghế tựa lùi về sau 10 cm. Học đồng, học đồng. Ezit hai mắt đều muốn thả ra con đến, ngươi biết ta mê. Một bên sạ cả tổ của Hạ Kỳ ánh mắt trong nháy mắt trở nên quái lạ lên, lúc này mới mấy ngày cũng đã phát triển đến loại quan hệ này sao? Đảng thương hội trưởng hội học sinh Trong đầu của nàng không khỏi hiện lên cái kia dường như kiêu ngạo hùng sư bình thường nam nhân, chỉ sợ hắn làm sao đều sẽ không nghĩ đến chính mình gái chính là đi ra ngoài 3 ngày liền bị nam nhân khác xao đi rồi chứ. Ta càng nguyện zưng là của gái. Thưa dạ lấy vậy ông đập lưng ông, có điều vẫn là thành thật trả lời, đợi lát nữa liền tìm cụ hệ gì ẩn giáo sư xin chứ, ngươi năng lực tuyệt đối sẽ trở thành hữu dụng nhất một chồng, còn có cái kia trình tự ngươi dự định lúc nào làm được? Làm được sau khi cho nọ mạ đánh giá cũng là có thể xin hợp đồng. Ta đã chuẩn bị đi mua biên trình thư. Ejit một câu nói cho thấy hạng mục tiến độ. Thưa dạ nghe được suýt chút nữa không đem trong miệng cá tuyết quyện phun ra ngoài. Vu Hễ Dị ẩn giáo sư để cho các ngươi đi một chuyến. Diệp Thắng đi tới nói rằng, là cần biểu diễn một hội trường học gấp gáp đến Tiên Cố Lộ Minh Phi tự tin sao? Sakato Cụ ạ Kỳ nói rằng, ta cho rằng Vu Hễ Dị ẩn giáo sư mở ra đến những người điều kiện hẳn là rất dễ dàng để bọn họ động tâm. Động tâm là khẳng định, thế nhưng hắn còn có chuyện không làm xong. Ezic lắc đầu một cái, đứng dậy hướng về bên kia đi đến, liền thưa dạ cùng Sakato Cụ ạ Kỳ cũng ngồi tới. Ezic đến đối mặt thúc thúc tại sao không đáp ứng nghi vấn ánh mắt rụt cổ lại lộ Minh Phi bên người. Có chuyện gì chúng ta có thể giúp đỡ hoàn thành rồi? Vô Hễ Dĩ Ân giáo sư nhìn qua có chút tiểu căng thẳng, thật giống không phải chiều thu học sinh mà là cầu học sinh. Là mối tình đầu bạn gái, nha, thầm bến. Thưa dạ nói trên bảo. A, chuyện như vậy chúng ta liền rất khó giúp được việc khó khăn. Vô Hễ Dĩ Ân giáo sư lập tức biểu thị chính mình chuyên tâm học thuật chuyện như vậy không cách nào cung cấp trợ giúp, thế nhưng trên thực tế hiện tại hắn càng muốn trở lại mấy giây trước cho mình đến một cái tác, cho chuyện như vậy hỗ trợ nếu như Lộ Minh Phi thật sự đuổi theo cô bé kia chẳng phải là thì sẽ không đi học. Tuyệt đối tuyệt đối không cho phép co như là bắt cóc chính mình cũng phải đem lộ minh phi cho chói quá khứ. Muốn nói hỗ trợ lời nói hỗ trợ triệt để chặn đứt lộ minh phi tư tình để hắn tương lai có thể toàn tâm toàn ý vui đầu vào giết rồng đại nghiệp bên trong còn tạm được. Lộ Minh Phi suýt chút nữa không nhảy lên đến, lắc lắc đầu liền nhìn về phía Ezic, suýt chút nữa không bật thốt lên lẽ nào là ngươi đem ta bí mật tiết lộ. Thúc thúc Gazi, ngươi nghĩ gì ẩn giáo sư, ta cảm thấy cho ta cần cùng hắn lén lút giao lưu một hồi. Ezic nhưng không có để ý tới hắn mà là nhìn về phía Lộ Minh Phi thúc thúc thầm thầm cùng giáo sư nói rằng: "Eh eh héo, tốt, ngươi chính là hắn ngồi cùng đoàn đi." Cá đưa cả lớp đệ nhất Ezit, thầm thầm ở Ezit loại này, đĩnh cấp mũi nhỏ trước mặt đều là có vẻ đặc biệt lễ phép hào phóng. Không chỉ có như vậy, Ezit bạn học cũng là bị chúng ta tuyển chọn học viên một trong, đã lấy ưu dị thành tích bị chúng ta chúng tuyển, đồng thời bị học viện chúng ta một vị khách giáo sư, Phùng sơ Nider giáo sư dự tuyển vì học viên. Vu Ezit ẩn giáo sư bội vã bổ sung. Tô Nha Nha thúc thúc thầm thầm nhìn về phía Ezit, ánh mắt trở nên càng thêm hài hòa lên, sau đó liền muốn xin ngươi nhiều chăm sóc nhà chúng ta mình cũng phải. Tốt tốt, đây là nhất định, Ezit gật đầu liên tục, có điều ta vẫn là trước tiên quên một hồi Lộ Minh Phi lại nói. Các người trước tiền tảng đâu? Các người trước tiền tảng đâu? Dứt lời hắn liền dẫn Lộ Minh Phi đi tới một cái yên tĩnh góc xó. Ta cảm giác có chút không quá chân thực. Không đợi Edith nói chuyện Lộ Minh Phi trước hết mở miệng, cảm thấy bật giải học kim cho quá nhiều rồi. Edith cười hỏi, "Đúng đấy, Lộ Minh Phi đang muốn nói cái gì?" Kết quả một bên tiếng bước chân truyền đến, nhìn lại chính là gù nghệ dị ẩn giáo sư, trong tay hắn cầm một phong giấy giải bao khoản thư tín, giọng nói lớn ồn ào, mới vừa quá kích động lên nói rồi, "Lộ Minh Phi, ngươi cha mẹ là trưởng học của chúng ta vinh dự đồng học a, đối với trường học từng có cái tiền Điều kiện tương đương nhau chúng ta đương nhiên gặp đối với người có ưu đãi. Lộ Minh Phi trong lòng đột nhiên hết rồi một hồi, đại khái là lâu không gặp cha mẹ hai chữ có chút rất cảm động. Xem ra cũng không cần ta để giải thích, Éris nún núm bay, vậy thì dựa theo nguyên kế hoạch, chờ ngươi biểu lộ sau khi gia quyết định xong là có thể chứ? Cái gì? Biểu lộ? Vô hề gì ẩn giáo sư trừng lớn hai mắt, nếu như cô bé kia nhìn thấy Lộ Minh Phi như vậy ưu tú thật sự đồng ý làm sao bây giờ. Vậy cũng là cấp thiết, tuyệt đối không thể bởi vì loại này tình tình ái yêu sự tình mà từ bỏ tiến vào học viện a. Chúng ta nhất định phải tôn trọng học viên cá nhân ý nguyện. Vũ hệ gì ẩn giáo sư, không bằng chúng ta trước tiên trở chút không gian cho chính lộ minh phi chậm một chút, vừa vặn ta cũng có một chút sự tình cần cố vấn ải. Eri xảo diệu điệu nói sang chuyện khác. Ô nha. Tốt, đương nhiên có thể. Vũ hệ gì ẩn giáo sư còn muốn nói nhiều cái gì thế nhưng bị một bên đi tới thưa giả một cái ánh mắt ra hiệu rốt cuộc phản ứng lại, liền mấy người liền đến một nơi khác đi, lưu lại lộ minh phi ở đây. Lộ Minh Phi tay không khỏi có chút run rẩy địa bắt đầu phá cái kia phong dày đặc giấy đại tin, hắn đã có rất lâu đều không có thu được đến từ cha mẹ tin tức, mỗi lần mấu thân hắn biết tin đến thời điểm không phải gọi hắn bảo trọng thân thể chính là gọi hắn nỗ lực học tập, nhìn bài một điệu, một số thời khắc Lộ Minh Phi đều cảm thấy đến những người thành thật tế trên là qua loa hắn, kỳ thực cha mẹ căn bản không quan tâm hắn, mãi đến tận những người tìm cũng được đoạn mất sau khi hắn mới phát, hiện coi như là qua loa tin chính mình cũng là rất quan tâm. Mẫu của ngươi đánh giá hiện nay vẫn không có xác định, bởi vì chúng ta thực sự là không có tìm được ngươi cha mẹ có quan hệ tin tức, có điều nắm giữ ngôn linh tiên diễn người bình thường đều sẽ được một cái hơi cao đánh giá, dựa theo suy đoán của ta nên cho ngươi cấp hạ dự định đánh giá còn chân thực cần ở ngươi đến trường học tiến hành 3 e cuộc thi sau khi mới có thể đi ra ngoài. Bởi vì biết Ezid đã đoán ra được bọn họ học viện diện mục chất thật, Vu Hệ Di ẩn giáo sư đang giải thích một ít tin tức thời điểm cũng không cần cắt dấu năm mắt. Cấp A là bao nhiêu học động? Ezid dò hỏi. Đương nhiên cũng rất cao, có tới hàng năm 12.000 USD. Vu Hệ Di ẩn giáo sư nói rằng chỉ có Lộ Minh vi 1 phần 3. Ezic trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, cấp A bên trên là cái gì nâng cấp? Cấp S, nếu như hắn đúng là cấp S lời nói như vậy hiện có học sinh bên trong hắn chính là duy nhất một cái cấp S, ngoài ra chính là hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng. Thưa dạ giải thích. Ba S cuộc thi iska sầnệ vã lù a ti hơn e sàm. Hệ thống đánh giá của thi. Ezic đăm chiêu, nếu hiện nay nâng cấp đánh giá là từ trước đánh giá, đó là không phải giải thích thi đến tốt nói có thể thê vấn. Tỷ như từ cấp A biến thành cấp S cái gì? Trên lý thuyết tới nói đúng là tồn tại khả năng này. Thưa dạ gật đầu. Bên hai màu bạc của bốn lá quên thai tùy theo liên tục nhẹ nhót. Chuyện xưa nay chưa từng có, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào sau này không còn hay. "Vô hễ gì ẩn giáo sư than thở, có cái này chí hướng rất tốt, xem ra ngươi cũng là đồng ý vì là tiến bộ mà không ngừng nỗ lực người. Nếu không thì ngươi cũng đến môn hạ của ta đi." Nhưng là ngài không phải nói ta đã bị phụ sỡ nảy đỡ giáo sư dự tuyển trúng rồi sao? Eris kinh ngạc hỏi. "A, ta một hồi quên đi." Vô hễ gì ẩn giáo sư trong nháy mắt mặt mày ủ rũ, vì tranh thủ lộ minh phi cái này tiêu chuẩn hắn đã trả giá không biết bao nhiêu đánh đổi mà Eric luôn linh thiên diễn lại thực sự là quá mức thích hợp với phương diện khác, vì lẽ đó sở nảy đở trên căn bản biểu hiện ra thái độ chính là người này là lão tử ai cũng đừng cấp ai cấp ta cùng ai góp. Thân là văn học loại giáo sư Vu Hệ Di ẩn hiển nhiên không cách nào cùng thân là cả sở học viện chấp hành độ người phụ trách sở nảy đở lẫn nhau so sánh. Ta đi đi nhà vệ sinh. Thưa dạ đột nhiên mở miệng. Ta cũng đi. Eric tán thành. Các ngươi đi đồng nhất cái. Vu Hệ Di ẩn giáo sư theo bạn năng hỏi. Tất nhiên là không. Eric cùng thưa dạ đồng thời phản bác. Đợi đã, Ma Hai Trương Ngư tổn một chương sao làm vô tình tổn cáo cơ khí đã ôn lại chương 374, châu già gầm cỏ non, tiên nhân kiêu. Chương 374, châu già gầm cỏ non, tiên nhân kiêu. "Làm phiền, là ánh mắt ta vấn đề sao? Bên trái là nhà vệ sinh nữ chứ?" Thưa dạ bước cẩm trầm tư. "Ngươi nếu như tiến vào bên phải ta cũng không có ý kiến gì, thế nhưng ta đến tiến vào bên trái trước tiên đem cái kia mới vừa chạy vào đi ra hỏa cho bắt tới." Ejit thở dài. "Trùng hợp mặc dù bị xưng là trùng hợp chính là ở chỗ nó nhìn như không thể thế nhưng liền như vậy phát sinh." Lạ như vừa nãy hai người mới vừa đi tới nhà xí cách đó không xa liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc lắc người một cái chạy vào nhà vệ sinh nữ. Ngươi cô lên. Thưa dạ yên lặng móc ra điện thoại di động dự định chụp ảnh lưu liên đến Ezit thanh danh vang dội thời điểm liền bán cho phó y ngồ lấy tiêu thụ trên làm chế thú lợi phương thức kiếm một món hời, tiêu đề nàng đều đã nghĩ kỹ, liền gọi làm kiếp sợ, năm đó Ezit dĩ nhiên có loại này mê. Ezit buông buông tay không có quản thưa dạ cử động, bước nhanh liền muốn đi vào nhà vệ sinh nữ, thưa dạ chụp bức ảnh cũng là đi theo. Lần này thật thành trên đồng nhất nhà vệ sinh. Ezit trêu chọc, tính chất không giống nhau. "Đi cũng không thể nhường ngươi một mình vào đây, bạn nhất bị người hiểu lầm mang tiếng xấu làm sao bây giờ?" Thưa dạ một bộ đại nghiễm lẫn nhiên giáng dốc, nếu như không phải Ezic chú ý tới nàng trước chụp ảnh sự tình nói không chắc vẫn đúng là liền tin. Bên trong, Lộ Minh Phi ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc nước mắt rưng rưng ào ào, sau đó liền nhìn thấy trước mắt mình có thêm hai đôi giày chạy bộ, một đôi hồng nhạt một đôi màu trắng, sau đó hướng về nhìn lên đều là quần jean, lên trên nữa liền nhìn thấy một đôi soái ca mỹ nhân, còn đều biết, đạo lý ta đều hiểu, vì lẽ đó ngươi tại sao muốn chạy đến nhà vệ sinh nước khóc? Ezic lên tiếng vẫn là nói người thương tâm thời điểm lá gan liền sẽ lớn lên. Không lo nổi lại khóc, không khí ngột ngạt để lộ Minh Phi nước mắt cũng ríu không ra dội vã chạy ra ngoài. Không cần tựa dạ nhắc nhở, Ezic cũng đi dạo đi ra ngoài, đáng nhắc tới chính là trên đường gặp phải Sạ Cạ Tổ Cù Aki, chỉ là bình tĩnh gật đầu mỉm cười hỏi thăm, làm cho Sạ Cạ Tổ Cù Aki một mặt choáng váng còn chuyên môn trở lại cửa nhìn xuống tiêu chí. Cuối cùng sự tình vẫn là dựa theo nguyên lai phương thức giải quyết, ở Ezik Nguyên Bảo bên dưới nóng ruột ghê gì ẩn giáo sư vẫn là đồng ý đem sự tình tạm hoãn 2 ngày để chính lộ Minh Phi cân nhắc quyết định, trên thực tế chỉ cần 1 ngày là được, bởi vì Ezik thương lượng với Lộ Minh Phi chính là để hắn vào ngày mai liền biểu lộ, như vậy thậm chí đều không cần đợi được ngày muốt văn học xã tụ hội, đến thời điểm Ezik cũng liền không cần đảm nhiệm một làn sóng mang kẻ áp đi ra trang bức làm mất. Mặt mang theo Lộ Minh Phi tiêu sái rời đi, ngược lại phòng trường, trái phải hắn chắc chắn sẽ không để thừa dạ đi đá văng cánh cửa kia, nghiệp duyên sẽ không có tổn tại cần phải. Tốn Hồ Lộ mình phi tâm tính thật sự không quá thích hợp nói chuyện yêu đương, một cái chết rồi bốn lần đều không thể triệt để trưởng thành người, Ezic đều cảm thấy đến thay đổi hắn rất có khó khăn. Có điều điều này cũng làm cho là kế hoạch tôi, kế hoạch liền mang ý nghĩa có khả năng gặp biến động, đặc biệt là ở xạ cả tổ cùng áo tang ngày hôm qua cũng đã đi đến Ezic trụ sở lục soát tình huống, nếu Ngũ Ngẫu Tổ nếu đã vào chỗ liền giải thích lão bản cũng là vị, đón lấy liền muốn nhìn bọn họ dự định làm sao ra chiêu. Ezic hiện nay đang đứng ở bình tới tướng đờ nước đến đất ngăn hình tức, sẽ chờ bọn họ động thủ sau đó sẽ thấy thế nào giải quyết. Không cần bản thân mình thực lực chỉ dựa định dựa vào thông minh tình huống Ezic cảm thấy đến đây là một cái phi thường có chuyện tiêu chiến. Đương nhiên nếu như đối phương không nói đạo lý lời nói Ezic cũng chỉ có thể không nói đạo lý, hy vọng sự tình không muốn đến bất đi kia là được, chơi quần nưu không nhất định chính là không có chính diện đối cứng thực lực, còn có khả năng chính là liền ép lên đi vô vị cho nên muốn để sự tình thú vị một điểm. Đang định dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi lên giường đi ngủ Ezic nhận được đến từ chưa dạ một cái tin tức. Giáo sư cùng Nhật thắng, Sakatoku Akki bọn họ chạy trốn. Cái gì? Nghi hoặc nghi hoặc Ezic đánh chữ hồi phục. Nha có một cái huyết thống cũng rất ưu tú tân thần, gù hệ gì ẩn giáo sư cần lập tức đi máy bay quá khứ, mà Diệp Thắng cùng sạ cả tổ cụ ạ kỳ cần phải đi từ tham gia một cái quỷ môn kế hoạch, vì lẽ đó cũng nhất định phải sớm rời đi. Thở dài quỷ môn, ba hạt tây đoàn vào miệng, lủi vào, học viện dự định ở trong đó làm cái gì? Ezit dò hỏi. Nha, cái này là cơ mật. Ngươi bây giờ vẫn không có biết đến quyền hạn. Thưa dạ lúc này mới phản ứng lại đối mặt mình thật giống là một đại hình người siêu toán, một chút tin tức cũng có thể bị hắn suy đoán ra vô hạn tin tức sau đó sẽ chậm rãi sàng lọc ra chân tướng đến. Được rồi, Ta biết đại khái là xảy ra chuyện gì, gặp mặt lại nói, Ezic đánh chữ, vì lẽ đó hiện tại có phải là phụ trách chiêu sinh chính là một mình ngươi. Đúng, như vậy ta là có thể trực tiếp làm cho các ngươi thụ tục nhập học. Thưa dạ chưa bao giờ như thế cảm kích quá Ezic nói sang chuyện khác công vụ, có muốn hay không hiện tại liền nhập học. Trở lộ Minh Phi đồng thời đi, hắn cũng gần như. Ezic liếc nhìn Lộ Minh Phi cho mình phát cái kia một đống ngày mai văn học xã tụ hội ta dự định vào ngày mai liền biểu lộ. Trần Văn Văn nói muốn cùng ta đơn độc đi mua vé bao điện ảnh sạch nhẹ, có phải hay không đối với ta thú vị ta chuẩn bị làm một nắm hoa hồng các loại tin tức, ngươi nên đã thấy hắn tán gẫu ghi chép, không muốn đem ta nghĩ tới như vậy xấu mà, ta là loại kia yêu thích giám thị người khác tán gẫu ghi chép người sao? Thưa dạ làm ra trắng xám vô lực biện giải. Đúng đấy, ngươi là quang minh chính đại không hề che giấu chút nào xem, Ezic nổ nước bọt một câu, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vào buổi tối. Hắn liền không thể sáng sớm ngày mai đi cùng Trần Văn Văn làm việc thời điểm biểu lộ. Thưa dạ đưa ra ý kiến phản đối, có mấy người tình cờ là sẽ nổi điên, đặc biệt là phát dỗi nhất, bình thường xem ra túng túng người, bọn họ phát điên lên đáng sợ nhất, Ezic làm như cảm khái giống như Lộ Minh Phi chính là một người như vậy à? Ba năm thầm mến một lần là xong, đối với Trần Văn Văn biểu lộ chuyện như vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối không thua gì đem mệnh đánh bạc hành động. Vì lẽ đó bình thường túng túng hắn thời khắc bây giờ làm sao sẽ tình nguyện bình hạn? Hắn sẽ chỉ ở trước mặt đám đông, run rẩy chân, cầm một cái yên mẹp màu đỏ hoa hồng đem chính mình tiếng lòng nói ra. Như ngươi vậy nói chuyện ta cảm thấy cho hắn nửa điểm độ khả thi đều không có. Thưa dạ tưởng tượng lại tình huống như vậy, không khỏi lắc đầu, như vậy biểu lộ cảm giác rất khó bị tiếp thu đi, trừ phi là người kia đến muốn ưu tú tới trình độ nào. Vốn là không có nửa điểm độ khả thi. Chuẩn Văn Văn là không thích lộ Minh Phi, càng sẽ không bởi vì lộ Minh Phi lấy Dũng khí sẽ đồng ý, coi như dứt bỏ tràng nghệ không tràng nghệ, nàng lúc đó xin mời lộ Minh Phi tiến bảo văn học xã cũng chỉ là vì đáng thương một hồi cái này không người hỏi thăm suy tử, thế nhưng nàng không có ý thức được thân phận của nàng, cùng với người như vậy gặp cho cái địa cơ hồ không bị quan tâm khắp nơi thấp kém suy tử thế nào cảm giác, vì lẽ đó sẽ chết dây dơ lên. Suy tử vẫn có tự mình biết mình, hay bởi vì suy rất vì lẽ đó không dám biểu lộ, liền vẫn như vậy lạ, nếu là không có các ngươi đến ta cảm thấy cho hắn gặp cả đời đem chuyện này đặt tại trong lòng đợi đợi tiên hoàng địa lão. Ezit hồi phục. "Vậy còn ngươi?" Thừa Dạ hỏi, "Nếu như hắn thật sự suy đến cái mức kia lời nói, ngươi tiếp cận hắn lại là nguyên nhân gì đây?" "Ta không phải đã nói rồi sao?" Ezit rất thản nhiên, hắn suy tư khuôn mặt bên dưới ẩn giấu đi rất sâu đồ vật, vật này một khi bộc phát ra sẽ là phi thường thú bị sức mạnh. "Ngươi nói chuyện giọng điệu cho ta cảm giác như là cái gì trong phim ảnh đại phản phái, chuẩn bị lợi dụng thường thường không có gì lạ thế, nhưng tiềm lực vô hạn nam chủ đạt thành các loại mục đích." "Không, vẫn có khác nhau." Bên kia dừng lại một hồi gửi qua đến một cái tin tức, người xếp bằng ở trên giường thừa dạ nhìn thấy cái kia tin tức không khỏi sửng sốt, ta giúp hắn, có một phần nguyên nhân là xem có chịu, còn có một phần nguyên nhân là chúng ta ở một ít phương diện rất giống. Cái nào phương diện? Thừa dạ theo bản năng gõ ra tự đến liền muốn gửi đi qua thư, thế nhưng nàng cái kia nhỏ dài trắng mịn ngón tay ở về sự kiện trên dừng lại, phản phất trước mắt lại xuất hiện tình cảnh đó, tinh không con đường, quyền lực chi quang, cùng với ở cái kia trên đường lững thững mà đi, Ezic, ngươi liền tiếp tục bán thẳng đi, xem ta có tin hay không ngươi liền sóng xuôi. Liền ngươi cái kia nhàn trị cùng thông minh Cùng lộ minh phi có xem địa phương. Đều là 5 sao. Thưa dạ đem đưa vào khung bên trong tự toàn bộ xóa đi sau khi đánh tới một đống lớn nát nói, cảm tạ khích lệ còn nàng tính, đây nhất định là điểm giống nhau một trong. E-dít trở về cũ, ngày mai đến xem bọn họ tiến triển. Có thể có. Thưa dạ biểu thị đồng ý yêu thọ rồi yêu thọ rồi. Tô ân hy âm thanh đem chính đang phu mặt xạ cả tổ cù áo tăng sợ hết hồn. Lại làm sao? Xạ cả tổ cù áo tăng gào thét. Thỏ trắng số 2 cùng cái kia thưa dạ tiến triển thần tốc ca, cũng bắt đầu muốn hẹn họ Tô Ân Hi âm thanh phong phú đến Sạ Cát Tổ Cửu Áo Tang thật giống cách không nhìn thấy nàng cái kia vô cùng đau đớn vẻ mặt. Làm sao có khả năng? Cái kia học sinh hội hội trưởng như vậy không góp sức sao? Sạ Cát Tổ Cửu Áo Tang Văn tụ, sẽ không là có cái gì tiên tiên ẩn ẩnật chứ? Như thế dễ dàng liền bị người khiêu đi rồi. Vì lẽ đó ba ngày thời điểm ngươi đến cùng có phát hiện hay không món đồ gì a Trần gia gái, không nữa tìm ra điểm chỗ đột phá đến lời nói nhiệm vụ liền muốn thất bại rồi. Tô Ân Hi bên kia điên cùng vang lên soạt soạt soạt soạt tức khoai trên đồng thành, hiện tại tin tức tốt duy nhất cũng chỉ có Lộ Minh Phi khẳng định cũng có cách nào cùng Trần Văn Văn đi tới đồng thời. Ta tiến vào nhà hắn thời điểm ngươi lại không phải là không có nhìn thấy. Sakato cùng áo tang cảm giác rắc mình mày này mặt nạ là bắp, gọn gàng sạch sẽ phải cùng cái gay như thế. Còn có ngươi sẽ không có điều tra đến một ít hắn trước đây hành vi quen thuộc cái gì tìm tới một ít khả nghi điểm phương sao? Không có à, sạch sẽ đến như là một tấm giấy trắng, ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thường thường không có gì lạ tư liệu, trước sở hữu tư liệu cùng sở hữu Kameza toàn bộ đều đang chứng minh đây là một cái bình thường không thể lại bình thường người bình thường. Hết thảy đều là ở lớp 11 mới bắt đầu chuyển biến, hắn đương nhiên liền bạo phát thành tiểu thiên tài nổi tiếng. Nhưng là ta cũng không tìm được cái gì có thể để cho hắn thức tỉnh sự kiện trọng đại hoặc là nhân vật đặc biệt, cũng không thể là vô duyên vô cớ đã tỉnh lại chứ. Tô Ân Hi âm thanh nghe vào có chút phiền muộn, đây cơ hồ là chuyện khó mà tin nổi, nàng có thể thao túng hơn 10 tỷ tài sản hoàn thành các loại đầu tư dễ như ăn bánh kiếm lấy lượng lớn lợi nhuận, thế nhưng hiện tại đang đối mặt một người đơn giản không thể lại đơn giản tư liệu nhưng triệt để phạm vào khó. Có hay không khả năng là rất sớm đã thức tỉnh vì lẽ đó có thể biểu hiện thành như vậy? Sakato Kouga tăng đưa ra ý kiến, ta cũng tình nguyện tin tưởng hắn là thật sự lúc trước thường thường không có gì lạ, có điều điểm này hẳn là không thể Hắn tư liệu sạch sẽ đến khó mà tin nổi ngược lại là để ta có một loại kỳ quái cảm giác, thật giống như là một con bàn tay lớn vô hình cho hắn san bằng tất cả những thứ này, một loại nào đó. Điều khiển thế giới sức mạnh. Tô ân hy thấp dọng nói, quên nói cho ngươi, chứ là ta lần thứ nhất nhìn thấy lao bản cũng có không xác định vẻ mặt. Ta cũng cảm thấy không quá giống. Sạ cạ tổ củ áo ta khẳng định nói. Làm sao, ngươi tìm tới đầu mối gì? Tô ân hy tinh thần chấn động. Nữ nhân giác quan thứ 6 toàn sau. Sakato Kugao Tang yếu yếu nhất tay, lúc nói lời này nàng không thể giải thích được nhớ tới tối ngày hôm qua nhìn thấy tình cảnh đó, người đàn ông kia mở hai mắt ra, bình tĩnh đến tựa hồ không có một tia vẻ mặt, nhưng cũng làm cho người ta một loại vô hình. Phản phất đối mặt cõi đời này kinh khủng nhất độ bật như thế áp lực. "Cút đi, ta còn giám quan thứ bảy đây." Tô Ân Hi tức đến nổ phổi. "Mặc kệ." Sakato Kugao Tang bỏ đi mặt nạ bắt đầu thay quần áo. "Ngươi lại muốn làm cái gì?" Tô Ân Hi kinh hãi. "Nếu không tìm được, không bằng trực tiếp tấn công. Có phải là thật hay không thử một chút liền biết rồi." Sakato Kugao Tangung một cái tóc dài, yểu điệu vóc người ở bó sát người bằng da y vật bao vây lộ ra vô cùng nhuyễn nhuyễn, thay lời khác tối nói chính là sắc khí mười phần. "Lẽ nào ngươi dự định hiến thân kéo vào tình báo sao?" Tô Ân Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ lệ nóng rưng ròng, "Ta yêu quý ngươi Trần gia gái, tổ chức nhất định sẽ không quên ngươi hy sinh. Tổ chức nhất định sẽ ghi khắc ngươi công hiến." "Cô đi," nói lão nương thật giống muốn chết như thế. Sakato Kugao Tang quá mắng, "Ai nói ta muốn đi hiến thân? Ta liền không thể trực tiếp tra tấn bức cung sao? Như vậy không hay lắm chứ?" Tô Ân Hi suy tư một hồi, "Vạn nhất bại lộ chúng ta" Không có chuyện gì, vậy ta trước hết giả trang là cái tặc đi trộm đồ vật. Sakato Cổ áo Tang đã sớm nghi kỹ, sau đó phát hiện hắn dáng dấp không tệ liền dự định đoạt đồ vật thuận tiện kiêm chức một hồi trống hoa, như vậy hắn tận lực phản kháng thời điểm nhất định sẽ biểu lộ ra một ít bình thường sẽ không biểu lộ đồ vật đi ra. Ý nghĩ là không sai. Tô Ân Hi bên kia cân nhắc một chút, yếu yếu nói rằng, thế nhưng áo tang ngươi hãy thành thật bàn giao, có phải là ngươi xuân tâm nảy mà muốn trâu già gặm cỏ non. Cút đi, ta còn trẻ. Sakato Cổ áo Tang khắp toàn thân sôi trào sát khí hầu như xuyên thấu qua thai ngay lan truyền đến Tô Ân Hi bên kia. Vậy Vạn Nhất, ta là nói Vạn Nhất à, Tô Ân Hi nói, ngươi cũng phải đối với ngươi nhan trị cùng bóc người có đầy đủ tự tin đúng hay không? Vạn Nhất hắn một ánh mắt liếc thích, cam tâm tình nguyện bị ngươi hái mà không phải liều mạng phản kháng sao làm. Hả? Cũng đúng. Sakato cùng áo tăng rơi vào trầm tư, nếu không, đến thời điểm ta lại liều mạng phản kháng, uy hiếp báo cảnh đem hắn nắm chặt đi. Ngươi biết ngươi loại hành vi này gọi là tiên nhân thiêu đúng không? Tô Ân Hi đỡ chán thở dài, vẫn là thương lượng một cái biện pháp khả thi đi. Ý đồ này không sai. Thanh âm của một nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong. Lão bản Hai xạ cạ tổ cùng áo tang cùng Tô Ân Hi đồng thời kêu ra tiếng. "Đi thôi, áo tang, dựa theo ý nghĩ của ngươi thử một lần, nguyên bộ hô phục lão bản có vẻ hào hoa phong nhã, hành động trong lúc đó hiện lộ hết tao nhã, thế nhưng sau đó hắn liền nhảy lên đến vô vô xạ cạ tổ cùng áo tang bay, có điều cẩn thận, đừng tiện mất tầm mang, ít nhất phải cùng người kia trấn hệ đánh khá một chút mới được a. Tuyệt đối đừng bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại rồi. GS, gõ chữa gõ chữa. Vô tình gõ chữa cơ khí đã online. Chương 375, chính là không nói, chính là chơi, ha ha ha, khó chịu chương 375 chính là không nói, chính là chơi, ha ha ha, khó chịu lão bản ngươi có phải là biết rồi cái gì? Sakato cùng áo tang tổng cảm giác nghe lời này không đúng lắm, thật giống là lão bản muốn đem nàng làm bánh bao thịt đưa đi đánh chó như thế, đến cùng là cái gì dạng người đáng giá lão bản coi trọng như vậy? Trước nàng cùng Tô Ân Hi đối thoại có điều là đang nói bùa, theo lệ trêu chọc thôi, mỗi một lần cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực giải quyết vấn đề, thế nhưng lần này thật giống không giống nhau lắm, chẳng biết vì sao từ lão bản trong giọng nói nặng nghe ra một tia nghiêm nghị, hay là biết, hay là không biết, lão bản nói, nghe nói qua dè ở sao? Thần thoại hi lạc cùng chúng ta phong cách không quá đáp á la bạn, chúng ta hẳn là bác câu thần thoại giả thiết, Tô Ân hi nhổ nước bọn tìm kiếm một hồi kho ký ức, cố sự truyền thuyết quá nhiều rồi, có điều có thể khẳng định chính là người này có rất đặc thù b, hắn đều là yêu thích bị trang thành các loại kỳ quái thân phận đi tán gái, hơn nữa là cái nữ liền có thể lợi dụng. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là, hắn là cái kia chí cao vô thượng thần vương, nắm giữ mạnh mẽ vô cùng thần lực, lao bản cảm khái, khi hắn có hứng thú chơi thời điểm nhìn qua sẽ là người hiền lành một đầu bò được, nhưng hắn sẽ không vấn luôn là, đến thời cơ thích hợp, hoặc là nhẫn mại không xuống đi thời điểm Vào được liền xé hóa thân thành cái kia chí cao vô thượng thần Vương, cầm trong tay Lôi đỉnh, đem vô tận quang nạo tung nhân gian, đánh nát tất cả không bằng hắn ý đồ vặn. Nghe vào vẫn thật thoải mái, Sakato cùng áo tang lên bình. "Lão bản ngươi ý tứ là cái kia Eris chính là người như vậy, hoặc là thần?" Thông minh Đạm Dương Tô Ân Hi rất nhanh phản ứng lại, nhưng lại chúng ta là Bắc Câu thần hệ bên trong lòng tộc hệ. Đột nhiên đụng tới cái thần thoại hy hệ, đổi làm ở trong tiểu thuyết này xem như là hệ thống sức mạnh phức tạp lẫn lộn sẽ rất dễ dàng vỡ đi rồi. Ta không biết hắn là thế nào tồn tại. Cậu có khả năng chỉ là một người bình thường, thành thật mà nói từ mấy năm tới nay hắn là duy nhất một cái ta nhìn không thấu người. Lão bản nhún nhún vai, lại lần nữa nhảy lên đến vỗ vỗ sạc cả tổ cùng áo tang bài, "Xung. Đi kiếm rõ ràng hắn diện mục chân thật đi, thế nhưng phải nhớ kỹ chúng ta không thể làm lộ bốn sự tình a, sức mạnh đã cho ngươi. Nếu như lô bốn lời nói chúng ta tình nguyện chạy cũng không thể để cho hắn thực hiện được. Có thể muốn đúng là nói như vậy chúng ta không nên là nỗ lực kết giao mới đúng không?" Tô Ân Hi nhỏ giọng trầm thị, "Người điên xưa nay không cần lấy lòng bất luận người nào, không thể đạt thành mục đích của chính mình." liền muốn đang cố gắng phản kháng bên trong giật vong. Lão bản Tinh Sảo khuôn mặt bên trên hiếm thấy hiện lên một tia dữ tợn, nắm giữ quyền cùng lực người tùy ý tiêu xài, mà chúng ta muốn làm xưa nay không phải nên hợp bọn họ mà là phất lên trong tay đồ đao đem bọn họ quyền thế đoạt lại. Vì lẽ đó ta lần này cần đi chém không nhất định là một đầu long, có khả năng là một cái thần. Sakato cùng áo tang cảm giác rắc mình thế giới quan thật giống có chút thay nữa. Không phải chém rồi, là nhìn có cơ hội hay không biết rõ diện mục chân thật, không có cơ hội thời điểm liền trực tiếp chạy trốn là tốt rồi. Tô Ân hi sửa lại, đương nhiên ngươi nếu như mình muốn hiến thân lời nói cũng không phải là không thể. Nhớ tới cho ta mỏ điểm chỗ tốt a, tự như cái gì núi lão liệm hồ sơn thần thoại hình. Tuy rằng ta không thế nào rõ ràng thần thoại Hy Lạp nhưng cũng biết sơn thần đồ chơi này là hoa quốc thần hệ đồ bật bên trong đi. Sakato cùng áo tang quắc mắng. Ai nha gần như gần như, đến thời điểm ngươi mở một cái hẻm dạng vị trí nhớ tới nhiều cho ta thổi thổi gió bên lối, ta muốn một tòa khoe trên sơn, còn có một tòa rượu sơn. Tô Ân Hi nói nói chảy nước miếng đều muốn chảy xuống. Cho ngươi một tòa thịt khò tảo sơn quên đi. Sakato cùng áo tang hung tận uý hiếp, như người điên cuồng trừng mắt. Có đến không hết số tầng nhỏ. Tou Ân Hi vẫn không có lên làm phần hộ cũng đã bắt đầu giêu vọ dương ngoài cho người ta làm có dễ. Tô Ân Hi giả không thể lại giả tiếng khóc làm cho Sạ Cả tổ cùng áo tang chán nổi gần xanh suýt chút nữa không nghĩ đến trường vé máy bay trực tiếp bay đi, Tô Ân Hi vị trí khu vực 1 đao trước tiên đem nạng cho chém. Được rồi, chính kinh nói, liền nhớ ký một câu nói. Theo lệ Viên Viên phân đoạn quá khứ sau khi, ở Sạ Cả tổ cùng áo tang sắp tới mục đích thời gian, Tô Ân Hi rút cục chính kinh lên, cẩn thận một chút, có thể hay không tra xét đi ra khác nói, sau khi còn có cơ hội, có thể trở về chính là thắng lợi. Ừm. Sakato Kugao Tang hít sâu vào một hơi, luân linh minh chiếu phát động, dọc theo vách tường dàn nóng hoặc vách tường dễ dàng nhảy lên mà lên, theo lần trước đường xưa tiến vào exit bên trong gian phòng. Nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất, Sakato Kugao Tang hướng về giường phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một người 4 bình 8 năm ngựa ở trên giường, một cái quạt nhỏ chính đang bên cạnh phần Phật phần Phật địa nỗ lực trùng gió, nhưng hiển nhiên này không thể hoàn toàn giảm bớt nóng bức hạ ý đón lấy ta muốn làm sao bây giờ. Sakato Kugao Tang nhỏ giọng nói, xem thấy lần này đến mục đích cùng cái kia chính phần Phật phần Phật quạt nhỏ nàng nói chuyện là không liên quan trực tiếp một đao đi đến đem hắn chém thế nào. Tô Ân Hy gia chú ý, như vậy hắn nếu là có cái gì che giấu thân phận nhất định sẽ bạo lộ ra. Đúng đấy, sau đó ngược lại đem ta diện. Sakato Kugao Tang lạnh lùng nói, "Ha ha." Tô Ân Hy cười ngượng hai tiếng, "Có điều ngươi nói có đạo lý." Sakato Kugao Tang rút ra phía sau trường đao, sắc bén lưỡi đao ở dưới ánh trăng phản xạ ra lạnh lẽo nguy mang, sau đó đột nhiên múa đao mà xuống. Thời gian đều phàm phất trở nên bất động, băng lạnh lưỡi đao đứng ở e trí thiết hầu vị trí, nửa điểm cũng không hề nhúc nhích. Bởi vì chỉ có chút nào kém gọi cái kiếm lưới đao thì sẽ va vào Ezik hầu kết, sau đó dễ như ăn cháo điệu cắt chảy máu ngân. Người cảm thấy cho hắn đến cùng làng ngủ đến chết vẫn là chẳng muốn động. Sakato cùng áo tăng cầm đao sau một hồi lâu dò hỏi, "Đều có khả năng, chớ nói nhảm được không? Xem ra hiện tại chỉ có một loại biện pháp, Sakato cùng áo tăng vì để chử đao, sau đó chết chuyện thân đao, dùng đao chết ở Ezik trên mặt gỗ gỗ. Này, này, tỉnh lại đi." Mẹ nó. Touan Hi chỉ có thể kinh ngạc thốt lên một tiếng ngẩn ngơ, con mắt nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi sự tình tiến triển. Ezit mở hai mắt ra, thân thú hai con mắt nhìn thẳng trước mặt cái này cầm trường đao nữ nhân, sáng trong ánh trăng từ ngoài cửa sổ bắn thẳng đến mà vào, chiếu rọi ra nữ nhân tràn ngập sức mê hoặc nóng bỏng góc người cùng khí cực vô địch chân dài. Nữ hiệp này đến, gây nên dư tiền, vẫn lạ cất sắc. Hắn bình tĩnh mở miệng. Sakato cùng áo tang không có trả lời, nàng lại đem trường đao hướng về phía sau cắm xuống, chuẩn xác thu vào trong vỏ đao, sau đó đi tới giường đến, hai tay chống đỡ ở Ezit đầu hai bên túi người đi, cho đến hô hấp có thể nghe khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau. Bị nhân xà tự thân thể nhìn qua gần như đã quấn quanh ở Ezith nhưng trên thực tế nhưng nửa điểm đều không có tiếp xúc được, lúc này mới môi đỏ khẽ mở, yêu mị trong thanh âm mang theo một tia giống như nữ vương trầm thấp ấm nhã, lần này đến đây, gây nên dư tiền, cướp sát, cũng có người, mẹ nó no bén bạo văn bạo. Tô Ân Hi thanh âm hưng phấn từ bên tai truyền đến. Sakato cùng áo tang không chút biến sắc, chỉ là trong lòng trầm mắng, chết tiệt có thể hay không không muốn ở ta tiến vào trạng thái thời điểm nói lời. Ta có thể làm sao? Ezith lễ phép dò hỏi. Chan lập ám chỉ tính nội dung, phiêu kích lư khí, câu người ánh mắt Hơn nữa khoảng cách này thân bị, tuyệt đối có thể để cho toàn thế giới sở hữu nam nhân bình thường bay lên phản nữ bình thường. Di chép ở một loại song xoắn đốt kết cấu DNA phân tử trên di truyền tin tức ảnh hưởng đặc thù năng lượng biểu hiện ra không giống hình thái. Cái cái gì? Sakato Kugo ta ánh mắt không khỏi trợn lên vì ngạc lên. Tại sao rõ ràng mỗi cái tự đều nghe hiểu được thu về đến liền không biết là cái gì ý tứ? Còn có thời điểm như thế này, tại sao ngươi sẽ nói thứ này a? Phong cách hoàn toàn không đáp án này. Là môn linh, môn linh a? Chân dài gái cẩn thận. Tô Ân Hi âm thanh nội tung giống như ở vang lên bên hai. Sakato cùng lão Tang Tâm Trạng cả kinh liền muốn nhảy lên đến giúp Ngạo, nhưng đột nhiên nàng phát hiện trước mắt nam tử cái kia thâm tàn mực tẩu giống như trong trong mắt, dĩ nhiên phóng ra ánh sáng màu bạc lỏng. Sakato cùng lão Tang thân thể theo bản năng cứng đờ, chẳng biết vì sao nàng cảm giác được một loại đến từ về mặt tâm linh như thế, những năm gần đây nàng trẻ quá long tộc không biết bao nhiêu, mặc dù là cao quý thứ đại loại cũng không phải là không có quá, thế nhưng chưa từng có lần đó nàng có loại này cảm giác, phảng phất đang đối mặt một vị vô cùng cổ lão ma nhân vật mạnh mẽ, trong cơ thể mình máu rồng ở loại kia hào quang bên dưới chỉ có thể thần phục hạ xuống run lẩy bẩy không sinh được nữa. Điểm lòng phản kháng. Đáng chết, chính mình lẽ nào là đang đối mặt một cái thế hệ đầu loại sao? Sakato Kugao Tang trong lòng chửi ầm lên. Chỉ là chốc lát ngây người nàng liền phát hiện tình thế triệt để điên loạn, ngay tình thế chỉ cũng không chỉ là hình thái ý thức, còn bao gồm hiện thực chẩn hãi, chiếc vấn hào hoa phong nhã thảo trắng số 2 thật giống bỗng nhiên xé rơi mất trên người tầng kiếm màu trắng mang dung da thảo mở rộng ra cự long thân thể đưa nàng ngược lại áp đảo ở trên giường. Sakato Kugao Tang bởi vì mãnh liệt va chạm mà bị ép phát sinh rên lên một tiếng, é e riz thân thể thật giống là sắt thép lúc ra bình thường, đưa nàng đặt ở dưới thân không thể động đậy. Nhanh dùng hết bản đưa cho ngươi Ngôn Linh. Tô Ân hi sốt ruột hô. Dùng không được a? Sạ Cát Tổ Cù áo tang nghi thẩm, nàng nhìn cái Ezith hai mắt, chẳng biết vì sao nàng cảm thấy đến cái kia lúc này dường như thuần kim rèn đúc con mắt là như vậy kinh sợ lòng người, cho tới Sạ Cát Tổ Cù áo tang thậm chí quên chính mình nên làm sao vận dụng, hoặc là nói cũng không cách nào vận dụng Ngôn Linh. Nàng không có biết rõ thực lực đối phương trước tùy tiện tra xét là rất chuyện lỗ mãng. Ezith nhẹ giọng nói, tay phải xoa xạ Sạ Cát Tổ Cù áo tang mặt sinh đặc chứng, xét qua môi đỏ, sống mũi, đi đến bên hai, đem hai ngay hai xuống, mang ở chính mình lỗ hai trên. Xin chào, sương hô như thế nào? Vì thế tản đi, Sakato Kugao Tang phát hiện mình lại có thể vận dụng nội linh, thế nhưng nàng không dự định sử dụng, bởi vì nàng không có tại trên người Edith cảm nhận được sát khí hoặc là cái gì khác, liền ngay cả Edith trong con người Kim Quang cũng đã chậm rãi tản đi, trở về trước thâm thúy hờ hám. Xem ra có đảm luận. Sakato Kugao Tang nghĩ thầm, liên liên lẳng lặng mà không phản kháng còn Edith đặt ở trên người nàng chuyện này. Đối lập so với Edith nhàn trị cùng góc người, đối với một cái lớn tuổi độc thân nữ thanh niên tới nói ai trạm ai tiện nghi còn nói bất định được không? Ba cái người bắn xuống tiếp Tô Ân Hi đang hoàng trị trọng trả lời. "Tôi, các ngươi dự định bảo vệ món đồ gì?" Ezit cau mày. Tô Ân Hi một hơi suýt chút nữa không thở tới, điều này cũng có thể liên tưởng đến sao? Nàng thật sự rất muốn giải thích chính mình chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống, bởi vì nàng ý thức được giải thích như vậy cũng che dấu không khác nhau gì cả. Con mắt của nàng dường như đèn ma ngõng như thế sáng lên, đây là tháp sáng hoàng kim đồng chứng minh, đại diện cho nàng thậm chí đã bắt đầu sử dụng chính mình luôn linh điễn, chuyện như vậy ở nàng thao túng hơn 10 tỷ tài sản trong rồi giới kinh doanh thời điểm đều chưa từng xảy ra. Nhưng hiện tại nàng dùng tới cái này, luôn linh chỉ là vì cùng người đàn ông kia đối thoại bên trong không tiết lộ bất cứ tin tức gì. Quên đi, như vậy đối thoại không có gì hay, đại gia vẫn là mở rộng tới nói đi, tìm ta chính là cái gì?" Ezit nói rằng. Tô Ân Hi đại não cao tốc vận chuyển, phải nói như thế nào? Dựa tiên cấp sắc sắc người. Sakato Kugao Tang đột nhiên mở miệng. "Ngươi cảm thấy cho ta có tin hay không?" Ezit tựa như cười mà không phải cười. "Ngươi có tin hay không không biết, ngươi thân thể là rất tín tưởng." Sakato Kugao Tang nói rằng. Ezit rất là bình tĩnh, bản năng phản ứng Điều này giải thích dung mạo ngươi rất đẹp, góc người cũng rất tốt. Ta lần đầu thấy có người chơi lưu manh như thế lẽ thẳng khí hùng. Sạc Ca Tổ cùng áo tang bị tức nở nụ cười. Dựa theo pháp luật tới nói các ngươi thuộc về vào phòng cấp độ hoặc là phi pháp xâm chiếm tư nhân không gian, ta có quyền tiến hành thích hợp phản kích. Ezic nửa điểm thật không tiện đều không có, đùa giỡn, ta Ezic cũng đã gặp qua sự kiện lớn người. Mặc dù là Sạc Ca Tổ cùng áo tang loại này cử phẩm, ở Ezic nhìn thấy bên trong cũng có điều. Khà khà, vẫn là có thể xếp trên hạng. Này cũng gọi là thích hợp. Sạc Ca Tổ cùng áo tang biểu thị rất hoài nghi. Ta vừa không có tiến hành cái gì tính thực chất cử động. Ezit lẽ thẳng khí hùng, lại nói ngươi muốn cấp Satta này không phải làm thỏa mãn ngươi đi sao? Sakato cùng áo tang á khẩu không trả lời được, nàng không thể giải thích được cảm thấy đến Ezit nói thật có đạo lý. Các ngươi có thể không muốn liếc mắt đưa tình sao? Chúng ta đây là đang đàm phán, đàm phán á này. Chính mợ Giang luôn linh phân tích to ân hi tức đến nổ phổi, đều là nhũ mâu tạo thành viên một trong chính mình chỉ có thể ở khách sạn 5 sao xa hoa tổng thống phòng bốn tắm lớn bên trong tắm rửa ăn uống khoai chiên mà áo tang nhưng có thể bị đại xoáy ca đặt ở dưới thân liếc mắt đưa tình. Mục đích của các ngươi Ezit chính kinh sắc mặt, không muốn thử nghiệm là ta, đương nhiên nếu như các ngươi có đầy đủ tự tin lời nói cũng không phải là không thể thử xem. Cha xét ngươi thân phận thực sự. Tô Ân Hi bình tĩnh nói chuyện đồng thời con mắt nhìn cái màn hình. Thân phận chân thật của ta. Ezit nhíu mày, ta làm sao cũng không biết ta có cái gì thân phận thực sự. Như vậy tán gẫu lại quá một canh giờ chúng ta cũng không hề tiến triển. Trong tay ta có con tin, một cái đem ra bán món đồ chơi thôi. Tô Ân Hi hờ hợt đến như là đang nói một cái rất rười. Mẹ nó đại gia ngươi. Sakato cùng áo tang nổi giận. Đừng nóng giội hắn đôi. Ta không phải tốt như vậy dao động, đừng quên trước ngươi nói lời gì, ba cái người bắn súng tiếp đây, Ezith nhấn ở Sà Ca Tổ Cù Giáo Tang, hiện tại ta giữ lấy ưu thế. Ta muốn là động thủ thật ngươi không ngăn được ta. Sà Ca Tổ Cù Giáo Tang hoàng kim đồng bị nhăn lửa, nguyên bản cái kiếp tiểu mỹ mỹ nhân Sà bỗng nhiên thể hiện ra một loại nữ võ thần bình thường khí chất, không thể xâm phạm vô cùng thanh khiết. Vậy coi như hòa nhau được rồi, Ezith khẽ cau mày, như là cân nhắc một lúc sau thả ra Sà Ca Tổ Cù Giáo Tang đứng dậy, đi đến một bên rót hai chén nước để một ly cho Sà Ca Tổ Cù Giáo Tang, ngươi nói mục đích của các ngươi, ta nói mục đích của ta. Chúng ta chỉ vì bảo vệ một người." Tô Ân Hi trầm mặc một hồi mở miệng nói chuyện. "Trần Bắc Đồng, chính là hai ngày nay cùng ngươi rất thân cận cái kia thứ dạ." Phục Sakato cùng áo tang một cái nước phun ra ngoài, "Ngươi đang nói cái gì? Nghe tới rất giống là nói thật." Ezith nhấp một hớp rồi, giả vờ cân nhắc một hồi, "Ta coi như thật sự được rồi, tin tức tốt là mục tiêu của chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, mục tiêu của ta là Lộ Minh Phi. Cái kia vô dụng." Tô Ân Hi tâm trạng căng thẳng đồng thời thích hợp chính là biểu hiện chính mình nghi hoặc. "Ta bị người thuê, phải chăm sóc kỹ lưỡng hắn." Ezith gật gù. Nếu là lời nói như vậy chúng ta hẳn là không có cái gì xung đột. Xung đột tự nhiên là có. Ezit đương nhiên biết nụ mỡ tổ ba người phải bảo vệ chính là Lộ Minh Vi, thế nhưng hắn chính là không nói, chính là chơi. Dù rằng không nhìn thấy nhưng Ezit lúc này đã có thể cảm nhận được trong lòng các nàng khó chịu, đại thể trên là người khác khó chịu ta cao hứng trong lòng chẳng thái. Ezit hiện tại vô cùng thoải mái. DOS truy lĩnh ra thật nhiều, không biết là Việt Nát vẫn là xem đạo văn nhiều người. Ai? Việt Nát lời nói ta liền nhanh lên một chút đổi thế giới xong xuôi đi, xem đạo văn nhiều cũng chỉ có thể chống chọi. Vô tình gõ chữ cơ khi đã online nói một chút ngày hôm nay cảnh thứ 2 không gọn. Bởi vì cách đã lâu ngày hôm nay đi phòng tập thể hình rèn luyện, kết quả hiện tại buồn ngủ rũ rượi buồn ngủ ngồi trước máy vi tính viết nửa ngày không viết ra được đến. Sau đó phát hiện rất nhiều người phản ứng là mỗi ngày chương mới có ít, vậy sau này ta nỗ lực mỗi ngày 8000 tự chương mới đi. Đương nhiên chống trộm cũng là đến phòng thủ, trước làm một tâm chống trộm so với không chống trộm cao hơn 300 lần mua. Khấp chiến, đại gia có tiền thật sự có thể tới ủng hộ một chút. Truy đính đi đến manh thật sự đối với tác giả sáng tác trạng thái ảnh hưởng rất lớn. Đến lại đa số người xem đạo văn thời điểm tác giả không tiền khẳng định cũng là không động lực chương mới. Bán thẳng loại chuyện này ta vẫn là rất ít làm, thế nhưng tác giả quyết định toàn chức vẫn rất có áp lực, cha mẹ bằng hưu nếu có, nếu như quyển sách này không tiền cũng chỉ có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở sách mới lên, rất hiện thực sự tính. Nói chung hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Sau đó ta cũng nỗ lực bảo đảm chương mới. Ngày mai bắt đầu mỗi ngày 2 chương 8 ngàn chương mới.